Titi, ngươi bắt đến cái gì?" Đông Cải vội vàng nhàn nhạt hỏi. "Thư Tân đem trong tay đồ vật cấp Đông Cải xem." Đông Cải dừng một chút, "Đây là cái gì?" Có điểm bẹp bẹp, một cái đầu, bốn con chân nhỏ, một cái cái đuôi nhỏ, màu xanh đen, Đông Cải tỏ vẻ nàng không biết. "Đây là ba ba, hoang dại cái loại này." Thư Tân cười. "Này ba ba có thể lấy tới cấp Liêu thị bổ bổ thân mình, có thể so tiểu ngư tiểu tôm dinh dưỡng nhiều." Ba ba, Bông cải cẩn thận nghĩ, nàng không nghe nói qua loại đồ vật này, có thể ăn sao? Đây mới là trọng điểm. Đương nhiên có thể, dinh dưỡng đâu, ngươi thu thập một chút, ta trước đem nó lấy về đi dưỡng ở chầu, hỏi một chút nương hiểu rõ trưng vẫn là hầm canh. Thư Tân là kiến nghị hầm canh. Liêu thị ăn sữa sẽ đủ một ít, dinh dưỡng cũng càng tốt, để đệ muội muội ăn mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hiện giờ thư Tân nhất hy vọng chính là Liêu thị tốt một chút. Để để muội muội sống sót. Nga, hảo. Đông cải cũng mặc kệ là thứ gì, chỉ cần có thể ăn liền hảo. Hơn nữa trong nhà hiện giờ cái này tình huống, nàng tín nhiệm nhất thư Tân cũng nhất nghe thư Tân nói. Đại tỷ, ngươi bắt tới rồi cái gì? Đầu hoa cái thứ nhất chạy đi lên hỏi. Thứ tốt. Thư tấn vui dạo dượn nói, làm đầu hoa nhìn nhìn. Đầu hoa nhìn kỹ, lắc đầu, chưa thấy qua đâu. Là ba ba Có thể hầm canh uống, một hồi cấp chúng ta đậu hoa cũng đại đại một chén, tốt không? Nửa chén, nhiều cấp nương cùng tỷ tỷ uống, nương muốn uy đệ đệ muội muội lại ăn, tỷ tỷ muốn làm việc, đậu hoa ăn ít điểm. Khô Càn gầy yếu tiểu nữ Hải, vẻ mặt thiên chân đơn thuần, đáng yêu, lại thiệt tình chân ý nhìn chính mình tỷ tỷ, nho nhỏ gầy gầy tay kéo trụ tỷ tỷ vào áo. Chỉ có cặp kia sáng ngời mắt to có bất an, còn có nhu mộ cùng mong đợi. Càng có tràn đầy hiểu chuyện Ta nhiều phóng một chút thủy, chờ hâm hảo, mọi người đều có uống. Hành thái cũng cười tủm tỉm nhìn thư tân trong tay ba ba. Có thể tìm được ăn đồ vật, thật tốt. Đó là mỗi ngày ăn chấu uống cháo, ăn rau dại, cũng so ở thư gia hảo. Ít nhất không cần lo lắng không thể hiểu được bị mắng, không thể hiểu được bị đánh, ăn những người khác ăn thừa đồ ăn, xuyên các nàng không cần siêm ý đi. Ở chỗ này, nấu hảo cơm, các nàng có thể ngồi ở cùng nhau ăn. Ngẫu nhiên nói nói mấy câu, đều là vui mừng làm người vui vẻ. Đại tỷ, này ba ba có thể bán sao?" Hành thái hỏi. Thư Tân một đốn. "Bán khẳng định là có thể bán." Đúng hạn đi chấn trên đi đường đi qua xa, trong thôn cũng liền như vậy mấy hộ nhà sẽ mua. Nàng tưởng lưu lại cấp Liêu thị ăn. "A Tân." Liêu thị ở trong phòng hô một tiếng. Nàng nghe thấy Hành thái, Đậu Hoa nói Thư Tân tìm được rồi thứ tốt. Tưởng Têu Thư Tân vào phòng hỏi một chút. "Nương." Thư Tân lên tiếng, cầm ba, ba vào phòng, cười nói, "Nương, ta bắt được một con ba, ba ta tính toán hầm canh cho người ăn." ba. ba. Liêu thị là biết ba, ba. Thư ra cô em chồng gà cho chấn thừa đại nhân, một lần đi uống rượu thời điểm, có một đạo đồ ăn chính là ba ba canh, nghe nói thứ quý, qua một con ba ba nghe nói đến mấy trăm văn thậm chí một lượng bạc tử, càng đừng nói nguyên liệu nấu ăn thêm ở bên nhau. Ân. Thư Tân cấp Liêu thị nhìn một chút. Liêu thị chỉ nhìn thấy nấu chín, sinh còn không có gặp qua đâu. Nhưng nhìn kỹ, vẫn là giống. Đừng hầm cho ta ăn, cầm đi bán đi nó đổi thành tiền, chúng ta tuần lên, về sau có thể lấy tới mua lương thực. Liêu thị nặng nghề ra tiếng. Nàng lúc trước nghe thấy được Đông Cải nói, cũng minh bạch mấy cái nữ nhi không quá tin tưởng nàng có thể kiên cường lên. Nhưng, nàng xác định chính mình là có thể Là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng đến giống mẫu lang hộ sói con giống nhau che chở các nàng. Hương Trị còn có hai cái gào khóc đòi ăn hài tử, nàng đến hảo hảo tính toán tính toán. Thư Tân Trầm Mặc, nàng kỳ thật là nghĩ có ăn trước cấp Liêu thị bổ thân mình, không nghĩ cầm đi đổi tiền, bởi vì nàng sẽ nghĩ cách từ cái khác địa phương kiếm tiền. Chỉ là Liêu thị như vậy vừa nói, Thư Tân Trầm Mặc. Hiện giờ bức thiết yêu cầu giải quyết chính là ấm no vấn đề. Trong thôn người sẽ giúp các nàng nhất thời, nhưng sẽ không giúp các nàng một đời, các nàng cần thiết dựa vào chính mình. Nương, ta nghe ngươi, đêm này ba ba cầm đi bán đi, chúng ta trước tích có điểm tiền. Liêu thị gật đầu, lại nói, ngươi có thể đi thôn trưởng ra hoặc là tộc trưởng ra nhìn xem. Hảo. Thư Tân đem ba ba trang ở Tiểu trầu, thả một chút thủy, làm đông cải ở nhà cùng bọn muội muội đem ngựa đầu lan, cây thể thái sửa sang lại ra tới. Chính mình một người bưng tiểu chậu đi trước thôn trưởng ra. Dọc theo đường đi, Thư Tân đều nghĩ muốn nói như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, đến thôn trưởng ra thời điểm, Thư Tân đã nghĩ kỹ rồi. "A Tân tới." Viên thị nhìn Thư Tân cười, lại nhìn nhìn Thư Tân trong tay chậu, cho rằng Thư Tân là cho nàng đưa ăn tới, lại là vui mừng lại là cảm thán. "Bá nương." Thư Tân gọi một tiếng, nghĩ nghĩ mời nói nói, "Ta ở dòng suối nhỏ bắt được một con ba ba." Có thể hay không thỉnh đại ca bọn họ đi chấn trên thời điểm giúp ta bán một chút." Thư Tân nói xong, có chút khẩn trương. Nhưng sinh hoạt bức bách, nàng nu cầu cấp bách có tiền. Muốn cái nhà ở, muốn mua lương thực, mua hết thảy hết thảy, cái gì đều phải mua, cái gì đều phải tiền. Viên thị kinh ngạc một chút, nghĩ Thư Tân toàn ra hiện giờ tình cảnh, nở nụ cười, "Là bà bà sao? Ta nhìn xem." Thư Tân đem chậu đưa qua đi, Viên thị nhìn kỹ bảo niên là ba, ba, nhìn còn không nhỏ, nghĩ vừa lúc có thể cấp thư hữu nhân bổ bổ, cười nói: "A Tân à, này ba, ba liền bán cho bá nương đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Ta cũng không biết, bá nương nhìn cấp đi. Viên thị biết này ba ba chấn trên cũng liền 100 nhiều 200 văn một con, nhưng thư Tân gia tình huống nàng là biết đến, cười nói: kêu bá nương cho ngươi 300 văn thế nào?" 300 văn, đủ nàng cùng bông cải đi trong núi đảo 10 ngày thảo dược. Thư Tân không có không đáp ứng. "Hảo. Ngươi đem ba ba đưa đi phòng bếp cho ngươi lại tẩu, ta đi cho ngươi lấy tiền." "Ân." Thư Tân đem ba ba đưa đi phòng bếp, Viên thị con dâu cả đang chuẩn bị làm cơm chiều, thấy Thư Tân cầm đồ vật tiến vào, "A Tân, như thế nào tới? Ta bắt một con ba ba, bán nương mua, làm ta bắt được nga phòng bếp tới cấp tẩu tử." "Hảo." Nưu thị cười lên tiếng. "Tuy rằng biết này ba ba canh nàng khả năng không phân. Nhưng mấy cái hài tử lại là khẳng định có. Hơn nữa Thư Tân hôm nay đem Thư Hữu Nhân tặng trở về, đối Thư Tân càng tốt chút. Đem ba ba bắt phóng tới một bên thùng, đưa Thư Tân ra phòng bếp. Thư Tân có chút tò mò Thư Hữu Nhân như thế nào không xuất hiện, liền hỏi câu, "Tẩu tử, Ngũ ca đâu?" Ngũ đệ cùng ngươi hữu cầm tỷ đi trấn trên, cơm chiều thời điểm mới trở về. Thư Tân gật gật đầu, cũng chính là thuận miệng hỏi một chút thôi. Viên thị cầm tiền ra tới, Nghe được thư Tân hỏi thư hữu nhân, cười đến thoải mái, đem tiền cho thư Tân, "A Tân, ngươi lấy hảo." "Cảm ơn bán nương." Thư Tân cùng viên thị nói vài câu, từ biệt về nhà. Giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà hử giải, từng nhà đều bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ. Thư Tân siết chặt trong tay tiền, 300 văn, có thể mua nhiều ít gạo thóc, có thể mua nhiều ít mới, nhiều ít thịt heo nhiều ít vải rệt. Nàng đến nỗ lực kiếm tiền, hy vọng đến mùa thu thời điểm, có thể cái cái tiểu viện tử, ít nhất có hai cái phòng, một cái giống dạng phòng bếp, một cái sân quản gia vây lên, trừ phi đến cao hơn, nếu không nhìn không thấy trong viện hết thảy. Thư Tân, cố lên. Về đến nhà, Đông Cải đã đem cây tể thái, đầu ngựa lan rửa sạch sẽ chắc hảo, lại nấu một chút cháo, trưng màn đầu. Đông Cải thấy Thư Tân trong tay như cũ lấy chậu vội tiến lên dò hỏi, "Đại tỷ, bán đi sao?" "Bán đi, bán nương cho 300 văn." Thư Tân dơ dơ lên trong tay tiền xuyến, "10 văn một cái, tổng cộng 30 cái." Đông cải tức khắc cười mỉm mắt, "Đại tỷ, vậy ngươi tính toán cấp nương nhiều ít? Đều cấp nương đi." Đông Quải kinh ngạc nói không ra lời. Thấy Thư Tân không giống như là nói dối, vội vàng hỏi, "Đều cấp sao?" "Ừm." Đông Quải muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói thở phì phì hừ một tiếng, xoay người liền đi. Thư Tân bất đắc dĩ cười. Đảo cũng không trách Đông Cải ý tứ, chỉ là hiện giờ Liễu thị trong lòng định là hoảng sợ, nghĩ đến là hy vọng trong tay có tiền, như vậy sẽ có cảm giác an toàn. Cũng biết Đông Cải vì cái gì không vui, là không tin Liễu thị đâu. Hành Thái tiến lên hô cầu, "Đại tỷ." Thư Tân đem buồn gỗ đưa cho Hành Thái, người trước lấy qua đi, ta một hồi lại đây nấu cơm." "Ân." Khách thái là thập phần ng애 lời. Thư Tân cầm tiền vào phòng, đem tiền xuyến đưa cho Liêu thị, "Nương, bán nương cho 300 văn." Nhiều như vậy? Liêu thị thấp thấp ra tiếng, trên mặt là che giấu không được vui sướng. Thư Tânừ một tiếng, duỗi tay đi chạm vào tiểu hài từ tay, ngón tay lại bị nắm chặt. Đây là đệ đệ vẫn là muội muội. Đây là đệ đệ, cái kia là yêu muội. Thư Tân trầm mặc. Đệ đệ sao? Có lẽ là duyên phận đi. Nương, cho hắn lấy cấp tên đi. Liêu thị nghĩ nghĩ mười nói nói, ta không đọc quá thư, cũng không biết lấy tên là gì hảo, nếu không chúng ta liền trước tiểu đệ tê ở chờ trong nhà dư giả, ngươi đi tộc trưởng ra, thỉnh tộc trưởng cấp lấy cái dễ nghe lại cắt lời tên. "Hảo." Thư Tân gật đầu, nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu đệ tay nhỏ, tiểu đệ buông ra tay, Thư Tân cho hắn cái hảo tạ lót. "Nương, tiểu đệ, tiểu muội nước tiểu phiên đâu?" Khênh thái đều cất giặt sạch. Thư Tân nga một tiếng, nhớ tới cửa sau cây gậy trúc thượng từng khối từng khối mạnh vải. Lại nghĩ may mắn trong nhà có hai cái muội muội, hiểu chuyện lại có khả năng, bằng không nàng thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ. "Nương, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm." Thư Tân nói đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Liêu Thị bỗng nhiên mở miệng nói, "A Tân, A Tân, chờ ngươi kiếm được 10, không, 5 lượng bạc đi." Cho cho ta 5 lượng bạc, về sau kiếm được bạc, ngươi mỗi lần cho ta 10 văn liền hảo, dư thừa ngươi bảo quản lên." Thư Tân kinh ngạc nhìn Liễu thị. "Nương biết, nương không phải cấp đương ra liêu, chỉ là trong tay không có tiền tâm hoang hoảng, cho nên Liễu thị nói, có chút ngượng ngùng. Mấy năm nay, nàng trong tay cũng không có tiền, cho nên vẫn luôn không địa vị, bà mỗ tưởng như thế nào cha tấn liền như thế nào tra tấn. Hiện giờ cũng là nữ nhi săn sóc thương tiếc nàng." Kiếm lời đều cho nàng, chỉ là nàng cũng biết, nàng không phải cấp đương ra liêu, ở nhà khâu khâu và vá, tẩy rửa sạch xoát, nấu cơm dặt dú mang hài tử còn hành, thật muốn đem cái này ra khởi động tới, nàng là làm không được. Thư Tân cười ra tiếng, vậy 10 lượng bạc đi, chờ cho nương 10 lượng bạc đi, ta về sau kiếm lời liền ít đi cấp nương một ít. Liêu thị cũng không phải lòng tham người, bằng không một mở miệng vốn là nói 10, sau lại giảm tới rồi năm. Ân ân Autumn, ngươi không cần nghĩ nhiều, tiền đặt ở nương nơi này, nương sẽ không loạn dùng, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào, chờ muốn cần dùng gấp thời điểm, ngươi cho nương nhiều ít, nương nhất định sẽ đủ số lấy ra tới. Liêu thị vội vàng giải thích. "Hảo." Thư Tân lên tiếng, ra phòng đi nấu cơm. Cấp Liêu thị nấu tam cấp trứng trắng bao, thả điểm đường, làm Đông Cải bưng cho Liêu thị. Đông Cải không quá nguyện ý. Thư Tân lôi kéo nàng đi đến một bên nhỏ rộng đem Liễu thị theo như lời nói nói cho bống cải, đông cải không tin, thật sự Ta lừa ngươi làm cái gì? Chúng ta nương tuy rằng yếu đối chút, nhưng tuyệt đối không phải cấp nhẫn tâm, cũng là thiệt tình yêu thương chúng ta, bằng không nàng nén giận muốn lưu tại thư gia, nơi nào có chúng ta hiện tại an nhàn, thư thái sinh hoạt. Thư Tân ôn nhu khuyên giải, tuy rằng nghèo khổ chút, nhưng đại gia có tay có chân, cái gì đều có thể làm. Một ngày kiếm lời 300 nhiều văn tiền, là một cái thực tốt bắt đầu a. Thư Tân nhìn bông Cải, lại nhìn đứng ở một bên Hành Thái, đầu Hoa đem tam cấp muội muội kéo đến cùng nhau, nghiêm túc nói, đối nương hảo một chút, khách khí một chút, càng muốn kính trọng hiếu thuận, nếu là làm không được này đó, chúng ta cùng thư ra những cái đó cha người lại có cái gì khác nhau. Đông Cải nghiêm túc nghĩ nghĩ, đại tỷ, ta nghe ngươi. Hành Thái, đầu Hoa cũng vội vàng gật đầu. Thư Tân sờ sờ đông cái mặt, đem trứng gà cấp nương đoan vào đi thôi, ta chuẩn bị xào cây thể thái. Kỳ thật xào cây thể thái cũng là đơn giản xào xào. Tiếp điểm hàm thịt dai vo, đem chắc thủy cây thể thái rửa sạch sẽ nhào nặn đi chua sót, lại vắt khô thủy phóng tới trong nồi xào, sau đó thịnh lên trang đến chậu gốm. Chư bỏ liếu thị ăn ngon điểm, tỷ muội bốn người ăn chính là rất kém cỏi, nhưng lại phá lệ thích thú, cười hì hì nói ngày mai tính toán. Ngày mai ta cùng Đông Cải vào núi đi, hành thái ngươi đi trong thôn mua điểm đậu hủ trở về, nếu là có mới mẻ thịt cũng mua điểm, đường trong nhà còn đủ nương ăn mấy ngày." Thư Tân nói, nhìn về phía Liêu thị. Liêu thị vước còn không có nóng hồi tiền, nhịn đau nói nhỏ, "Lấy 30 văn đi thôi, mua 4-5 cân đậu hủ, mua 1 cân thịt heo tốt không?" Đông Cải, hành thái không nói. Thư Tân gật đầu, "Có thể. Chờ mua thịt heo, đậu hủ. Ngày mai băm điểm thịt heo cùng đầu hủ ôm sủi cảo ăn, lại trưng hai cái bánh bao. Người khác đưa tới màn thầu cũng đến chạy nhanh ăn sạch, đều có chút siêu. Thư Tân tính toán nhiều lấy mấy cái màn thầu vào núi đi, nếu có thể nhiều lộng chút cá, bán cá khẳng định so bán thảo dược cường. Nhưng thảo dược cũng cần thiết đến nào, ngày mai liền đào xương bồ đi, dòng suối nhỏ liền có, 2 giỏ 30 văn cũng là tiền, còn có thể nhìn xem dòng suối nhỏ có hay không bà bối. Nếu là lại có thể đến một con ba ba càng tốt. Không có ba ba cũng không quan hệ, có thể nhìn xem có hay không con cua, con cua thịt thuộc hàn tính, Liêu thị hiện tại không thể ăn, nhưng các nàng tỷ mỗi mấy cái có thể đánh bữa ăn ngon. Đêm ngày mai phải làm sự tình đều an bài hảo, Thư Tân lại đi đậu tiểu đệ. Tiểu đệ cũng là thú vị, Thư Tân tay rũa ra qua đi, liền bắt được Thư Tân ngón tay cái, sau đó tạm đi miệng. Thư Tân nhìn, mềm lòng rối tinh rối mù. Yêu muội thích nhất ngủ. Thư Tân vẫn là thích tiểu đệ một ít, ai kêu tiểu đệ biết bắt lấy nàng ngón tay, đều không chảo này nàng mấy cái tỷ tỷ cùng nương. Thẩm Gia thôn. Thẩm Đa vượng ra. Bởi vì được một đầu lợn rừng giết lúc sau lưu lại một cái thịt, cơm chiều là thập phần phong phú, thư ra bốn huynh đệ, Thẩm Đa vượng đứng hàng đệ tam, mặt trên hai cái ca ca đã thành thần, đại hai tử đều 9 tuổi, hắn là tổng quân trở về, trên mặt bị thương lưu lại một đạo khủng bố vết sẹo. Không, cô nương nguyện ý gả hắn, tiểu quả phụ hắn lại không bằng lòng cưới, liền như vậy chỉ hoãn. Thẩm Đa vượng cũng không cái gọi là được chăng hay chớ. An cơm chiều, Thẩm Đa vượng tính toán trở về tẩy tẩy liền về phòng ngủ, liền nghe được hắn kia nhị ca ở trong sân lớn tiếng nói: "Ta cho các ngươi nói à, này thư gia thôn thư a một thật không phải cái đồ vặn, vì cái quả phụ, về nhà đem người mang lục giáp tước phụ, mấy cái khuê nữ cấp đánh, cái chết kiếp, đuổi ra thư gia." Tuy ý các nàng nương mấy cái tự sinh tự diệt, cũng may kia đại khuê nữ là cái thông minh, hôm nay liền mang theo muội muội vào núi đi đảo thảo dược, bối tới rồi la đại phu ra. Này la đại phu cũng là người tốt, không nói hai lời liền cho tiền, bằng không này toàn ra nhật tử, nhưng như thế nào quá nga. Thư gia thôn, Đào dược liệu. Thẩm Đa vượng tắm rồi, nằm ở trên giường liền nghĩ ban ngày đụng tới cô nương. Nàng khen hắn lợi hại, còn xưng hô hắn vì đại thúc. Lúc ấy nhìn thấy hắn, nàng cũng không có sợ hãi, mà là lễ phép tránh ra lộ. Giống như nàng lúc ấy trên mặt liền có thương tích. Trong lúc nhất thời, Thẩm Đa Vượng nhưng thật ra có chút nghĩ không ra. Nghĩ không ra, Thẩm Đa Vượng cũng không cẩn thận tưởng, chỉ là nghĩ, ngày mai sớm chút lên ở thư gia thôn bên kia từ từ nhìn xem các nàng còn vào núi đi không. Nếu còn vào núi, hắn liền tùy tay đánh hai chỉ gà rừng thỏ hoang đưa cho các nàng. Muốn nói mấy nhà vui mừng, liền có mấy nhà sầu. Thư A Mục là vui mừng, thư bà tử, thư lão đầu lại là sầu. Bọn họ không nghĩ tới thư A Mục sẽ làm ra bộ dáng này sự tình tới, càng không nghĩ tới thư A Mục bên ngoài sớm đã có người, vì một cái quả phụ, cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, hai tử đều từ bỏ. Ai? Thư bà tử thở dài một tiếng. Thư lão đầu nhìn nàng một cái, âm dương quái khi nói câu, vừa lòng. Vừa lòng. Cái gì kêu vừa lòng? Thư bà tử hủy ruột đều thanh. Nghe thư a mục kia khẩu khí, này quả phụ còn không có vào cửa đâu, liền không được nản quản, cùng Liễu thị chịu thương chịu khó, tưởng như thế nào cha tấn liền như thế nào cha tấn bất đồng, còn phải tổ tông giống nhau hầu hạ. Trong nhà đã ba cái, lại tới một cái. Nghĩ đến đây, thư bà tử chỉ cảm thấy đau đầu. Thư lão đầu nhìn thư bà tử liếc mắt một cái, tưởng nói điểm cái gì? cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Thôn trưởng ra. Viên thị cùng thôn trưởng nói tính toán của chính mình, thôn trưởng hoảng sợ, đang một chút ngồi dậy, Người nói cái gì? Ta nói nhà chúng ta Hữu Nhân rất thích A Tân, không bằng đem A Tân nói cho Hữu Nhân làm tức phụ đi. Viên thị lại một lần dò hỏi. Thôn trưởng nhưng thật ra nghe minh bạch. Nghĩ nghĩ mới nói nói, A Tân sẽ đáp ứng sao? Cho nên chúng ta hiện tại mới bắt đầu tính toán a lại nói tiếp hữu nhân lớn lên cũng không kém, liền tính đến bệnh cũng có rất nhiều người nguyện ý gả lại đây, nhưng những người này có mấy cái là thiệt tình. Lại có ai là hữu nhân thích? Lúc trước vì thư hữu nhân hôn sự, nàng cũng là hao hết tâm tư, tương xem trọng mấy cái cô nương, nhưng hữu nhân một cái đều không thích, cũng không thấy thượng, trong đó một cái lớn mật, ở hữu nhân trước mặt đem siêu mê cởi cái quăng, đem hữu nhân sợ tới mức bệnh nặng một hồi, từ đây càng ngu dại. Ở kia về sau, nàng lại không dám đem xa lạ cô nương hướng trong nhà thỉnh. Nguyên tưởng rằng muốn đánh quang côn cả đời người, đột nhiên thích thượng một cái tiểu cô nương, đối viên thị tới nói, tự nhiên là vui sướng vạn phần. Thôn trưởng nghe xong sau, một hồi lâu mới nói nói, việc này cấp không được, đầu tiên đến làm A Tân Cam tâm tình nguyện, bằng không đối hữu nhân tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Này ta hiểu được. Hai vợ chồng lại nói một hồi tử lợi nói, mới nặng nề ngủ. Thư Tân sớm liền nổi lên, nàng cùng nhau, Đông Cải, Hành Thái cũng đi theo lên, giúp đỡ tẩy nồi làm cơm sáng. Cơm sáng cũng liền màn đầu, sao đầu Ngựa Lan, lúc gần đi, Thư Tân đối Hành Thái nói, một hồi nấu hai cái trứng gà cho mẫu thân, nhiều nấu một cái cấp đậu hoa. Đã biết đại tỷ, tiến đi Thư Tân, Đông Cải, Hành Thái dọn dẹp một chút liền đi mua đậu hủ cùng thịt. Liêu Thị chậm gì gì đứng dậy, đứng ở cửa nhìn rời đi Hành Thái lại nhìn nhìn một bên đậu con kiến đậu hoa, thật sâu hít vào một hơi, đậu hoa, ngươi không cần nơi nơi chạy. Đậu hoa nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Liêu thị, "Nương, ta không đến chỗ chạy." Ân. Liêu thị lên tiếng, nhìn hai cái nãi hoa tử, trong lòng mềm mại. Báo cho chính mình, vì mấy cái hài tử, những cái đó không bỏ xuống được, cần thiết đến ông, về sau nhật tử trường đâu. Thư Tân mang theo đông cải dọc theo dòng suối nhỏ đi xuống dưới. Một bên dụ bắt chảo cá, một bên cắt xương bù, thuận tiện dùng dây mây một bó một bó sửa sang lại hảo, bắt được cá cũng giết thu thập sạch sẽ, một chuối một chuối mặc tốt. Một cái buổi sáng xuống dưới, hai mươi mấy chuyến cá, còn có 10 tới chỉ lớn lớn bé bé con cua, hai giỏ sương bù. Tỷ, nay cá chúng ta đều lưu trữ ăn sao? Thư Tân nghĩ nghĩ, nếu không một hồi chúng ta trong thôn hỏi một chút có hay không người muốn mua. kêu bán thế nào đâu? Ta đếm đếm xem. Thưa tân đếm đếm, một chuỗi mặt trên có 20 điều tiểu ngư. Bán năm văn đi, lưu hai xuyến về nhà hầm canh uống, cái khác đều bán đi. Hảo. Hai chị em có giỏ về nhà, căn bản không chú ý tới, có người nhìn chầm chầm các nàng nhất cử nhất động. Thầm Đa Vượng nhìn trong tay bị thương chân thỏ hoàng, nó trái ngõ phải thấy không ai lui tới đi lại, nhanh hơn bước chân đi tới tỉ muội hai phía trước đi, đem con thỏ hướng lộ trung gian một phóng, nhanh chóng vọt đến bùi cỏ chung. Con thỏ. Thư Tân dẫn đầu phát hiện, Bông Cải nghe được thanh âm tự nhiên cũng phát hiện. Hai chị em Tả Hữu nhìn một chút, thấy con thỏ tựa hồ có điểm nhảy bất động bộ dáng, Thư Tân tay mắt lanh lẹ tiến lên bắt được con thỏ. Nếu nó lỗ thai nhìn kỹ, nguyên lai là bị thương chân, chết không được chạy bất động đâu. Thư Tân nói, trong lòng vui mừng a. Tỷ tỷ, này con thỏ, đừng rong rải, chúng ta đi mau. Thư Tân xách theo con thỏ đi được bay nhanh. Đồng cải vội vàng đuổi kịp. Nhìn tỷ muội hai đi xa, Thẩm Đa Vượng mới xoay người hướng núi sâu đi đến. "Thư Tân hai chị em đi mau." đông cải không rõ vì cái gì, Thư Tân trong lòng thập phần rõ ràng, này con thỏ sẽ không vô duyên vô cớ bị thương chân chạy đến lộ trung, gian 8 phần là có người đào rơi vào, này con thỏ nhảy xuống đi bị thương chân chạy ra, dừng ở nàng trong tay chính là nàng, mơ tưởng nàng còn trở về. Này con thỏ lấy về trong thôn, hẳn là có thể bán mấy chục văn. Chỉ là vước con thỏ bụng trướng phình phình, Thư Tân suy đoán nó có thể là có hoài thỏ bảo bảo mẫu con thỏ, tưởng trước dưỡng dưỡng xem, có thể hay không ngôi sống sinh một tòa con thỏ. Hai người ra ở chân núi, nhưng vào núi lộ có một cái thôn ở bên trong cách, phải về nhà đến từ trong thôn quá. Thư Tân quyết định ở trong thôn kia viên cây đa lớn hạ bàn cá. Bởi vì lúc này còn chưa tới làm cơm chưa thời điểm, việc nhà nông lại vội xong rồi. Có rất nhiều phụ nhân ở nơi đó nói chuyện. Nhìn thấy Thư Tân hai tỉ muội cũng dọ đi tới, bên cạnh treo nhất xuyên xuyến tiểu ngư, tức khắc song tới, "A Tân, các ngươi hôm nay lại bắt được cả a." Thư Tân gật đầu, dựa gần một đăm thím, bán nương hô một vòng, mới cười nói, thân, ta tưởng lấy tới bán, không biết có hay không người mua." "Bán?" "Tiểu ngư." Phụ nhân nhỏ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Trong đó một người tiểu thanh vấn: Ngươi tính toán bán thế nào? Như vậy tiểu nhân cá mua trở về muốn như thế nào ăn? Chỉ là ăn hơn một tháng rau xanh, trong nhà hài tử đều không muốn ăn cơm, hồ nào muốn ăn ngon, lộng điểm cá đỡ thèm cũng không tồi. Chỉ là này tiểu ngư muốn như thế nào ăn? Năm văn tiền một chú thôi, thiểm, ta đều thu thập sạch sẽ, ngươi mua sau khi trở về lộng điểm thịt heo du trước đem tiểu ngư chiên một chút, ngã vào thủy, chờ thủy khai nấu một hồi đem đậu hủ thiết khối bung đi. Không ngừng canh cá ca tiên, đầu hủ càng tốt ăn. Còn có thể bộ dáng này ăn. Thư Tân vật đầu. Mấy cái phụ nhân nghĩ cấp trong nhà thêm cái đồ ăn, lại nghĩ Thư Tân tỉ muội thật sự là đáng thương, sôi nổi đào tiền mua. Cuối cùng còn giữ lại tam xuyến cùng đông cải trong tay phụng trụ con thỏ. "A Tân à, ngươi kia con thỏ bán sao?" Thư Tân cười, con thỏ hình như là chỉ mẫu con thỏ, ta xem nó bụng trướng phình phình, khả năng có thỏ con cho nên không tính toàn bán. Phụ nhân cũng lý giải, rốt cuộc hiện giờ thư Tân ra thật sự là khó khăn, có thể có điểm vật còn sống lưu chữa sinh tiền cũng là tốt. Từng người cầm cá về nhà đi. Thư Tân làm Đông cải ôm con thỏ đi về trước. Đại tỷ, ngươi đi đâu? Ta đem này cá cấp thôn trưởng cùng tộc trưởng ra các đưa một chỗ. Thôi. Đông cải muốn nói cái gì, cuối cùng gật gật đầu, ngoan ngoan ôm con thỏ về nhà. Thư Tân tới rồi thôn trưởng ra. Viên thị mang theo thư hữu nhân đi xem thư Lưu Cẩm, con dâu cả ngưu thị ở nhà, biết được thư Tân lại đây đưa cá, vui mừng nhận lấy, nhìn theo thư Tân đi tộc trưởng ra. Thật là cái có tâm hài tử. Thư Tân đi vào tộc trưởng ra, mới biết được tộc trưởng bị bệnh. Đem cá đưa lên, nói nói mấy câu, liền cong giỏ về nhà. Trong nhà, đầu hoa bởi vì trong nhà có chỉ xám xịt con thỏ, vui vẻ hòng rồi. Liêu thị cũng sờ sờ con thỏ bụng. Cảm giác được cứng rắn còn hoạt động, hẳn là hoài thỏ con, chúng ta trước dưỡng, nói không chừng quá chút thời gian, liền sinh thỏ con. Nương, sẽ sinh rất nhiều sao? Đầu Hoa tò mò hỏi. Ừm, sẽ càng ngày càng nhiều. Liêu thị nói, duỗi tay muốn sờ đầu Hoa đầu. Đầu Hoa né tránh khai, "Nương," đại tỷ nói, đến rửa tay, ngài chờ, ta đi cho ngươi múc nước rửa tay. Liêu thị một đốn, lại nở nụ cười. Nàng này đại nữ nhi, trước kia có chủ kiến, hiện tại càng là có bản lĩnh, đem bọn muội muội giáo thực hảo. Chờ đầu hoa đánh thủy tiến vào, Liêu thị cho rằng cùng đã từng giống nhau, lạnh như băng, lại không nghĩ bản tay đi vào lại ấm áp. Đại tỷ nói, nương hiện tại ở ở cữ, phải dùng nước gấm rửa tay, uống nước gấm, không thể dính vào lanh độ vận. Liêu thị tức khắc đỏ hốc mắt. Tẩy hào thủ, sờ sờ leo khâu tay, mới sờ sờ đầu hoa đầu. Đậu Hoa thần ngoan. đầu Hoa cười mị mắt, bưng buồn gỗ tử ra phòng. Liêu thị vội đi tới cửa, đầu Hoa, ngươi nhị tỷ, tam tỷ đâu?" Nhị tỷ cùng tam tỷ đi xả cây kim ngân đằng, nói một hồi liền trở về nấu cơm, "Nương, ngài có phải hay không đói bụng?" "Không có, nương chính là hỏi một chút." Mấy cái hài tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, bận rộn trong ngoài nghị pháp kiếm tiền, nàng cũng đến hảo hảo hảo, sớm chút đem thân mình dưỡng hảo, khác không nói. Có thể đem cái này ra xử lý hảo, cho các nàng đem siêm y để tẩy hảo, cơm làm tốt, về đến nhà có khẩu nhiệt ăn. Đông Cải hành thái xả hảo chút cây kim ngân đằng. Hiện tại cây kim ngân còn không có khai, đóa hoa đó rất nhỏ, nhưng La đại phu hôm qua nói, bộ dáng này nhất phía trước, cho nên Đông Cải quyết định lượm một ít về nhà trầm rãi trích. La cây, cột cung cắt nát phơi, mùa hè lấy tới nấu thủy cung có thể giải nhiệt. Thư Tân về đến nhà, Viết được hai người đi tìm cây kim ngân, thật sâu hít vào một hơi, rửa mặt rửa tay, thay đổi quần áo đi nhìn tiểu đệ, tiểu muội, thấy bọn họ hảo hảo, cả người đều là nhiệt tình. Thầy nồi nấu cơm, Thư Tân nấu một chút cơm, lại trưng màn đầu, sau đó đem cá lấy tới hầm đậu hủ. chuẩn bị lại sao điểm đầu ngựa lan. Nhìn cửa kia mấy tiểu khối chùi lùi mà, Thư Tân nghĩ một hồi đi ra ngoài đưa dược thảo thời điểm, đến mua gọi món ăn hạt trở về vải lên đi. Chờ 1 tháng không sai biệt lắm là có thể có đồ ăn ăn. Không biết trong thôn có hay không dưa mà mua, nếu là có người có thể đưa nàng vài cọng liền càng tốt. Chờ bông Cải, hành thái con cây kim ngân trở về thời điểm, Thư Tân đã nấu hảo cơm. Đông Cải, hành thái, các ngươi đã trở lại, mau tẩy tẩy chúng ta có thể ăn cơm. Ai? Một đống cây kim ngân mạo tiểu hoa bao, Thư Tân nhìn thoáng qua, cười cười. Một người một chén cơm, ở một cái màn thầu một đại chậu canh cá, một buồn xào đầu ngựa lan, toàn ra ngồi ở cùng nhau ăn vẫn là thập phần vui mừng vui vẻ. Ăn cơm, hành thái ở nhà rửa chén, Thư Tân, Đông cải cong xương bổ đi La đại phu ra. Hôm nay La đại phu không ở nhà, La đại nương cho 35 văn. Thư Tân tiếp tiền, tỏ vẻ cơm chiều trước còn có thể đưa một lần lại đây, La đại nương cười, có thể. Xương bổ tuy rằng không đáng ra tiền, Nhưng là thư tân hai chỉ em đưa tới thu thập sạch sẽ, một bó một bó không cần sửa sang lại liền có thể cắt hơi, phơi khô sau cầm đi trấn trên giá cả sẽ hơi chút hảo điểm. Không ngừng có thể đem cấp thư tân hai chỉ em tiền kiếm trở về, còn có thể nhiều một ít, đến nỗi nhiều ít, La đại nương cũng không biết. Nhưng tổng sẽ không làm chính mình có hại là được. Thư tân, bông Cải không trực tiếp hướng trong nhà đi, mà là đi trong núi xả hảo chút cây kim ngân đằng lấy về ra. Hành thái Ngươi cùng đậu hoa đem hoa đều hái xuống, ta cùng đồng cải đi cắt xương bồ." Hành thái gật đầu. "Nương ở ở cứ, đậu hoa quá tiểu, còn có hai cái đệ đệ muội muội, cần thiết đến có người ở nhà." Thư Tân đem tiền cho Liễu thị, "Nương, hôm nay la đại nương nhiều cho năm văn tiền." Liêu thị mỉm cười thu tiền, "Các người đi dòng suối nhỏ phải để ý, thủy thăm địa phương đừng đi." "Ân." Thư Tân ứng thanh, mang theo đồng cải đi cắt xương bồ. Bởi vì không cần chảo cá, thực mau liền cắt đầy hai giỏ, trực tiếp cong đi trước La đại phu gia. Như cũ vẫn là 35 văn. Tỷ, chúng ta vẫn là đi xả cây kim ngân đằng sau. Không được, đi trước cửa thôn cửa hàng nhìn xem, có hay không hạt giống rau cùng mạ bán, chúng ta đến trồng chút rau, nếu có thể mua hai chỉ gà con dưỡng lên, chờ gà con lớn sẽ sinh trứng, tiểu đệ tiểu muội cũng có thể đủ ăn cái gì, mỗi ngày có trứng gà ăn liền càng tốt. Đông Cải gật đầu, nhấp một cười. Hai người tới rồi la ra thôn cửa hàng nhỏ, thuyết minh ý đồ đến. Muốn mua hạt giống rau cùng Dư Miêu. "Ừm, nay hạt giống rau, Dư Miêu trừ bỏ trấn trên nông thôn ai sẽ bán? Đều là năm trước chính mình lưu lại." Cửa hàng bán đồ vật lão nhân đánh giá tỷ mọi hai. Xem các nàng trên mặt mang lên, cóng rõ, một thân siêu ý y đều là một vá, trên người một cổ tử xương bổ vị, liền đoán được các nàng thân phận. Thứ này ta này cửa hàng không đến bán, nếu các ngươi muốn, ta đi hơi hơi ta kia lão bà tử, trong nhà năm trước lưu lại hạt giống rau, dưa miêu có hay không? Đa Tạ đại gia. Thư Tân vội vàng nói lời cảm tạ. Cười thập phần vui vẻ. Đông cải nhếch môi, không rõ nhà mình đại tỉ vì cái gì như vậy cao hứng. Bất quá có thể không cần tiêu tiền phải tới rồi hạt giống rau, dưa miêu, xác thật đáng giá cao hứng. Lão nhân thực mau trở lại. Trong tay cầm đồ vật, các ngươi hai chỉ em vận khí, nhưng thật ra hảo, nột, nơi này là hạt giống, rau, đây là dương yêu, các ngươi lấy về đi loại đi. Cảm ơn đại gia." Thư Tân Chân Thành nói lời cảm tạ. Lão nhân cười cười, "Lão nhân họ La, trong thôn đều kêu ta là lão nhân." "La đại gia, chúng ta về trước ra. Thư Tân ngọt ngào hô một tiếng. La đại gia gật gật đầu. Nhìn rồi đi tỉ mỗi hai, cười cười, nhưng thật ra cái hiểu chuyện Đến nỗi thư gia thôn thư A Mục làm hạ sự tình, hắn là khai món ăn bán lẻ phô, tự nhiên biết một ít. Lại lắc đầu, nhìn nhìn Thiên, rất là khinh thường nói, "Sẽ tao báo ứng a." Thư Tân, bông cải vui dạo dục về đến nhà, vốn định đi đem mà phiên một chút, đem hạt giống rau dắt đi, lại phát hiện trong nhà không có cái quốc, một phen đều không có. Thư Tân tức khắc có loại không bột đấu gột nên hồ cảm giác tới. Nhưng đến lúc này, chỉ có thể ra mặt giày đi mưa. Đi nhà ai mượn đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Thư Tân cũng cảm thấy chỉ có thôn trưởng ra. Cung Đông Cải nói vài câu, Thư Tân lại nhanh chóng đi trước thôn trưởng ra. Viên thị cùng Thư Hiếu Nhân đều không ở, thôn trưởng nhưng thật ra ở nhà. Thôn trưởng đại bá. Thôn trưởng nhìn Thư Tân, gật gật đầu, "Ân." Thư Tân mím môi. Cùng Viên thị hảo mở miệng, "Cho dù là đại tẩu Nưu thị cũng đúng." "Nhưng thôn trưởng, Người có việc?" Thôn trưởng hỏi. Bởi vì viên thị tâm tư, đối thư Tân không khỏi hảo vài phần. Thật muốn là về sau thành, thư Tân chắc chắn nhớ ký hiện tại hảo, về sau đối Hữu Nhân hảo. Rốt cuộc hắn đã năm 50 mấy rồi, có thể sống mấy năm, có thể bồi ở Hữu Nhân bên người mấy năm. Thôn trưởng đại bá, ta muốn hỏi ngài mượn một chút cái quốc. Mượn cái quốc. Thư Tân gật đầu, hôm nay La gia thôn La đại gia cho ta một ít hạt giống rau cùng dương miêu, ta tưởng trời tối phía trước gieo đi. Thôn trưởng hơi hơi có chút kinh ngạc. Biết tiến tới sẽ sinh kế là cực hảo. Thư Tân thật muốn là cả ngày ở nhà chờ người trong thôn cứu tế, bộ dáng này cô nương hắn đừng nói cấp hữu nhân làm tức phụ, cấp hưu nhân sách giày đều không xứng. Nghĩ nghi mới nói nói, ngươi cùng ta tới. Thư Tân trong lòng căng thẳng. Nay thôn trưởng không phải là cái tâm thuật bất chính, tưởng đối nàng làm điểm cái gì đi. Trong lúc nhất thời, Thư Tân do dự. Thôn trưởng đi rồi vài bước, Thấy Thư Tân không đuổi kịp, cười nói: "Ngươi không phải muốn mượn cái quốc, trong nhà có vài thứ vô dụng, đều đôi ở một cái kho hàng, ta dẫn ngươi đi xem xem, ngươi nhìn chúng, cái gì đều lấy về đi, tính ta đưa cho ngươi." Thôn trưởng đại bá. Thư Tân hô một tiếng, mặt tức khắc liền đỏ lên. Thôn trưởng cho rằng Thư Tân là cảm động, lên tiếng đi ở phía trước. Thư Tân vội vàng đuổi kịp. Thôn trưởng ra trước kia cũng là nông dân, trong đất sống cũng là phải làm. Bất quá thư hiếu nhân thi đậu đồng sinh, lại chúng tú tài, quý nhân thật giải phái người tặng dư liệu, lễ vật lại đây. Trong nhà đồng ruộng dần dần cũng liền không loại, đơn giản đều cho thuê ruộng cấp các thôn dân, mỗi năm thu điểm địa tô. Thôn trưởng gia đại hai cái nhi tử không đọc quá thư, ngày thường liền ở nhà làm điểm sống, lại chính là đưa mấy cái hài tử đi chấn trên đọc sách, bất quá thôn trưởng ra tình huống, cũng không cần làm cái gì, chính là dưỡng trồng chút rau hoặc là đi trong núi chém điểm tuổi lửa. Đi theo thôn trưởng tới rồi kho hàng cửa, thôn trưởng mở ra môn, "Chính ngươi đi vào tìm đi, nhìn chúng cái gì, lấy về ra đi dùng." Bất quá lại nghĩ thư Tân hai bàn tay trắng, cái gì đều thiếu. "Được, ngươi vẫn là cầm cái quốc đi về trước, ta cho ngươi tìm xem xem, một hồi làm đại ca ngươi, nhị ca cho ngươi đưa lại đây." Thư Tân nghe vậy đại hỷ, "Cảm ơn thôn trưởng đại bá." Người đứa nhỏ này, miệng nhưng thật ra giọng. Tôn trưởng hừ một tiếng, cầm hai thanh cái quốc cấp thư Tân, "Cầm đi đi, đừng còn đã trở lại." Tân. Thư Tân lên tiếng, cùng thôn trưởng cáo tử, khiêng cái quốc về nhà. Người này tình độ thiếu cũng thật nhiều, đặc biệt là thôn trưởng ra. Giỏ, lưới hái, lại là cái quốc, càng đừng nói viên thị tự mình đưa đi đổ vật. Về đến nhà, Thư Tân liền cùng đông cải, hành thái cùng nhau đem kia hai khối mã cấp phiên một lần, đem bên trong cục đá đều lấy ra tới vài lên hạt giống lại rót thủy. Đem dưa miêu tìm địa phương gieo đi. Thư Tân nghiêm túc nhận nhận, có bí đỏ 6 cây, mặt khác vải cụm không biết là cái gì. Mặc kệ nó, trước trồng ra lại nói. Loại hào lúc sau, Thư Tân ở nhà ở chung quanh dạo qua một vòng. Đại tỷ, người đang xem cái gì? Đông Cải tiểu thanh vấn. Ta suy nghĩ, nếu có thể đem những cái đó địa phương đều khai khẩn ra tới, loại điểm bắp, nếu có thể lộng điểm bông loại lên, Tối rồi mùa đông chúng ta liền có thể làm áo đông. Đông Cải trầm mặc. Thư Tân cũng trầm mặc. Nang ý tưởng là tốt, nhưng là muốn đem này đó mà khai khẩn ra tới, đến nhân lực không nói, còn đòi lấy vật di lực, tổng không thể người khác tới hỗ trợ khai ân thổ địa, ngươi liền cơm đều không chuẩn bị đi. Đại tỷ, chúng ta có thể chính mình tới. Đông Cải thận trọng ra tiếng. Chúng ta? Thư Tân nhìn Đông Cải hỏi. Đúng vậy, chính chúng ta tới. Đại tỷ hiện giờ chúng ta có cái quốc, có lợi hái, chúng ta có thể buổi sáng đi cắt xương bồ chao cá, buổi chiều lại cắt một lần, liền trở về khai mà, chúng ta cũng không lòng tham, chỉ cần khai ra tới mà trồng ra đồ vật đủ chúng ta ăn liền hảo." Thư Tân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Hảo." Cũng suy nghĩ, "Đến đi tìm điểm đông. Nay liền vùng núi nhiều, đến đi hỏi một chút thôn trưởng ý tứ, có thể hay không tùy tiện khai khẩn, nếu là có thể Cấm nàng muốn nhiều khai khẩn chút ra tới, nhiều loại điểm đông. Mùa đông phải làm áo đông, quân đông, chăn đông, phải dùng đông địa phương nhiều đâu. Còn có phòng ở, lương thực. Thư Tân thở ra một hơi, gánh nặng đường xa a. Thấy sắc trời còn sớm, tỷ muội ba người lại đi xả mấy đại vây cây kim ngân trở về, Thư Tân đi làm cơm chiều, đông cải, hành thái, đầu hoa đem đoá hoa tháo xuống, Liêu thị dựa vào đầu giường đem lá cây lấy ra tới. Trợ thư Tân làm tốt cơm, đã chích rất một bó. Một bên chậu, một buồn nho nhỏ cây kim ngân hoa. Ăn cơm. Thư Tân vốn dĩ tưởng làm văn hắn, chỉ là thật sự có điểm mệnh, liền đem thịt nấu canh, một người một chén, trứng màn thầu, xào rau dại, đậu hủ ngâm mình ở trong nước, lưu chứa ngày mai ăn. Loại này nhật tử tuy rằng khang khổ, còn khiến người mệt mỏi, nhưng mọi người đều tin tưởng tràn đầy, đối tương lai cũng tràn ngập hy vọng. Ăn cơm. Ăn chén, cùng nhau đem cây kim ngân hái được, mới tẩy tẩy ngủ. Thư Tân bắt một phen chính mình đầu tóc. Đến gội đầu, không ngừng đến gội đầu, còn muốn tắm rửa, chính là bộ kết đều không có, xem ra nhất bước thiết muốn lượm một khối bộ kết trở về, trước đem chính mình cùng mấy cái muội muội rửa sạch sẽ mới là. Khuya khoát thời điểm, trong phòng ý mắng đều ngủ. Thư Tân lại ngủ không được, nhẹ nhàng trở mình, Thư Tân liền nghe được bên ngoài chuyển đến thanh âm. Cu cu cu. Thư Tân sợ tới mức một cái giật mình, vội vàng ngồi dậy, đẩy đẩy Đông Cải, "Đông Cải, mau đứng lên." "Đại tỷ." Đông Cải mơ mơ màng màng gọi một tiếng. "Bên ngoài có người." Thư Tân nói, sơ soạn đặt ở một bên lơi hái, thật cẩn thận cửa trước biên tới sát. Đông Cải cũng là hoảng sợ, vội vàng cầm lơi hái đổi kịp. Hành thái bừng tỉnh, không nói hai lời cầm đặt ở một bên gậy gỗ, Liêu Thị ngồi dậy, Sờ xoạng hạ ván cửa giường, đi theo tỉ muội ba người phía sau, tránh ở phía sau cửa. Tỷ muội ba người lẫn nhau cháng gan ra nhà ở. Dưới ánh trăng, dưới mái hiên mấy chỉ bị bó ở bên nhau gà rừng cu cu cu kêu phá lệ trói thai. Đại tỷ, đại tỷ. Đông cải, hành thái đê hoán. Đã kinh hỉ, lại khó hiểu. Đây là ai cố ý đưa tới sao? Nhưng vì cái gì không ban ngày đưa tới, mà là này đại buổi tối? Ai. Thư Tân hôn một tiếng, trừ bỏ gà cu cu cu kêu, không có tiếng vang. Hành Thái đi đem đèn dầu điểm lên. Lại đối bông Cải nói, chúng ta trước đem gà rừng lấy đi vào. Ân. Hành Thái điểm đèn dầu, Thư Tân, bông Cải đem gà rừng lấy vào nhà, một số ước chừng có 6 chỉ, kiểm tra rồi một phen, cả người đều hảo hảo, một chút thương đều không có. Liêu Thị nhìn, cũng là kinh hỉ đàn sen. Thì chính là có nải mấy chỉ gà rừng, bán đi cũng là một số tiền, kinh chính là ai khuya khoét tặng gà rừng lại đây. Muốn làm cái gì? An cái gì tâm? Liêu thị có thể nghĩ đến đây, càng đừng nói bông cải, hành thái, Thư Tân. A Tân, làm sao bây giờ? Liêu thị hỏi. Thư Tân thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Nương, ngày mai sáng sớm, ta đem chúng nó bắt được chấn trên đi bán." Bán đi? Liêu thị nói nhỏ. Đông Cải, hành thái đều nghiêm túc nhìn Thư Tân. Thư Tân gật đầu. "Này được không sao?" Liêu Thị hỏi. "Này mấy chỉ gà rừng, so gà nhà khẳng định muốn quý một ít, tính xuống dưới không sai biệt lắm có thể có một lượng bạc từ đâu. Nếu là, nếu là người khác tìm tới một tới, người này khuya khoát đem gà rừng ném ở nhà của chúng ta cửa, nghĩ đến là tặng cho chúng ta." Liêu Thị mím môi. Thư Tâm, nàng là tán đồng Thư Tân nói. Chính là ngươi một người đi chấn trên ta không yên tâm, làm đông cải cùng ngươi cùng đi, các ngươi hai chỉ em có thể chiều ứng lẫn nhau. Ân. Thư Tân gật đầu đồng ý. Đột nhiên không duyên cớ vô cớ được này mấy chỉ gà, đừng nói Thư Tân, ai đều ngủ không được. Nghe được nhà người khác gà trống một tá minh, trời còn chưa sáng, Thư Tân, đông cải một người cầm một cái ngạnh bang bang màn đầu, một người cong ba con gà rừng thâm một chân, thiển một chân ra cửa. Liêu thị đứng ở cửa, nhìn đen tuyền ban đêm, kia căn bản nhìn không thấy hai cái tiểu hắc điểm. Tức khác rơi xuống nước mắt. Nghĩ Thư Tân nói, nàng đến hảo hảo bộ dáng, không thể khóc không thể giận, đến đem thân mình giữ hảo, vội lau nước mắt, quay đầu thấy Hành Thái lo lắng nhìn chính mình. Ta không có việc gì, đừng nói cho ngươi đại tỷ. Hành Thái yên lặng gật đầu. Nương, đại tỷ, Hành Thái là Thiên Hướng Thư Tân. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Trong trí nhớ che chở nàng người là đại tỷ. Như thế nào đi chân trên, Thư Tân là biết đến, cho nên mang theo bông cải đi không nhanh không chậm, hai chị em đều thực chờ mặc, không dám nói nhiều. Rốt cuộc không duyên cớ vô cớ được sáu chỉ gà rừng, có thể bán không ít tiền, sợ người khác đỏ mắt cùng toan ngữ. Trời sáng thời điểm, hai người mệt đến mồ hôi đầy đầu, cuối cùng tới rồi chân trên. Tùng hợp trấn trên đã có người đi đường, khiêng đòn gánh hán tử. Ngồi xe ngựa phụ nhân, hi hi hi cười hài tử, dần dần náo nhiệt lên. Hai chị em lại đói lại mệt, tới khi Liếu thị cho 10 văn tiền, Thư Tân thấy cách đó không xa có bán mặt, đối bông Cải nói: "Đông Cải, chúng ta đi ăn chén mì." "Đại tỷ, ăn mì, ý nghĩa phải bỏ tiền." Chính là bụng lại thật sự rất đói bụng, Đông Cải nuốt nuốt nước miếng. "Đi thôi." Hai người tới rồi mặt quán trước, bán mặt chính là một đôi trung niên phu thê. Bởi vì còn sớm, sinh ý cũng không phải đặc biệt hảo, thấy hai chị em, phụ nhân cười cười, các người muốn ăn mì sao? Thiếm, mặt bao nhiêu tiền một chén? Tố mặt Tam Văn, thêm một cái trứng gà năm văn. Thư Tân gật gật đầu, Thiếm, chúng ta muốn một chén mì, có thể hay không cho chúng ta một chén mì canh? Phụ nhân nghe vậy ngẩn người. Lại thấy Thư Tân, đông cải xuyên xiêm y đều là màu vá, nhưng thấy sạch sẽ, không lý do sinh tốt hơn cảm gật gật đầu, hành, các ngươi tìm vị trí ngồi xuống, ta cho các ngươi nấu mì." "Cảm ơn thím." Thư Tân mang theo bông cải ngồi xuống, phụ nhân thực mau nấu mặt lại đây, lại cầm một cái không chén. "Các ngươi ăn trước, ăn ta lại cho các ngươi thêm nước lèo." "Cảm ơn thím." Thư Tân cười, phụ nhân cũng cười cười. Hiểu chuyện hai tử, luôn là nhận người thích. Hai chị em phân mặt, lại các uống lên hơn phân nửa chén mì canh, hai người bụng no no. Thư Tân đứng dậy chuẩn bị trả tiền thời điểm, mới hỏi thăm nói: "Thím, này trấn trên có hay không bán gà rừng địa phương a?" "Các người muốn bán gà rừng?" "Ừ." Phụ nhân nghĩ nghĩ mới nói nói: "Vậy các ngươi đi túy Tiên lâu đi, túy Tiên lâu sinh ý hảo, Lui tới khách thương đều thích ở tại túy Tiên lâu, khách thương nhóm có tiền." "Cảm ơn thím." Thư Tân thanh toán tiền, hỏi túy Tiên lâu phương hướng, mang theo bông cải con gà rừng đi trước túy Tiên lâu. Trên đường hỏi vài một nhân tài tới rồi Túy Tiên lâu. Làm Tung hợp trấn lớn nhất tử lâu, Túy Tiên lâu vẫn là thập phần khí phái. Thư Tân mím môi, thở ra một hơi, mới mang theo Đông Cải chiều Túy Tiên lâu cửa sau đi. Đại tỷ, vì cái gì chúng ta không từ trước môn tiến a? Đông Cải khó hiểu hỏi. Thư Tân hơi hơi mỉm cười, ngươi xem chúng ta xuyên thành cái dạng này, Túy Tiên lâu đã mở cửa làm buôn bán, chúng ta liền không thể đi vào. Cấp trưởng quay lưu lại cấp không tốt thấn tượng, hơn nữa vừa mới chúng ta ở cửa đứng một hồi, kia trưởng quay đã thấy chúng ta. Có cái gì quan hệ? Đông Cải như cũ khó hiểu. Đương nhiên là có quan hệ, hôm nay Tú Tiên lâu giống như có đại sự, kia trưởng quay thấy chúng ta ở cửa bồi hồi, mau nhịn không được muốn ra tới đuổi đi người, chúng ta lại đi rồi, ít nhất cho hắn để lại một cái còn tính không tồi ấn tượng. Đông Cải ngây thơ mà mịt. Hai người tới rồi cửa sau. Cửa sau tiểu nhị nâng sọt ra ra vào, vào, có người đối với thư tân hai chỉ em chỉ chỉ trò trò. Thư tân đứng quan sát một hồi, thấy một cái một thân thanh y li gã sai vật chỉ huy, tiến lên khách khi nói: "Tiểu ca, có thể hay không hỏi một chút, các người mua gà rừng sao?" "Gà rừng?" "Ừ, nhà ta đại ca ở trong núi bắt mấy chỉ gà rừng, trong nhà nghèo, luyến tiếc ăn, tưởng lấy tới trấn trên bán đi, ta ở chấn cửa hỏi thăm một chút." Bán mặt trím để cho ta tới túy Tiên lâu hỏi một chút. Đông cải một đốn. Đại ca, nơi nào tới đại ca? Nghĩ đến thư tân đối người ta nói, các nàng cha đã chết, Đông cải tức khắc liền không như vậy chỗ dạ. Cát Tường nhìn thư tân, lại nhìn nhìn thư tân phía sau giỏ. là gà rừng sao? Di bộ dáng, ta có thể nhìn xem sao? Có thể. Thư tân vội đem giỏ bông. lấy ra mặt trên siêu y đi. Cát Tường hướng giỏ vừa thấy, Sắc thật là gà rừng không, giả, lông gà ngũ thải ban lan, còn thập phần đẹp. Người hơi chút chờ một chút, ta đi giúp ngươi hỏi một chút trưởng quầy. Đa Tạ tiểu ca. Cắt tường gật gật đầu. Hắn cũng là nghèo khổ nhân ra hài tử, xem thư tân tỷ mỗi hai xuyên xiêm y đều là một vá, trong lòng xúc động, mới quyết định đi một chuyến, có thể hay không thành, liền mặc cho số phận. Trường quầy. Bố trưởng quầy nhìn Cắt Tường, có việc Mắt sau tới 2 tỷ muội, nói là bán gà rừng, ta nhìn một chút, thật là gà rừng, chúng ta muốn mua tới sao? Bố trưởng quay nhướng mày, xác định là gà rừng. Xem qua, xác định là Có mấy chỉ? Ta liền nhìn một cái giỏ, bên trong có 3 con. Bố trưởng quay suy nghĩ một lát, đi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Cắt tưởng vừa nghe liền biết hấp dẫn. Bố trưởng quay tới rồi cửa sau, thấy Thư Tân, "Đông cải hai chị em" liền nhận ra tới là lúc trước ở phía trước môn bồi hồi người, các ngươi là tới bán gà rừng. Ân. Thư Tân gật đầu, ý bảo bố trưởng quay tiến lên nhìn xem. Bố trưởng quay hướng rõ vừa thấy, xác thật là gà rừng, chính yếu đều là sống, lông gà cũng sạch sẽ, không lộng bị thương. So với kia chút chết, cũng có thể bán càng nhiều tiền. Gà rừng không tồi, ngươi tính toán bán thế nào? Bán thế nào? Thư Tân nào biết đâu rằng giá cả Trưởng quay cấp cái công đạo giới là được. Bố trưởng quay nghĩ nghĩ, xem các ngươi hai chỉ em cũng không dễ dàng, liền một con 160 văn, tổng cộng 6 chỉ 960 văn tiền, ta cho ngươi tính cái số nguyên một lượng bạc tử, ngươi xem, coi thế nào. Thư Tân gật đầu, "Hảo, đa tạ trưởng quay." Tân đem gà rừng cấp cắt tường ở chỗ này chờ, ta cho ngươi đi lấy tiền. "Hảo." Thư Tân giấu đi vui sướng cùng đông cải ở một bên chờ. Vốn có chút nao ngoe nghe dục dịch muốn cùng bố trưởng quậy để cử chính mình cực sẽ nấu ăn cũng sẽ rất nhiều thực đơn, hy vọng lấy này kiếm được càng nhiều tiền. Đang nghe đến hai cái hán tử nghị luận nói khi, tức khắc hành quân lặng lẽ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ký Châu có cái tiểu thư, nghe nói sinh một hồi bệnh, tỉnh lại lúc sau liền thích nói mê sảng, làm chút cực chuyện khác người. Nàng thượng thanh lâu đi giáo ký tử nhóm, ca hát khiêu vũ. Cùng thế ra công tử Liên Lụy không rõ, xương huynh gọi đệ, mặc quần áo cực kỳ bại lộ, lộ cánh tay lộ chân, còn nói cái gì nữ tử nơi nào không bằng nam, nàng cũng có thể xông ra một phen thiên địa tới, thậm chí đôi trong nhà cha mẹ, huynh trưởng kêu gạo, muốn đoạn tuyệt quan hệ, chậc chậc chậc. Kẻ sau lại đâu? Sau lại, nơi nào còn có cái gì sao lại à, đơn giản là bị rót một chén dược, nhiễm bệnh không có bãi. Thư Tân nghe được lông tơ dựng thẳng lên. Như vậy người khẳng định cùng nàng giống nhau, đến từ cùng cái địa phương. May mắn nàng không vội vàng liều lĩnh, bằng không kết cục cùng vị kia tiểu thư không có gì khác biệt. Nàng khả năng sẽ bị coi như yêu quái sống sở sở thiêu chết đi. Chờ bố trưởng quay cầm tiền ra tới, 10 cái 100 văn đồng tiền, đa tạ trưởng quay. Bố trưởng quay cười, về sau có gã dừng lại đưa lại đây. "Hảo." Thư Tân mang theo đồng cải rời đi. Đông trại có chút kích động chán váng, đại tỷ, kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Đi trước nhìn xem có hay không bán bông hạt giống." Thư Tân nói, nàng nhất tưởng vẫn là đi mua hạt giống. Có hạt giống gieo đi mới có thể có lương thực. Không có điển, như vậy nhiều khai khẩn chút mà ra tới loại bắp, khoai lang, đậu nành, này đó đều là có thể lấp đầy bụng thứ tốt. Thư Tân hôm nay là vận khí tốt, vừa vặn là tùng hợp trấn họp chợ Nhật Tử. Ván đủ loại đồ vật. Thư Tân nắm đông cải tay, nhìn cũng có rất nhiều phụ nhân cô nương tới học trợ, mới nhẹ nhàng thở ra. Đi ngang qua một nhà tiệm vải, đông cải hướng bên trong nhìn lại, thư tân cũng nhìn lại. "Đại tỷ, người muốn mua vải gì sao?" Thư Tân lắc đầu. "Nàng là muốn nhìn một chút này tiệm vải có hay không vải vụn đầu một loại, lấy về đi làm túi tiền, theo tốt nhất xem đa dạng, có thể lấy tới bán." Đông cải có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến hiện giờ trong nhà tình huống, đi thôi, chúng ta vào xem. Thư Tân hô bông cải. Vào tiệm vải, trưởng quầy nhìn hai chị em liếc mắt một cái, nhìn các nàng trên người siêu ý đi, cũng biết không phải tới mua vải dệt. Chỉ là cũng không có đem khách nhân ra bên ngoài đẩy đạo lý, vạn nhất nhân ra là tới mua đồ vật đầu. Các ngươi muốn mua cái gì sao? Trưởng quầy, các ngươi tiệm vải có hay không vải vụn đầu bán a? Vải vụn đầu? Thư Tân vật đầu. Các người muốn vải vụn đầu làm cái gì? Trưởng quay hỏi. Trong nhà nghèo, nghĩ lấy tới bổ xiêm mỹ liễu cũng là cực hảo. Trưởng quầy nhìn một thân mụn vá Thư Tân, đông cải, do dự một lát, ta như thế có mấy túi vải vụn đầu, bộ dáng này ngươi cấp 10 văn tiền đều cầm đi đi. Đa tại trường quay, chúng ta có thể hay không xem một chút? Ta làm ta khuê nữ mang các người đi. Trưởng quầy nói, hướng bên trong hô một tiếng, Trần Châu Thở mau một cái tiểu cô nương đi ra, "Cha, ngươi mang các nàng đi xem kia mấy túi vải vụn đầu." "Nga." Mang Chân Châu ứng thanh, nhìn nhìn thư Tân, "Đông cải 2 tỷ muội, các ngươi đi theo ta." "Là ta?" Mang Chân Châu cười cười, "Không khỏi hỏi, các ngươi muốn vải vụn điều làm cái gì? Lấy về ra bổ xiêm y liễu, nhìn nhìn lại có thể hay không làm mấy cái túi tiền ra tới." Mang Chân Châu cười ra tiếng, "Làm túi tiền?" Sao có thể, ta xem qua, những cái đó vải dệt đều là làm siêm y khi cắt xuống tới, bất luận cái gì một khối đều không đủ làm một cái túi tiền. Trong nhà nghèo, tổng tưởng điều đường ra, nhiều kiếm ít tiền, mua mấy cân gạo thóc cũng là tốt. Mang chân châu sừng sốt, nha nàng còn tính giàu có, ăn uống không lo, càng đừng nói xiêm y. Eh. Nhìn thư Tân tỉ mỗi hai gầy ba ba, sắc mặt vàng như nến còn có thương tích, trên người xiêm y eh đều là một bá. Do dự một lát mới nói nói, các ngươi sẽ thắt dây đeo sao? Dây đeo? Thư Tân khó hiểu hỏi. Đúng vậy, ngươi trước nhìn xem vải vụ điều, nếu là dùng được với liền cầm đi đi, đừng nói mua không mua, cha ta nơi đó ta đi nói, dù sao này đó mảnh vải cũng không có gì dùng, sớm hay muộn là muốn bắt tới nhóm lửa, các ngươi cầm đi là được, quá thượng một tháng lại đến lấy, khẳng định lại có mấy túi. Mang Trần Châu thành khẩn nói. Đa tạ Trần Châu tỉ tỉ. Đến lúc đó ta nếu làm túi tiền, nhất định đưa hai cái cho ngươi. "Hảo, vậy nói như vậy định rồi, ta chính là thật chờ ngươi túi tiền a." Mang chân Châu cười tủm tỉm. Lại thấy hai chị em trên người Siêm vĩ gì thật sự là cú nát, ta nơi đó có chút xuyên không giới ý yệp phu cũ, nếu các ngươi không chê, ta tặng cho các ngươi tốt không? "A." Thư Tân kinh ngạc. Cô nương này không khỏi thật tốt quá chút. "Ngươi là không nghĩ muốn sao? Không phải?" Chỉ là chân châu tỉ tỉ như vậy hảo, lòng ta không biết nên như thế nào báo đáp. Ngốc, người kêu ta một tiếng chân châu tỉ tỉ, liền đừng làm như người xa lạ, ta mặt trên có mấy cái ca ca, phía dưới còn có hai cái đệ đệ, theo ta một nữ hài tử, sớm muôn, cái muội muội, hiện giờ khen ngược, lập tức tới hai cái. Thư Tân cười, đi nhìn vài vụ điều. So nàng tưởng tượng bên trong muốn hảo một chút, cũng có một ít từng khối từng khối, chỉ cần khâu. Nhan sắc phối hợp hảo, làm ra tới như cũ sẽ thật xinh đẹp. Cũng không biết Mang Trần Châu là như thế nào cùng nàng cha nói, mảnh vải tặng không không nói, trả lại cho mấy miếng vài đầu, mỗi một khối vải lẻ vừa vặn có thể làm một cái túi tiền. Chờ túi tiền làm tốt, đến lúc đó tính tiền, lại khấu này vải lẻ tiền. Mang trưởng quay nói, bận việc đi. Mang Trần Châu nở nụ cười, cha ta cả người chính là nói năng chuông ngoa, Đậu Hủ Tâm, ngươi đừng để trong lòng. Đa Tạ Trần Châu tỷ tỷ, chỉ là chúng ta sức lực quá tiểu, sợ là không thể đem vải vụn đầu mang đi, nếu không chúng ta đi mua những thứ khác, một hồi hô xe bỏ lại đây kéo tốt không?" Thư Tân nói. hành, ngươi đi mua đi, ta đem xiêm y lý thu thập một chút, đợi lát nữa ngươi lại đây lấy thì tốt rồi." Đa Tạ Trần Châu tỷ tỷ. "Ngươi đều nói rất nhiều biến cảm ơn, mau đi đi." Thư Tân mang theo dông cải ra tiệm vải, dông cải che lại mặt, đại tỷ cảm giác giống nằm mơ giống nhau. Thư Tân cười cười, rắc lấy bông cải tay. Cũng không phải là ai có thể nghĩ đến, gặp gỡ cái hảo cô nương đầu. Hai người đi trước mua hạt giống, hỏi thăm vài chỗ, Sạp Thượng hơi chút tiện nghi chút, cửa hàng quý. Thư Tân quyết định ở Sạp Thượng mua, bắp ở cái này địa phương kê bắp, mua bắp hạt giống, đông hạt giống, lại mua đậu nành hạt giống, hoa ước chừng 100 văn. Đông hạt giống mua đặc biệt nhiều. Lại đi mua kim chỉ, Thư Tân càng là mua một phen kéo, lại hoa đi 100 văn. Tỷ muội hai lại đi bán thịt heo địa phương. Muốn nói heo nội tạng không ai muốn, đó là giả, chỉ là bán tiện nghi chút. Thịt mỡ so thịt nạc quý, xương cốt nhưng thật ra tiện nghi. Thư Tân nghĩ tới nghĩ lui, mua 100 văn cốt đủ, quần lấy bán thịt heo tặng một cái heo phổi. Lại đi mua một cân đường, dùng đi 20 văn. Nghĩ đến trong nhà người khác đưa bột mì, Lương thực phụ còn có một ít liền không mua. Thấy bán gà con, Thư Tân tiến lên hỏi giá cả, 5 văn tiền một con. Thư Tân hạ quyết tâm, mua 10 chỉ. Đại tỷ bông cải đề hoán, tuy rằng đau lòng tiền, nhưng cảm giác đặc biệt sảng. Ân. Thư Tân lên tiếng, chiều bán bổ kết cửa hàng đi. Sa bông thơm thực quý, bổ kết làm lá lách tương đối tiện nghi rất nhiều, Thư Tân hỏi giá cả, 50 văn một cái, Thư Tân mua một cái. Đại tỷ Đông Cải kêu sợ hãi. Chúng ta thật lâu không tắm rửa gội đầu, không rửa sạch sẽ hội trưởng con giận, đến lúc đó càng phiền toái. Thư Tân nếu không phải sợ trở về Liếu thị đau lòng tiền, nàng đều tưởng mua hai cái. Đông Cải nghĩ chính mình đầu có chút nữa, càng muốn thật nhiều thiên không dạt sạch, tiến lặng duy trì Thư Tân. Kỳ thật muốn mua đồ vật rất nhiều, trên trên bán đồ vật cũng rất nhiều, nhưng là tiền hữu hạ, Thư Tân cũng không dám thật toàn bộ tiêu hết. Đông Cải Chúng ta đi tìm xe ngựa, sau đó về nhà đi." Thư Tân Lôi kéo Bông Cải, thấy Bông Cải không đi, thẳng tóc nhìn chầm chầm cách đó không xa. Thư Tân theo Bông Cải tầm mắt nhìn lại, sắc mặt tức khắc cũng thập phần khó coi. Cách đó không xa, Thư A Mục thật cẩn thận đỡ một cái phụ nhân. Kia phụ nhân phía sau còn đi theo hai cái nha hoàn, hai cái nha hoàn trong tay xách theo đồ vật. Thư A Mục bồi nàng ở mua đồ vật không, kia thật cẩn thận bộ dáng thật là trâm trọng. Quả nhiên Thư Tân hử lạnh, lôi kéo Đông cải xoay người liền đi. Đại tỷ Đông cải hô một tiếng, nghẹn ngào ra tiếng: "Ân, hắn thật là chúng ta cha sao? Đã từng là, đương hiện tại không phải, về sau cũng cần thiết đương hắn đã chết, bởi vì hắn thực mau chính là người khác phụ thân rồi." Thư Tân nói, trong lòng oán hận tưởng, hy vọng kia hài tử căn bản là không phải thư A Mục, làm hắn cả đời thế người khác dưỡng hài tử. Nón xanh mang đến xanh ngượn. Nhiều số đều không đếm được. Hắn là bởi vì nữ nhân kia sao? Đông Cải hỏi. Là. Đông Cải lập tức tránh ra thư tân tay, Chiều thư A Mục chạy tới. Thư Tân kinh ngạc lúc sau, nhanh chóng tiến lên bắt được Đông Cải, lạnh giọng quát lớn, ngươi muốn làm gì? Đại tỷ, ta Đông Cải khóc rơi lệ đầy mặt. Thư Tân cảm giác được người khác xem ra, duỗi tay đem Đông Cải ủng ở trong ngực, trầm thấp ra tiếng, ngươi cái gì? Đi chất vấn đi náo. Ngày đó kia đốn đánh còn chưa đủ sao? Chúng ta hiện tại một không chỗ dựa, nhị không có tiền, tam không thế, ngươi cảm thấy bị đánh chết sẽ như thế nào? Ngươi xem kia nữ nhân, mặc vàng đeo bạc, phía sau có nhà hoàn hầu hạ, chúng ta đâu? Kunatsumiide, Kunatsai, chúng ta lấy cái gì theo chân bọn họ đấu? Đông cải ngươi nghe ta, một ngày nào đó, bọn họ sẽ ai cũng có thể giết chết, nếu ngươi cho ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi liền tin ta theo ta đi. Đại tỷ, Bông Cải nghẹn ngào, Thư Tân ngạnh lôi kéo nàng đi rồi. Bên cạnh lầu hai rửa cửa sổ vị trí, thầm Đa Vượng buông trong tay chiếc đũa, sờ soạn tiền ném ở trên bàn, đi xuống lầu, chiều Thư A Mục đi đến. Hắn rất muốn nhìn xem, vứt thê bỏ nữ nam nhân trông như thế nào, mà cái kia đem một cái ra họa họa quả phụ trông như thế nào. Thư Tân lôi kéo Bông Cải, tìm được rồi một chiếc tiến đến thư ra thôn bên kia xe bò. Vẫn là người trong thôn, Thư Đại Ngưu thấy Thư Tân 2 tỉ muội liền không nghĩ đòi tiền. Đi theo tới rồi tiệm vải, đem mấy túi vải vụn điều khiêng thượng xe bò, mang chân châu đem một cái đại đại tay nải đặt ở Thư Tân trong lòng ngực. "A Tân muội muội, Xi Mi hiểu ngươi lấy về đi tẩy tẩy là có thể xuyên, còn có này bao điểm tâm, ngươi lấy về đi tự tự ăn." Lại đi đến Thư Đại Ngưu trước mặt, vị này lại thúc, phiền thoái ngươi đưa ta này hai cái muội muội." Mang chân châu nói: Cầm 30 vạn tiền đưa cho thư lại Lưu. Thư Đại Lưu do dự mà tiếp. Trần Châu tỷ, Thư Tân đê hoán, nếu ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, liền không cần cùng ta thấy ngoại, chờ ngươi nhặt tử quá đi lên, nhiều làm mấy cái túi tiền cho ta là được. Thư Tân gật gật đầu, hơi hơi đỏ hốc mắt. Xe bỏ chậm rãi khởi động, mang Trần Châu chiều thư Tân xua xua tay, cất bước vào tiệm vải. Mang trưởng quay nhìn chính mình nữ nhi, ngươi a, cha, kia hai chị em thật sự thực đáng thương, ngươi nói ta nếu là không biết các nàng tao nộ cũng liền thôi, nhưng cố tình ta đã biết, nhiều ít giúp một ít bái, nói không chừng ông trời thấy lòng ta thiện, cố ý ban ân ta một cái hảo hồn phu đúng hay không?" Mang trưởng quay bật cười, "Thôi thôi, chỉ cầu ông trời thật thấy ngươi thiện tâm, đừng làm cho ngươi gặp gỡ như vậy lòng lang dạ sói người." "Ân." Mang Trân Châu thật mạnh gật đầu, "Cảm ơn cha đau lòng ta, ta đi làm theo sống." Mang Trần Châu nói xong, đặng đặng đặng chạy. Mang trưởng quay lắc đầu bật cười, như vậy tính tình, cũng không biết nhà ai công tử sẽ nhìn chúng. Nhà ai công tử đều hảo, nhưng đừng là thư a mục cái loại này người liền thành. Này một chút bồi quả phụ đi dạo phố thư a mục, căn bản không biết, hắn sở làm hạ sự tình, biết đến người cũng thật không ít. Thư đại lưu xe bỏ trở về thời điểm, là dược đem mang đến người cùng nhau mang về, thả đều là thư ra thôn người. Phu nhân nhóm quả thực thư thân, đông cải, lại nhìn mấy đại túi vải vụn điều, giỏ gà con cùng một loạt xương cốt, một cái heo phổi, cảm khái lại bất đắc dĩ. A Tần, các ngươi tới chấn trên mua đồ vật a. Ừm, ngày đó bắt chỉ ba 33 bán cho thôn trưởng ra bán nương, cho nên tới chấn trên mua mấy chỉ gà con trở về dưỡng đẻ trứng. Ta nương sinh non sinh hạ đẻ đẻ muội muội, đến ăn chút đồ ăn mặn, cho nên liền mua sương cốt, heo phổi là bán thịt đại bá đư. Thư Tân tự nhiên sẽ không nói, nàng truyền nhân ra nửa ngày. Nước miếng đều mau nói làm, người nương sắc thật hẳn là ăn chút tốt. Chỉ là này xương cốt có gì ăn ngon, lại không nhiều ít thịt. Chẳng qua biết Thư Tân gia tình huống, có thể mua nổi xương cốt ăn, cũng coi như không tồi. Không có đối lập liền không có thương tổn. Phụ nhân còn cảm thấy nam nhân nhà mình không bản lĩnh, nhưng cùng Thư A một một so, ít nhất nhà nàng nam nhân không đánh nàng. Kiếm lợi đều giao cho nàng trong tay, ở bên ngoài có hay không thông đồng quả phụ nàng không biết, nhưng vừa đến buổi tối kia gấp gáp bộ dáng, nghĩ đến là bên ngoài không có người. Nghĩ đến Liêu thị ngày đó bị đánh như vậy thảm, phụ nhân thân mình đều cương một chút. Cũng là Liêu thị nhà mẹ đẻ huynh đệ mấy cái coi thường Liêu thị, nếu nguyện ý cấp Liêu thị chống lưng, thư a mộc dám đánh Liêu thị, thư bà tử dám tra tấn Liêu thị. Nam mơ đi thôi. Liêu thị kia mấy cái huynh đệ quá đến nhưng không tồi đâu. Rất nhiều người ở trong thôn đã đi xuống, thư đại nưu đem thư tân hai chỉ em đưa trở về. Ai u, thư tân các nàng mua gì a? Có thể có gì à, liền một khối to cất đũ, còn có người khác đưa một ít quần áo cũ, mấy túi vải vụn điều. Đáng thương nột. Sắc thật đáng thương. Hành thái đi sớm trong núi lộng mấy bó cây kim ngân trở về trích, lại trưng màn thầu chờ thư tân, bông cải trở về. Không có việc gì làm lại đi bên cạnh đất hoang rút thảo, cuối cùng thấy Thư Tân, Đông Cải ngồi xe bỏ trở về. Hành thái kinh ngạc một chút, trong mắt hiện lên hâm mộ, nhanh chóng chạy về ra, "Nương, đại tỷ, nhị tỷ đã trở lại." Liêu Thị nghe vậy vội vàng ngồi dậy, đầu Hoa tắc nhanh chóng chạy đi ra ngoài. "Đại tỷ!" Vui mừng hô một tiếng, chạy qua đi. Thư Tân từ trên xe bỏ nhảy xuống, tiếp được chạy tới Đậu Hoa, sờ sờ nâng đầu. Đại tỷ mua xương cốt, một hồi nấu canh xương hầm cho người ăn. "Hảo a." Đầu hoa ngọt ngào theo tiếng, nhìn thư lại Nưu, nhếch miệng hô câu, "Đại thúc." Thư Đại Nưu cười cười, hỗ trợ khiêng vải vùng đầu, đặt ở dưới mái hiên, liền khua xe bỏ về nhà. Không thiếu được có người hỏi hắn, "Thư tân ra có tiền ngồi xe ngựa?" Là trấn trên tiệm vải mang tiểu thư cấp tiền. Không thể không cảm thán thư tân vận khí tốt. "Nha, kia không phải sơ nam gia thân thích?" Ngày ấy thư A Mục, Liêu thị Hòa Ly, kia mang ra tiểu thư liền ở bờ ruộng thượng nhìn nhìn. Khó trách, này mang tiểu thư thật là người tốt. Đúng vậy, thật là người tốt đâu, ta về sau mua vải dệt đều đi mang ra mua. Mặc kệ người khác nói như thế nào, thư Tân toàn ra sắc thật náo nhiệt tấm áp. Liêu thị nhìn kia mười chỉ gà con, nhìn thư Tân mua trở về xương cốt, hận giống, kim chỉ kéo, tuy rằng đau lòng tiền. Nhưng cũng biết này đó đều là cần thiết phẩm. Nương, đây là dư lại tiền." Thư Tân nói, đem còn lại 587 văn tiền đưa qua đi. Có chút khẩn trương Liễu thị sẽ cở trách vài câu, rốt cuộc nàng dùng không ít tiền. Liêu thị tiếp nhận tiền, phóng tới một bên túi tiền nội, mới nói nói, mua đồ vật hoa không ít tiền đi. "Ừ, hoa hơn 400 văn, buổi sáng cùng đông cải cùng nhau ăn một chén tố mặt. Liêu thị gật gật đầu đều mua cái gì hạt giống. Mua đông, bắp, đầu nành, đông nhiều mua chút, loại mùa đông có thể lấy tới làm áo đông. Liêu thị nhìn Thư Tân. Nàng đau nhất đại nữ nhi. Sinh Thư Tân thời điểm, mẹ ruột còn ở, nàng ở thư gia nhật tử còn thập phần hảo quá, Thư Tân cũng là quán kiểu dưỡng đã nhiều năm, sau lại mẹ ruột qua đời, nàng lại hợp với sinh mấy cái nữ nhi, ở thư gia nhật tử lướt qua càng không tốt. Đối mấy cái tiểu nữ nhi Trung quy đều không bằng đối thư Tân tới hảo. Cung thư A Mộc Hòa Ly đã nhiều ngày, nàng quá thực nhẹ nhàng, ngủ đến cũng ăn ổn, không cần dậy sớm nấu cơm, càng không cẩn thận cẩn thận nhìn ai sắc mặt. Nàng đại nữ nhi đau lòng nàng, muốn nàng hảo hảo dưỡng. Chưa bao giờ từng có ấm áp. Vậy ngươi mua hạt giống tính toán loại nơi nào? Nhà ở bên cạnh khai khẩn chút thổ địa ra tới, bên cạnh loại đông, trung gian loại bắp, lại loại điểm đậu nành, nếu có thể có chút khoai lang mầm liền càng tốt. Thư Tân nói, trong lòng tính toán, Khoai Lang mầm ngươi có thể đi trong thôn hỏi một chút, có hay không nhân ra còn có, nếu là có người nguyện ý đưa điểm cấp chúng ta, đó là tốt nhất, nếu không muốn, chúng ta cũng có thể tiêu tiền mua điểm. Khoai Lang thứ này hiện tại loại tuy rằng chấm điểm, nhưng chăm sóc hảo, vẫn phải có. Hảo, bất quá chúng ta đến trước khai khẩn chút mà ra tới. Ăn cơm trước đi, ăn cơm lại nói, hảo. Cơm trưa cũng là rất đơn giản, xào cây tể thái, một cái trứng gà canh, đa số trứng gà đều cho Liễu thị. Ăn cơm, Thư Tân mang theo Đông cải đi cắt xương bổ bối đi La Đại Phu gia, đổi 35 văn tiền. Về đến nhà, Thư Tân đem xương cốt thêm một ít lưu trừ ăn, nhưng phát hiện trong nhà muối thiếu đáng thương, cuối cùng quyết định toàn nấu buổi tối hảo hảo ăn một đốn, ngày mai có sức lực làm việc. Đầu Hoa nhìn hỏa, Thư Tân, Đông cải. Hành thái tam tỷ muội ở một bên khai khẩn mà. Cứ việc mồ hôi ướt đấm, nhìn kiếm mà chậm rãi nhiều lên, trong lòng vẫn là cao hứng. Thư bà tử ở nhà hoa cảm thấy khó chịu, liền cầm một túi hạt dưa chiều trong thôn đi đến. Đại thụ hạ, mấy cái tức phụ đang ở làm đế dạy tử, nói chính hoan. Có người nhìn thấy thư bà tử lại đây, đứng dậy lấy cớ về nhà đi. Thư bà tử đến gần, lại đi rồi mấy cái. Ai? Nhà ta còn nấu đồ vặn Đến chạy nhanh trở về nhìn xem, nếu là nấu hổ, thật đúng là dạy xéo lương thực. Thư bà Tử nhìn đại thụ hạ trống rỗng, nơi nào không biết nàng bị ghét bỏ. Mặt lúc đỏ lúc xanh. Dĩ vãng những người này vì ăn đem hạt dưa, có thể cùng nàng tán gẫu nửa ngày, hiện giờ khên ngược, thấy nàng cùng nhìn thấy ôn thần giống nhau, e sợ cho tránh còn không kịp. Thư bà Tử thở phì phì xoay người về nhà. Thư Kim Chi lập tức đón đi lên, nương ngươi như thế nào đã trở lại? Lại không quá muốn đi liền đã trở lại. Thư bà tử không chút để ý nói, lại hỏi, ngươi kia mấy cái túi tiền theo thế nào? Còn ở thiếu đâu? Mau hảo. Vậy là tốt rồi, ngươi quá mấy ngày liền phải tới cửa. Thưa Kim Chi tức khắc mặt đỏ lên, e thẹn đứng thanh, đã biết. Xoay người trở về phòng đi tiếp tục theo túi tiền. Nghe nói lần này tới tương xem công tử lớn lên thập phần tuấn thiếu. Hắn có cái tỉ tỉ còn tiền cung, nếu là được sủng, sinh hạ tiểu hoàng tử hoặc là công chúa, đó là muốn phong phi. Nghĩ đến về sau thăng trước rất nhanh, lại không phải này thư gia thôn chấn đất, thư kim chi cả người đều khô nóng lên. Thư Tân tỉ muội ba cái bận việc đến trời tối, thật đúng là lăn lộn ra một khối không lớn không nhỏ mà tới, ba người nhìn, thập phần có thành tựu cảm. Trong nổi xương cốt hương khí bốn phía, câu ba người bụng đói kêu vang. Buổi tối liền canh xương hầm nấu đậu hủ, lương thực phụ cơm. Đến nỗi heo phổi, thư tân lộng muối ăn yêm, chuẩn bị ngày mai ăn. Một đại chậu xương cốt, Liêu thị đều uống lên ba chén canh, một chén lương thực phụ cơm, lại gặm tam căn cốt đầu, bụng no, chưa bao giờ từng có thỏa mãn. Thư tân tứ tỉ mội cũng ăn bụng tròn tròn, buổi sáng thức dậy sớm, lại bận việc một ngày, này một chút thư tân cái gì đều không muốn làm, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ mở giấc mà nàng sắc thật cũng làm như vậy. Mặt, chân cũng chưa tẩy liền lệch qua mà trải lên, đã ngủ say. Liêu thị nhìn là đau lòng. Các ngươi đại tỉ mệt muốn chết rồi, nhẹ một ít, Thu thập hảo cũng ngủ đi. Liêu thị nhẹ giọng nói nhỏ, tay chân nhẹ nhàng hạ ván cửa giường, đi đến thư tân bên người, ngồi xổm xuống thân cấp gom lại cũ nát chăn bông, nhẹ nhàng cấp thư tân cái hảo. Đây là nàng đau nhất nữ nhi, quản chi nàng hôm nay hoa như vậy nhiều tiền. Buổi tối một đốn đêm mua heo xương cốt ăn cái sạch sẽ, cũng luyến tiếc nói nàng một câu không phải. Đông Cải, hành thái nhìn thoáng qua, xoay người đi thu thập. Thu thập hảo lúc sau, tay chân nhẹ nhàng ngủ ở thư tân bên người. Một đêm đến bình minh, bởi vì quá mệt mỏi, thư tân một giấc này ngủ thực trầm. Hừng đông thời gian mở mắt ra, thư tân ngồi dậy, nhìn đôi đến tràn đầy căn nhà nhỏ. Có lẽ hẳn là đáp cái lều tranh tử lấy tới đôi đồ vật hoặc là ngủ đều có thể. Vài người tế ở cái này trong phòng, không khí không lưu thông, đối hai cái tiểu lãi hoa cũng không tốt. Đại tỷ, chúng ta hôm nay còn đi cắt xương bồ sao? Đông Cải hỏi. Hôm nay trước không đi, chúng ta trước đáp cái lều tranh tử, lại khai khẩn chút mà ra tới loại đồ vật. Đông Cải gật đầu, ta nghe đại tỷ. Hành thái không ngôn nữ, nàng tự nhiên cũng nghe đại tỷ. Tỷ muội ba người tay chân nhanh nhẹn làm cơm sáng, kỳ thật cũng không có gì ăn ngon, chính là có điểm phát siêu màn đầu, hơn nữa một nồi cháo, tối hôm qua còn dư lại một ít canh sương hầm. Thư Tân thấy Liêu thị nổi lên, liền hỏi nói: "Nương, ngươi xưa có hay không đủ một ít?" Liêu thị một đốn. Không nghĩ tới Thư Tân sẽ hỏi cái này vấn đề. Bên ta liền lúc sau làm tiểu đệ, yêu muội thử xem. "Ừ." Thư Tân gật đầu, lại đánh nước gấm làm Liêu thị rửa tay. Thuận tiện lao lao. Tiểu đệ, yêu muội vốn dĩ chính là sinh non nhi, trời cao phù hộ còn sống, thư tân dặn dò Liêu thị nhất định phải cần ngực, áo trên cũng muốn thường xuyên đổi, còn không được đại gia sờ đệ đệ muội muội mặt, càng không thể thân bọn họ miệng. Tiểu đệ, yêu muội thư tân tìm một khối tiểu vải đông, đặt ở trong nồi nấu phí, đai thủy ôn ôn mới cầm cấp tiểu đệ, tiểu muội sắt tay. Liêu thị được nữ nhi chi kỷ chiếu cố, tâm tình hảo, ôm tiểu đệ uyên mãi. Điều đệ trước kia ăn hai khẩu liền không có, hôm nay sáng sớm xoạch soạch hút một hồi lâu, mới nghiêng đầu không chịu ăn. Yêu muội lại là lòng tham một ít, ăn no hàm chứa không chịu phóng. Thư Tân bận việc một phen vào phòng, có bao nhiêu sao? Có bao nhiêu? Thư Tân nhật nhặt cười, trong lòng hiểu rõ. Đơn giản ăn cơm sáng, Thư Tân quyết định đi một chuyến thôn trưởng ra. Này khai khẩn mại như thế nào cái khai pháp, muốn khai nhiều ít. Yêu cầu cấp bao nhiêu tiền? Này địa giới muốn như thế nào phân chia? Thư Tân biết này mà là không thể tùy tiện khai khẩn, bằng không thôn dân đều chính mình khai khẩn loại. Loại chuyện này, Thư Tân vẫn là quyết định cùng Liêu thị thương lượng một chút. Liêu thị gật gật đầu, xác thật là phải trả tiền, cho tiền, thôn trưởng lập khế đất, chờ này mà khai khẩn ra tới chính là chúng ta. Chỉ là Thư Tân còn chưa có đi thôn trưởng ra, thôn trưởng lại chắp tay sau lưng lại đây. Thôn trưởng đại bá Thư Tân hô một tiếng. Đông cải, hành thái, đầu hoa cũng đi theo theo thôn trưởng đại bá. Thôn trưởng gật gật đầu, nhìn nhìn thư Tân mấy tỷ mỗi ngày hôm qua làm ra tới mà, không khỏi cảm khái một phen. Các ngươi mấy cái tính toán khai khẩn mà loại cái gì? Chúng ta mua điểm bắp, đông, đậu nành hạt giống. Thôn trưởng gật đầu. Loại đông chính mình dùng cũng hảo, mùa đông không đến mức đông lạnh. Bắp đầu nành có thể lưu trữ ăn. Vậy các ngươi tính toán khai khẩn nhiều ít mà đâu?" Thư Tân trầm tư một lát mới nói nói, "Chúng ta cũng không biết, thôn trưởng đại bá, này khai khẩn mà là phải trả tiền đúng không?" "Đúng vậy, này vùng núi sao, một mẫu đại khái một lượng bạc tử, khai khẩn ra tới lúc sau mỗi năm phải cho 30 cân hạt kê nộp thuế." Thư Tân gật gật đầu. "30 cân hạt kê kỳ thật không nhiều lắm, nhưng là mỗi năm đều phải cấp." "Nhưng này mà lại là chính mình Thôn trưởng nhìn Thư Tân gật đầu, không khỏi buồn cười, ngươi nghe hiểu. Thư Tân gật đầu. Vậy ngươi tính toán khai khẩn vài mẫu? Thư Tân mặt lộ vẻ khó xử, lắp bắp nói: "Thôn trưởng đại bá, chúng ta không có tiền." Đây mới là trọng điểm. Có tiền khai cái 10 mẫu ra tới, loại vài thứ, không nói đại phú đại quý, nhưng luôn là không đói chết người. Ta biết các ngươi không có tiền, mới đi này một chuyến, chính là tính toán cùng ngươi nói một chút. Muốn hay không mượn điểm tiền cho các ngươi? A. Thư Tân kinh ngạc. Chính là bống cải, hành thái, cùng với trong phòng dựng lỗ thai nghe liếu thị cũng kinh ngạc vặn phần. Các nàng ra cái này tình huống, thôn trưởng còn đuổi theo mượn bạc. Như thế nào? Ngươi không muốn? Thôn trưởng nhướng mày. Không, thôn trưởng đại bá, ta nguyện ý, chỉ là, chỉ là ta không biết khi nào có thể còn thượng. Thôn trưởng cười, vốt không thế nào lớn lên trong dâu. Ngươi nếu nghĩ còn, vậy thuyết minh là cái hảo hài tử, ngươi xem nhà ngươi, đệ đệ muội muội như vậy tiểu, ngươi nương lại là như vậy cái tính tình, toàn bộ gánh nặng đều đè ở trên người của ngươi. Ngươi nương lúc trước tàn nhẫn tâm hòa ly, làm sao không phải vì các ngươi mấy cái, ngươi là đại tỷ, đến khiêng lên tới. Thư Tân gật đầu. Thôn trưởng lại tiếp tục nói, nếu ta mượn 10 lượng bạc cho ngươi, ngươi tính toán như thế nào an bài? 10 lượng bạc a? 60 chỉ gà rừng giá cả đâu? Thư Tân nghĩ nghĩ, nam lượng lấy tới khai khẩn mà, nam lượng lấy tới tu hai gian phòng ở. Kia ăn đâu? thôn trường hỏi. Chúng ta tỉ muội mấy cái có tay có chân, nhất định có thể đem nhật tử quá đi xuống. Thư Tân nghiêm túc trầm giọng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Trong thôn khói bếp lượn lờ, nơi xa thanh sơn đứng sừng sững. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, nơi xa núi lớn kéo dài không dứt. Thôn trưởng nhìn Thư Tân, đột nhiên nhớ tới tộc trưởng nói. "Vậy ngươi cùng ta đi đem khế ước ký tên, ta dẫn người lại đây cấp lượng mà, chờ mà lượng hảo, các ngươi liền có thể tu sửa phòng ở." Đa tạ thôn trưởng đại bá. Thư Tân thật sâu cấp thôn trưởng không lưng. Đều nói dệt hoa trên gấm có, đưa than ngày tuyết khó, thôn trưởng như vậy ân tình, các nàng đến nhớ cả đời. Thư Tân đi theo thôn trưởng đi thôn trưởng ra, trên đường thôn trưởng lại hô mấy cái người trong thôn lại đi thị tộc trưởng. Tộc trưởng tựa hồ bệnh có chút trọng, lại vẫn là kiên trì đi rồi này một chuyến. Thôn trưởng cùng tộc trưởng nói nhỏ vài câu, tộc trưởng một cái kính gật đầu, thôn trưởng mới nói nói, hôm nay đem các người mời đến là vì cấp Liêu thị gia lượng khai khai khẩn mà, giá cả cùng đại gia giống nhau, cũng là một lượng bạc tử một mẫu, một năm một mẫu cấp 30 cân hạt kê nộ thuế, đương nhiên đưa tiền cũng là có thể. Thôn trưởng dứt lời, Thấp hẳn mấy cái người trong thôn liền khe khẽ nói nhỏ. Thư Tân ra nhưng một nghèo hai trắng, nơi nào tới tiền khai khẩn thổ địa? Thư Tân ở cửa nghe, hai tay chậm rãi nắm chặt. Đúng vậy, không có tiền. Các nàng chính là thực nghèo thực nghèo. Thôn trưởng khụ một tiếng, đại an tĩnh lại mới tiếp tục nói, ta cùng tộc trưởng thương lượng qua, từ ta mượn 10 lượng bạc cấp Liêu thị toàn ra, năm lượng lấy tới khai khẩn thổ địa, mặt khác năm lượng lấy tới tu cái phòng ở. Nương mấy cái trụ địa phương là bộ ráng gì? Các nàng là cái gì cái tình huống? Các ngươi cũng biết, có chút người lòng lang dạ sói, nhưng chúng ta không thể làm kia vô tình vô nghĩa người, cho nên người khác ta cũng liền không nói, các ngươi mấy cái đến nhiều hỗ trợ. Ta sẽ làm Hưu Khang, Hưu kiện đều qua đi, thẳng đến phòng ở tu hảo mới thôi. Hưu Khang, Hưu kiện là thôn trưởng đại nhi Tử, con thứ hai. Tộc trưởng khụ hai tiếng, mới suy yếu nói, ta tặng các nàng 5 lượng bạc. Này nam lượng bạc lấy tới cấp các nàng nương mấy cái sửa nhà, các nàng người nhiều, hơi chút tu rộng mở chút. Trong phòng người thương lượng, rõ ràng đang nói các nàng ra sự tình, lại tựa hồ đều đã quyết định, cùng nàng lại không có gì quan hệ. Người nào người nào đi khai khẩn mà, người nào người nào đi đôn cây, người nào người nào đi đào bùn. Nay phong ở là nhà ngói đâu vẫn là cỏ tranh phòng. Nay cỏ tranh phòng đi, một năm một năm còn phải sửa chữa lại. Nhưng này Liễu thị nương mấy cái rốt cuộc không có phương tiện. Thôn trưởng nghĩ nghĩ lại đã mở miệng, "Trừ bỏ kia mượn là 10 lượng bạc, ta cũng tặng các nàng 5 lượng bạc tu sửa phòng ốc, liền cái nhà ngói đi." Thư Tân tức khắc đỏ hốc mắt, nước mắt ở hốc mắt xoay chuyển, lại bị nàng ngạnh sinh sinh bức trở về. "A Tân, nhà chính thôn trưởng kêu nàng." Thư Tân vội lau một phen mặt, cất bước vào nhà chính, "Tộc trưởng, thôn trưởng, các vị thuốc bá." "Ừ." Lại đây ở chỗ này ký tên. Thư Tân tiến lên đi, mặt trên tự đều là phồn thể, này đời trước cũng nhận không ra mấy cái, nhưng thật ra một bên đổ tử thượng hòa đồ. Một loạt tam gian, trung gian có đại môn, tả hữu biên còn có một gian. Đây là các ngươi về sau nhà mới, này tam gian trung gian là nhà chính, hai bên là sương phòng, này gian là phòng bếp, này một vòng là sân, vị trí này là viện môn. Thôn trường nói, thấy Thư Tân hốc mắt hồng hồng không khỏi cảm khái vạn ngàn. Hữu cầm lớn như vậy thời điểm, còn lôi kéo hắn muốn đi chấn trên, một cái kính cuốn lấy muốn mua hoa lụa. Thư Tân lớn như vậy, lại gánh vác khởi một cái ra sống tạm gánh nặng. Không có vấn đề liền ký tên đi. Thôn trường nói, thanh âm đều nhu vài phần. Thư Tân lắc đầu, lại gật gật đầu, vươn ngón tay cái ở mực đóng dấu để ép một chút, ấn ở khế ước thượng. Thứ đây, nàng thiếu hạ 10 lượng bạc nợ nần. Bất quá có thổ địa cùng phong ở. Thư Tân ấn ngon cái ấn, thôn trưởng làm Thư Tân đi về trước, tự mình đem tộc trưởng đưa trở về. Hai người trên đường lại nói một hồi tử lời nói, khế ước còn muốn đi chấn trên, chờ chấn thừa che lại ấn giám lúc sau mới tính toán. Thư Tân về đến nhà, Đông Cải, Hành Thái lập tức đón đi lên, đại tỷ, thế nào? Thư Tân gật gật đầu, "Thành." "Thật sự?" "Ân." Đông Cải, Hành Thái nở nụ cười. Đầu hòa vui mừng thảng nhẹ. Thư Tân vào phòng, nhìn Liêu thị hô một tiếng, "Nương." Liêu thị gật đầu, "Có địa, phòng ở, chúng ta nương mấy cái ăn mặc cần kiệm chút, nhất định có thể đem nhật tử quá lên." Thư Tân cười gật đầu. Đứng dậy phân phó bông cải, hành thái đem nồi rửa sạch sẽ, đánh thủy nấu lên, chờ thủy khai đem cây kim ngân bỏ vào đi nấu, sau đó phóng điểm đường. Người khác tới lượng mà, trong nhà không có gì hảo chiêu đãi. Thủy lại là muốn thỉnh người uống thượng một chén. Chỉ là Thư Tân không nghĩ tới, tới người còn mang theo cái quốc đòn gánh. Thôn trưởng Đại Bá. "A Tân à, một hồi lượng mà, đại gia liền giúp các ngươi trước khai khẩn chút ra tới, cơm không cần chuẩn bị, nhưng thủy đến chuẩn bị chút." Thôn trưởng Đại Bá, "Ta đã làm xong cải, hành thái thiêu. Thôn trưởng vừa lòng gật đầu. Hô Thư Tân đi theo, liền mang theo người đi lượng mà. Năm mẫu đất xuống dưới vẫn là rất lớn. Đặc biệt thôn trưởng lại nhiều cho chút, Thư Tân nhìn kia một đám mương, mương. Bên trong chính là thổ địa. Ngay từ đầu chỉ có 7, 8 cá nhân giúp đỡ khai khẩn thổ địa, sau lại lại tới nửa mười mấy, thật là người nhiều lực lượng đại, một cái buổi sáng liền khai ra tới hơn phân nửa, đặc biệt là uống lên bỏ thêm đường, cây kim ngân trà sau, không khỏi cảm thán Thư Tân sẽ là người. Tới hỗ trợ là tự nguyện, cũng là đồng tình Thư Tân tỏa ra, lại hơn nữa thôn trưởng đã mở miệng Nguyên tưởng rằng chỉ có khẩu nước gấm uống, không nghĩ tới thư tân nấu cây kim ngân trà còn bỏ thêm đường. Vệ nhà nói lên cũng không khỏi cảm khái. Không thiếu được lại đem thư a mục mắng vài câu. Buổi chiều tới người liền càng nhiều chút, tiểu tức phụ nhóm cũng lại đây xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem liếu thị cùng hai đứa nhỏ. Nguyên tưởng rằng trong phòng sẽ thối thoát, lại không nghĩ tuy rằng tế điểm, nhưng thu thập thực sạch sẽ, cũng không có khó nghe khí vị. Năm mẫu đất một ngày liền phiên ra tới. Nhìn kia một mảnh tân thổ, Thư Tân đứng ở cửa nở nụ cười. "Đại tỷ, Ân, chúng ta khi nào có thể ở lại nhà mới?" "Thôn trưởng sẽ tuyển cái ngày lành. Nay tạo phòng ở có rất nhiều đồ vật muốn mua, công nhân cũng muốn thỉnh, lại mặc kệ cơm, này tiền công khẳng định là muốn nhiều một ít. Tổng cộng 15 lượng bạc, cũng chỉ có thể tu sửa 4 gian nhà ngói, còn muốn đẩy làm một ít gia cụ đồ vật, không sai biệt lắm hoa cái sạch sẽ." Ngày hôm sau Thư Tân mang theo Đông Cải đi trước chém mấy cây cây trúc, trở về biên mấy cái giản dị cái sảng. Lại đi chém chuối tây diệp trở về, phao điểm đậu nành vải lên đi. Đại tỷ, làm gì vậy? Chúng ta phát điểm đậu giá ăn. Đậu giá? Đúng rồi, đậu giá. Thư Tân cẩn thận tưởng tượng, cái này địa phương ăn đồ vật kỳ thật rất ít, giống như trước nay không ăn qua đậu giá đâu. Có lẽ chờ phòng ở tu hảo lúc sau. Có thể phát điểm đầu giá đi chấn trên bán. Ăn ngon sao? Đương nhiên ăn ngon nha." Thư Tân cười cười. "Chỉ là nàng không nghĩ tới, thôn trưởng ra Hữu Khang, Hữu kiện mang theo người khiêng đầu gỗ lại đây." "Hữu Khang đại ca." Thư Hữu Khang hơn 30 tuổi đại nam nhân, mười mấy tuổi hài tử cha, thẹn thùng cười, "A Tân, này đó đầu gỗ." Thư Tân chỉ chỉ một bên trên mặt đất mười mấy căn đầu gỗ. "Cha đêm qua liền kêu hảo người." Chúng ta buổi chiều lại đi một chuyến, ngày mai lại một ngày, liền không sai biệt lắm đủ rồi. Thư Tân há mồm muốn nói cái gì đó, Thư Hữu Khang lại là thẹn thùng cười, Người yên tâm đi, những người này đều là phải trả tiền. 100 văn một ngày, hai ngày không sai biệt lắm liền ba bốn lượng bạc đi. Hơn nữa mua ngói không sai biệt lắm muốn 5 lượng bạc, còn lại 6 lượng trên cơ bản đều phải lấy tới đánh tường đất." Thư Tân gật gật đầu. May mắn mặc kệ cơm Bằng không nhiều người như vậy, trong nhà lại không có gạo góc. Cơm trưa như cũng là thừa màn đầu, cháo xào rau dại, ăn sau khi ăn xong, Thư Tân mang theo bông cải, hành thái lại tinh tế phiên mã, đem bông cấp loại đi xuống, lại dùng thùng giáp thủy. Nhìn kia một khối to đông, hy vọng đều nảy mầm. Thư Tân thấp thấp nỉ non, kế tiếp 2 ngày, Thư Tân mang theo bông cải đi dòng suối nhỏ dụ điểm cá, làm hành thái đi mua điểm đậu hủ. Trên mặt đất bận việc 2 ngày mới đem bắp, đậu nành cấp gieo đi. Mà thôn trưởng tới báo cho thư Tân, đã tuyển hảo nhật tử, là tháng 4 năm 30, nhân thủ đều đã thành hảo, phòng ở liền tu sửa ở phía trước, hiện tại trụ về sau có thể lấy tới chất đống tạp vật. Thôn trưởng đại bá, hôm nay khi nào? Hôm nay tháng 4 27, còn có 3 ngày. Ừm, còn có 3 ngày, ngươi cũng không cần làm cơm, tựa như lần trước như vậy thiếu chút nước sôi. Nấu điểm, cây kim ngân trà, nếu là có đường liền phong điểm, không đường cũng không quan hệ. Thư Tân gật đầu, thôn trưởng đại bá, ta nhớ kỹ. Vừa vận đậu giá cũng mau lớn, Thư Tân nghĩ đem đậu giá cầm đi túy Tiên lâu nhìn xem có thể hay không bán đi. Thôn trưởng lại phân phó vài câu liền đi rồi. Thư Tân ra muốn sửa nhà, trong thôn đều đã biết, muốn tới hỗ trợ cũng không ít, đến nỗi thôn trưởng, không ít người nói một câu phúc hậu. Thông minh tự nhiên đoán được thôn trưởng tâm tư. Chỉ cười cười nói thôn trưởng này bản tính đánh hảo, Thư Tân hiểu chuyện lại thông minh, thôn trưởng như vậy giúp đỡ, khẳng định sẽ nhớ kỹ thôn trưởng hảo. Về sau thôn trưởng muốn nàng gà cho thư hữu nhân, Thư Tân tuyệt đối sẽ đáp ứng. Thư hữu nhân nếu là không thay đổi ngốc phía trước, Thư Tân cấp thư hữu nhân sách dày đều không xứng, cưới trấn trên thiên kim tiểu thư cũng khiến cho, nhưng hôm nay thư hữu nhân chơn váng, thôn trưởng cũng không dám tùy tùy tiện tiện cưới một cái trở về. Tuy rằng thư Tân trong nhà gánh nặng trọng một ít, nhưng thôn trưởng ra có tiền có lương có đất, còn có cái quý nhân hàng năm mang đồ tới, chỉ cần thư Tân toàn tâm toàn ý đi theo thư hữu nhân sinh hoạt, giúp đỡ nhà mẹ để thôn trưởng cũng sẽ duy trì. Cho nên nói thôn trưởng này bản tính đánh hảo a. Nương, ngày mai ta cùng đông cải đi một chuyến trấn trên." Liêu thị gật đầu, "Đếm 500 văn tiền cấp thư Tân, người mua chút đường trở về, trong nhà mặt gạo và mì đều mau ăn sạch, cũng mua một ít Còn có muối cũng mua điểm. Ân, thư Tân tiếp tiền, cũng không biết đậu giá có thể hay không bán đi. Trong nhà mặt lại muốn không có tiền, ngày mai trở về vẫn là đến cắt hai giỏ xương bổ đi La đại phu ra mới được. Hơn 30 văn, có thể mua không ít đồ vật đầu. Liêu thị thấy thư Tân trầm khuôn mặt, biết nàng ở vì ra kế nhọc lòng, duỗi tay vô vô thư thần tay, "A Tân, từ từ tới, sẽ khá lên." Thư Tân khẽ gật đầu. Đi xem tiểu đệ cùng yêu muội. Ngày ấy Liêu thị ăn heo canh xương hầm sữa hảo rất nhiều, tiểu đệ, yêu muội mắt thấy giải quá chút thịt. Thư Tân nghĩ ngày mai đi chấn trên, không đơn giản bán đậu giá, muốn đem như thế nào làm đậu giá phương pháp cũng bán điểm tiền mới được. Rửa mặt, giặt sạch chân, tỷ muội bốn người cùng đi một chuyến nhà xí, trở về rửa tay sau liền ngã vào cùng nhau. Ngày mai Thư Tân, đông cải muốn đi chấn trên bán đậu giá mua đồ vật, ai cũng chưa nói chuyện. Lại quá mệt mỏi, Thư mau liền nặng ngề ngủ. Khuya khoắt thời điểm, bên ngoài lại truyền đến cu cu cu thanh âm. Thư Tân đột nhiên ngồi dậy, đẩy đẩy bên người bông cải. "Đại tỷ." Bông cải nhẹ gọi. "Bông cải, người kia lại tới nữa?" "Ai? Đưa gà rừng cái kia." Thư Tân nói xong, nhanh chóng đứng dậy, liền giày cũng chưa xuyên, khai cửa gỗ, nhà ở ngoại đen như mực, dưới mái hiên quả nhiên có mấy chỉ gà rừng. "Ai?" Người rốt cuộc là ai?" Thư Tân thấp thấp ra tiếng. Chung quanh im lặng, đông cải điểm dầu hỏa đèn ra tới, nhìn trên mặt đất gà rừng, duỗi tay điểm điểm, "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đại tỷ có 10 chỉ." Thư Tân gật gật đầu, tiếp tục ra tiếng nói, "Mặc kệ ngươi là ai, ta cảm ơn ngươi đối chúng ta trợ giúp, đêm lỗ khó đi, còn thỉnh ngươi lần sau đừng tới." Nhưng không thể không nói Này 10 chỉ gà rừng làm Thư Tân vui mừng ra mặt. Trong nhà tiền không nhiều lắm, lại không có lương thực, cái gì đều phải mua, liền như vậy điểm tiền, nhiều người như vậy ăn. Bán này 10 chỉ gà rừng, mau hai lượng bạc đủ lấy lòng vài thứ. Thư Tân đợi một hồi, không ai đắp lại, làm bông Cải cầm giỏ lại đây, đem gà rừng che lại, mới vào phòng. Thư Tân vắt hết ốc cũng nghĩ không ra này gà rừng là ai đưa. Cũng mặc kệ là ai đưa. Đối với các nàng hiện tại tới nói, đều là tới cứ mạng. Chỗ tối, thầm Đa vượng sờ sờ cái mũi của mình, ám đạo một tiếng khẩu thị tâm phi tiểu nha đầu. Xoay người chiều trong nhà đi đến. Cùng lần trước giống nhau, thiên còn đen tuyển, Thư Tân liền mang theo đồng cải ra cửa. Thư Tân đem dư thừa tiền cho liếu thị, để lại 10 văn. Lúc gần đi liếu thị ôn nhu phân phó hai chị em ăn mỉ thời điểm thêm cái trứng gà, Thư Tân cười hưởng thanh. Đại tỷ Chúng ta thật sự muốn thêm cái trứng gà sao? Đông Cải tiểu thanh vấn. Người muốn ăn sao? Đông Cải trầm mặc. Trong nhà trứng gà đều cho nương ăn, nàng cũng liền uống điểm canh. Tưởng khẳng định là tưởng. Thư Tân nhìn ra Đông Cải tâm tư, cười nói, chúng ta mua trứng gà về nhà đi nấu, hôm nay lại mua điểm thịt mỡ, ngao điểm có ra tới, chiên mấy cái trứng trắng bao, lại đi chảo chút cá hầm canh. Canh cá hầm trứng tráng bao thực bổ. Hảo. Hai chị em tưởng mau chút đến chấn trên, đi tương đối mau, đến chấn trên thời điểm, thiên như cũ tờ mở sáng, trấn cửa mặt quán thượng sinh ý như cũ thanh đạm, hai chị em bụng đói kêu vang. Thiêm, Thư Tân hô một tiếng. Ai u, các ngươi hai chị em lại đến trấn chế tới, lần trước gà rừng bán đi sao? Thư Tân gật đầu, bán đi, thêm cho chúng ta tới chén mỉ, cùng lần trước giống nhau có thể chứ? Có thể, các ngươi chờ một lát ha. Đa tạ thím. Phu nhân cười cười. Nữ hài tử như vậy tiểu liền phải ra tới kiếm ăn cũng là không dễ. Chỉ là một chén mì canh mà thôi. Thư Tân bỗng cải phân ăn mặt, thanh toán tiền, có giỏ, xanh theo Thư Tân làm giản dị rổ đi trước túy Tiên lâu. Trong rổ là một tiểu bó một tiểu bó đậu giá. Đã tới một lần, hai chị em biết đường, như cũ tới rồi túy Tiên lâu trước môn. Bố trưởng quay vừa thấy hai tỷ muội, liền tự quay ra tới. Tới rồi, Thư Tân trước mặt, vội vàng hỏi: "Các ngươi tới, hôm nay có gà rừng sao?" Thư Tân gật gật đầu: "Có." "Vậy các ngươi đi theo ta." Bố trưởng quay tiếp đón hai chị em từ đại đường tới rồi sau bếp sân. Đã nhìn gà rừng, thấy chúng nó tươi sống tế ở giỏ, cười nói: "Giá cùng lần trước giống nhau, thành sao?" "Hành." Một con 160 văn, thêm lên chính là 1600 văn. Bố trưởng quay thực vừa lòng Thư Tân tức thời lại nhìn nhìn hai cái rổ, các ngươi tới trấn trên bán đồ ăn. Thư Tân vội vàng gật đầu, là ta phát một chút đậu giá. Mở ra mặt trên quần áo cũ, lộ ra tươi mới đậu giá. Gì? Bố trưởng quay kinh ngạc một chút. Đây là thứ gì? Đây là dùng đậu nành phát đậu giá. Thư Tân giải thích. Có thể ăn. Bố trưởng quay nghi hoặc hỏi. Đậu nành phát đậu giá? Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Có thể ăn? Như thế nào cái ăn pháp?" Bố trưởng quay vội vắng hỏi. Thư Tân nhấp môi, một bộ muốn nói lại thôi do dự bộ dáng. Nhìn nhìn bố trưởng quay, rối rắm muốn nói như thế nào. Bố trưởng quay tức khắc minh bạch thư Tân ý tứ, cười nói, "Tiểu nha đầu yên tâm đi, chỉ cần ngươi nói cho ta như thế nào ăn này đậu giá, ta bảo quản sẽ không ủy hoại ngươi." Ta tin tưởng trưởng quay, không dối gạt trưởng quay, nhà ta nghèo, phía dưới bốn cái muội muội, một cái đệ đệ Nhỏ nhất đệ đệ muội muội còn không có trang tròn, nương thân thể không hảo lại ở ở cữ, trong nhà gạo thóc liền ngày mai đều chống đỡ không đi thư Tân nói, hơi hơi đỏ hốc mắt. Thuyết minh chính mình khó xử, thư Tân mới nghiêm túc nói, trưởng quầy nếu nguyện ý, cho ta 1000 văn, ta nhiều nói cho trưởng quầy vài loại an pháp có thể chứ. 1000 vạn, một lượng bạc tử. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Bố trưởng quầy hơi trầm tư, bộ dáng này đi Ngươi nói cho ta này đậu giá như thế nào phát, lại nói thượng vài loại ăn pháp, như thế nào làm? Ta cho ngươi hai lượng bạc. Hai lượng bạc, cũng chính là 2000 văn. Thư Tân không chút do dự liền đáp ứng rồi, thử tính hỏi, trưởng quầy, này đậu giá ta có thể hay không lưu lại hai bó? Chấn trên có cái tỷ tỷ trước đó vài ngày tặng ta chút ý liệp phu cũ, nhà ta nghèo, không có gì đáng giá đồ vật, tưởng đưa hai bó đậu giá đi cho nàng. Bố trưởng quầy gật đầu. Thư Tân nhẹ nhàng thở ra. Đông Cải kích động cả người đều ở run. Hai lượng bạc ga, có thể lấy lòng thật tốt nhiều mễ, thật nhiều thật nhiều thịt. Thư Tân ở phòng bếp xoay chuyển, không nghĩ tới thế giới này vẫn là có rất nhiều đồ ăn, thức ăn khuyết thiếu chỉ là nông thôn thôi, càng đừng nói gia vị, thêm lên cũng có 7 8 loại, tìm được rồi yêu cầu gia vị, lại đem đậu giá rửa sạch sẽ đặt ở mâm. Một mâm một mâm phối hợp hảo. Bên cạnh hai cái túy tiên lâu nhàn nhạt đầu bếp nhìn chằm chằm. Bố trưởng quay cũng ở một bên nhìn. Nguyên tưởng rằng thư tân sẽ khẩn trương, lại không nghĩ thư tân thực chấn định, bố trưởng quay không khỏi xem trọng hai phân. Ta trước làm một cái thanh xào đậu giá. Thanh xào đậu giá muốn chuẩn bị đậu giá, muối, rau hẹ, làm một tay, hoa tiêu, đậu giá rửa sạch sẽ bỏ đi căn cẩn, rau hẹ can diệp tách ra cắt thành đoạn, làm vớt cây bẻ ra đi hạt, hoa tiêu một nắm rúng trong nồi để vào du, tiểu hỏa rán xào hoa tiêu, rán xào đến hoa tiêu biến hắc về sau vứt ra hoa tiêu vứt bỏ, hoa tiêu du lưu tại trong nồi, để vào rau hẹ ngạnh cùng ớt cay đỏ bạo nồi, ra mùi hương về sau, để vào đậu giá cấp hỏa mau xào, đậu giá biến mềm về sau điều nhập muối, ra nồi trước để vào. Rau hẹ diệp, cũng có thể thêm một chút cái này tiên canh. Thư Tân dứt lời, một mâm tố xào đậu giá đặt ở bố trưởng quay trước mặt. Bố trưởng quay cầm lấy chiếc đua gấp một chút nêm nếm. Hương vị ngon miệng, hơi hơi cay khẩu, lại hơi hơi mà, tóm lại hương vị thập phần không tồi. Đệ nhị loại ăn pháp đâu? Thư Tân nghĩ nghĩ mười nói nói, kỳ thật này đậu giá ăn pháp rất nhiều, nấu canh thời điểm phóng một chút đi xuống, canh mỹ đậu giá hương vị cũng không tồi. Trưởng quay, ta hôm nay liền không lãng phí này đậu giá, ngài có này nói tố xào đậu giá, hôm nay tuy tiên lâu là có thể nhiều một đạo tân thái sắc lại thả ra tin tức đi, quá thượng mấy ngày mới có, nhưng là lượng không nhiều lắm, đến trước dự định mới được, đến lúc đó sinh ý tự nhiên sẽ hảo, Túy Tiên lâu cũng sẽ nâng cao một bước. Bố trưởng quay nghe vậy ha ha nở nụ cười. Nay Túy Tiên lâu, nhưng không đơn giản này tùng hợp chấn một nhà, mà là này toàn bộ quần quận vương triều đều có, này tính xuống dưới đến mấy trăm hơn 1000 gia. Nay đậu giá là mới mẹ đồ ăn, hắn không đơn giản muốn ở tùng hợp trấn bán. Còn phải bẩm lên chủ nhân, bán được toàn bộ quần quần vương triều túy tiên lâu đi. Nhưng thật ra cái thông minh lanh lợi tiểu nha đầu, thôi, cùng ta tới bắt tiền đi. Hảo." Thư Tân lên tiếng, ra phong bếp, hô đứng ở một bên bông cải, con giỏ vác rổ đi theo bố trưởng quay phía sau. Tới rồi một phòng, bố trưởng quay nghiến ác, mới hỏi nói, "Ngươi nói một chút này đậu giá như thế nào phát đi?" Kỳ thật cùng đơn giản, dùng tốt đậu này ngâm mình ở nước lạnh, Dùng chuối tây diệp phô ở cái sáng thượng, đậu nành đều đều chiếu vào chuối tây diệp thượng, buổi sáng giữa trưa, buổi tối cắt tới một lần thủy, cách thượng mấy ngày là có thể phát ra đậu ra tới. Bố trưởng quay kinh ngạc, đơn giản như vậy. Thư Tân gật đầu. Bố trưởng quay tức khắc minh bạch, này đậu giá cũng chính là ăn cái mới mẻ, nhân ra có tâm lăn lộn cũng có thể lăn lộn ra tới. Hắn tạm thời là sẽ không đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, đến trước bẩm báo chủ nhân lại nói. Có thể hay không dùng này đậu giá kiếm một bút, có thể hay không rời đi chấn nhỏ này, đi càng cao, đây là một lần cơ hội. Còn không biết tiểu nha đầu gọi là gì, gia trụ nơi nào đâu. Ta kêu Thư Tân, ở tại Tiếp Nước Thư Gia Thôn, người trong nhà đều kêu ta A Tân. Tiếp Nước Thư Gia Thôn. Bố trưởng quay cái thứ nhất nghĩ đến là chính là vì cái quả phụ cùng nguyên phối thê tử Hòa Ly, đem mấy cái hải tử đều đuổi ra ngoài Thư A Mộc. Lại xem Thư Tân lời nói, Hay là Bố trưởng quay không khỏi ngồi thẳng thân mình, cái kia, do dự mà như thế nào mở miệng? Trưởng quay muốn hỏi cái gì? Thư Tân hỏi. Eo dính thẳng tắp thẳng tắp. Đó là thư a muội cùng người là cái gì quan hệ? Như trưởng quay sở suy đoán như vậy, bố trưởng quay đột nhiên đứng lên. Một cái tiểu cô nương, khởi động một cái rách nát ra. Thật sâu hít vào một hơi, thư cô nương. Trưởng quay vẫn là kêu ta a Tân đi. Ta một cái nông thôn hài tử, không đảm đương nổi cái gì cô nương." Bố trưởng quay không nhịn được mà bật cười. Hán đại cháu gái cũng mười mấy tuổi, cả ngày liền biết quấn lấy tổ mẫu làm nũng, đừng nói dưỡng ra sống tạm, chính là mối bao nhiêu tiền một cân cũng không biết. "A Tân, người đáng giận phụ thân ngươi." Thư Tân lắc đầu, hắn trong lòng ta đã là người chết rồi, không thể nói có hận hay không, hiện giờ như vậy cũng khá tốt, ta tay làm hàm nhai nuôi sống đệ đệ muội muội. Chờ ta để để tương lai tiền đồ, ta phúc khí cũng liền tới rồi. Bố trưởng quay tức khắc có chút chua sót. Tưởng nói ngươi kia đệ đệ vẫn là cái loại hoa tử, chờ hắn tiền đồ đến chờ nhiều ít năm nút. Chỉ là lời này đến bên miệng, lại là vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Là đạo lý này, là đạo lý này, ta cho ngươi lấy tiền đi, về sau có mới mẹ thức ăn, cứ việc đưa túy tiền lâu tới, giá cả chúng ta hảo thương lượng. Hảo Bố trưởng quay cầm chìa khóa mở ra ngăn tủ, lấy ra một cái hộp, mới hỏi nói, ngươi là muốn bạc vẫn là muốn đồng tiền? Đồng tiền. Nàng một cái hài tử, mang theo bạc thực chói mắt, cũng dễ dàng chiều ăn trộm nhớ thương. Đây cũng là nàng vì cái gì ăn mặc trước kia cũ nát xi y lìe. 3600 văn tiền, trưởng quay trang ở một cái túi tiền đưa cho Thư Tân, ngươi đếm đếm. Thư Tân không khách khí, đem đồng tiền ngã vào trên bàn, nghiêm túc đếm hai lần. 100 văn một cái, tổng cộng 36 cái, không sai. Đối, cầm tiền, cùng bố trưởng quay cáo tử, từ Túy Tiên lâu cửa sau ra tới. Đông Cải mới lắp bắp hô câu, "Đại tỷ, ta không phải đang nằm mơ." "Không phải, người muốn ăn cái gì? Ta mua cho người ăn." Đông Cải tức khắc ánh mắt sáng lên. "Nàng cái gì đều muốn ăn, cái gì đều muốn, nhưng là trong nhà hiện tại còn thiếu tiền, lương thực cũng không có." vẫn là liều chữa tiền mua lương thực đi. Lắc đầu, Thư Tân tự nhiên cũng luyến tiếc loạn hoa. Đến trước tổ tiền, đem thôn trưởng mượn kia 10 lượng còn, đến nỗi cùng tộc trưởng đưa tặng 5 lượng, đáp dụng cùng giá trị đồ vật còn thượng. Nếu có thể đào đến 2 cây có chút niên đại nhân sâm thì tốt rồi. Bất quá hiện giờ nhân sâm liền phải nở hoa rồi, trong núi khẳng định là có, đến mang lên ăn đi trong núi tìm tới một tìm mới là. Thư Tân mang theo Đông Cải tới rồi mang nhớ tiễn bại, Mang Trường Quậy nhìn hai chị em, cười nói, các ngươi tới. Mang trưởng Quậy, Trân Châu tỷ tỷ ở sao? Thư Tân cung kính hỏi. Ở trong phòng thêu hoa đâu, ta mang các ngươi đi. Nay một chút còn không có suy ý, bởi vì biết này hai chị em tình huống, Mang Trường Quậy không khỏi đồng tình. Đa tạ Mang Trường Quậy. Ân. Đi theo Mang Trường Quậy tới rồi tiểu viện. Dọc theo hành lang gấp khúc đi rồi vài bước, liền đến một phòng cửa. Mang Chân Châu đang ở theo Hoa, nhìn thấy Thư Tân hai chị em, vui sướng văn phần, "A Tân, Đông cải, các ngươi tới." Thư Tân ôn hòa gật đầu, Đông cải có chút câu nệ. Mang Chân Châu chiều mang trưởng quầy hô một tiếng, "Cha." "Ân, các ngươi nói chuyện, ta đi phía trước." Mang trưởng quẩy nói câu liền đi rồi. Mang Chân Châu mới cởi nói, "Các ngươi tới chấn trên." chính là túi tiền làm tốt. Làm thế nào? Cho ta xem, một hồi làm cha ta nhiều cho các ngươi tiền. Chân Châu tỉ tỉ. Thư Tân mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao vậy? Túi tiền còn không có làm tốt sao? Kia không quan hệ, ngươi từ từ tới là được. Mang Chân Châu lôi kéo Thư Tân ngồi xuống. Thư Tân nhìn lướt qua Mang Chân Châu theo đồ vật, phú quý mâu đơn. Theo công nhưng thật ra không tồi, chính là phối màu quá lao thành. Rất nhiều địa phương hơi chút sửa một chút tuyến sắc tương đối hảo hảo. Mang Chân Châu thấy Thư Tân nhìn nàng thế, chấn trên một cái lao thái thái đại thọ khi phải dùng, A Tân cảm thấy thế nào? Chân Châu tỷ tỷ theo công là không tội, nếu Chân Châu tỷ tỷ tin tưởng ta, ta giúp tỷ tỷ thêm mấy châm như thế nào? Thư Tân nguyên bản là không nghĩ quảng, nhưng Mang Chân Châu đối nàng cũng coi như chân thành, nàng nếu nhìn ra vấn đề, nếu Mang Chân Châu nguyện ý, nàng liền hỗ trợ giải quyết. Hào nha. Mang Chân Châu gật đầu theo tiếng, ý bảo Đông cãi ngồi, trên bàn điểm tâm người tùy tiện ăn. Lại đối thư Tân nói, "A Tân, người trước lại đây rửa tay, kia lão thái thái thập phần chú ý, phân phó theo hoa phía trước nhất định phải rửa tay." "Ân." Thư Tân giặt giật tay, dùng khăn vải lau khô. Mang Chân Châu lại cầm cao cấp thư Tân bôi lên, cảm giác được thư Tân tay thập phần thô ráp, có chút lo lắng sẽ câu lấy kia gấm vóc sợi tờ. Tương đối này gấm vóc thập phần trân quý, giá cả cứ cao, nắng ngày thường đều thập phần cẩn thận, nhưng thật ra do dự. Trân Châu tỉ tỉ yên tâm, ta sẽ cẩn thận, sẽ không hư hao này gấm vóc." Thư Tân nói nhỏ. Mang chân Châu sợ Thư Tân hiểu lầm, vội nói: "A Tân muội muội, ta không phải ý tứ này, này gấm vóc cũng là kia lão thái thái đưa tới, cho nên." Mang Trân Châu thở dài một thân, "Ai, muội muội không có việc gì, ngươi cứ việc tới, ta tin ngươi." Ngay từ đầu liền đối thư Tân có hảo cảm, hiện giờ thấy thư Tân tin tưởng 10 phần, nàng cũng hy vọng nhìn xem thư Tân bản lĩnh, nếu là theo thật tốt, nàng liền cùng cha nói, làm thư Tân lấy chút theo sống trở về làm, kiếm tiền dưỡng ra sống tạm ước chừng có thừa. Thư Tân hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mang chân châu cùng nàng hơn nữa hôm nay mới hai mặt, liền như vậy giúp đỡ nàng. Kinh ngạc chi với, trong lòng lại thập phần an anủi gián. Này coi như nàng tới này, dị thế sau cái thứ nhất bằng hữu đi." Gật gật đầu, ngồi ở theo ghế thượng, lại từ một bên tuyển tuyến, nhẹ nhàng xuyên châm, sau đó bắt đầu thêu. Đầu tiên là mấy đóa hoa mẫu đơn. Thư Tân nhanh chóng chọn mấy châm, liền câu ra nhụy hoa, cũng không có bao chủ màng trân châu lúc trước thêu, lại làm chỉnh đóa hoa tức khắc rõ ràng lên. Lại thay đổi tuyến pháp họa cánh hoa, nhanh chóng mấy châm, kia đóa hoa mẫu đơn tựa như thật sự giống nhau. Nộ phóng đem bên cạnh Hoa Mâu đơn so tới rồi bùi bặm đi. Mang Chân Châu ha to miệng, "Này, này. Này thiếu công, so nàng cao quá nhiều. Nếu này Phó Đồ thiếu làm thư tân tới thiếu, ít nhất so nàng theo giá trị tiền 5 lần, không, gấp 10 lần đều có thừa." Mang Chân Châu nghĩ đến đây, đặng đặng đặng chạy đi ra ngoài, cũng mặc kệ Mang trưởng quầy đang ở làm buôn bán, lôi kéo Mang trưởng quẩy liền đi, "Cha, ngài mau theo ta đến xem." Mang trưởng quay xin lỗi chiều khách nhân gật đầu, làm tiểu nhị tiếp đón, vội đi theo Mang Chân Châu đi. Tới cửa thấy Thư Tân ngồi ở theo giá trước, chính vui lờ đê. Mang trưởng quay chỉ có một ý tưởng, nha đầu này cũng thật lớn mật, chẳng lẽ là đem đồ thêu cấp lộng hòng rồi. Mang Chân Châu lại không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội, lôi kéo hắn tiến lên, "Cha, ngài mau xem, A Tân thêu thật tốt." Mang trưởng quay nghe vậy mẩn ra. "Thêu hảo?" Một cái nông thôn nha đầu phiến tử có thể thêu thật tốt. Không tin tiến lên vừa thấy, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trân Châu đồ thêu quá làm từng bước, thêu ra tới đồ vật luôn có cổ tử khí trầm trầm ông cụ non cảm giác, cũng không phải nói không tốt, ít nhất ở cái này trấn trên là tốt, nhưng ra cái này tùng hợp trấn, kia đã có thể cái gì đều không phải. Nhưng thư tân, nàng cũng không động thủ thế chính là tùy tay như vậy mấy châm ở chân châu đồ theo cắn câu lạc vài cái, tử khí chậm chầm, chầm đồ theo tức khắc rất sống động, gió thổi tới, phảng phất có thể ngửi được mùi hoa giống nhau, thậm chí nhìn không ra bị cải biến quá dấu vết, phảng phất nó bản thân nên là cái dạng này. Này, này. Mang trưởng quay kinh nói không ra lời. Chớ nên sửa chữa đều sửa chữa hảo, Thư Tân vừa lòng gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Mang trưởng quay, "Mang chân châu, Mang trưởng quay, chân châu tỉ tỉ, các ngươi nhìn xem cảm thấy thế nào?" Mang trưởng quay gật gật đầu, cứ việc nội tâm kích động và phần, lại hàm súc rất nhiều. Mang chân châu lại thập phần kích động, đẹp, thật xinh đẹp, Á Tân thật là lợi hại. Lôi kéo Mang trưởng quay cánh tay, "Cha, ngài không phải có vài nét bút sinh ý không dám tiếp, mau tiếp làm Á Tân lấy về đi theo a." Thư Tân kinh ngạc. Mang trưởng quay không khỏi thở dài. Này khuê nữ thật đúng là thân sinh, là có vài nét bút sinh ý, đối phương yêu cầu quá cao. Hắn biết Trân Châu Thiên Cung, trong tay lại không có xuất sắc tú nương, có thể đạt tới đối phương yêu cầu, mặc dù là thù lao pha cao, hắn cũng không tiếp. Hiện giờ nhìn Thư Tân Thiên công, đừng nói trân châu, hắn đều tưởng lập tức đi kế tiếp. Nhìn mang trân châu, mang trưởng quay bộ dáng, Thư Tân tuy rằng muốn kiếm tiền, lại thập phần lý trí. Liên trong nhà hiện giờ tình huống, căn bản không địa phương phóng tiêu giá. A Tần, A Tần, ngươi sẽ đáp ứng đúng hay không? Mang Trần Châu lôi kéo thư Tân tay, vội vàng hỏi: "Trần Châu tỷ tỷ, ta hiện tại không thể đáp ứng. Thư Tân vạn phần xin lỗi." "Vì cái gì?" Mang Trần Châu khó hiểu. Mang trưởng quay cũng khó hiểu nhìn thư Tân. "Đây chính là kiếm tiền rất tốt cơ hội, vì cái gì sẽ cự tuyệt? Hiện giờ chúng ta toàn ra tế ở một gian nho nhỏ trong phòng, căn bản không có địa phương phóng tiêu giá, chờ mấy ngày nữa trong nhà nhà ở tu sửa hảo, lại nói tốt không?" Mang Trân Châu đảo thật không nghĩ tới nơi này. Không quan hệ không có quan hệ, chờ A Tân ra phòng ở sửa được rồi, thượng lương thời điểm, ta đi ăn thượng lương rượu. Thư Tân vật đầu. Mang trưởng quay tuy rằng thất vọng, nhưng cũng là biết Thư Tân gia tình huống. Liên trụ địa phương đều không có, lấy về đi nếu là đem gấm vóc lộng hàng rồi, còn không bằng chờ hết thể đều thỏa đáng đâu. Không vội này một chốc. Các ngươi tiểu cô nương nói chuyện, ta đi cửa hàng. Mang trưởng quay nói xong liền đi. Mang Chân Châu mới lôi kéo Thư tân. "A tân, ngươi theo đến cũng thật hảo, có thể hay không giáo dạy ta a?" "Có thể, chỉ là hôm nay sợ là không được, ta phải mua đồ vật về nhà đi, chờ trong nhà phòng ở sửa được rồi, Chân Châu tỷ tỷ nếu không chê, có thể đi trong nhà tiểu trụ, ta lại dạy Chân Châu tỷ tỷ tốt không?" "Hảo hảo hảo, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi." Lại nói một hồi Tử lời nói Thư Tân mới cầm hai bó đậu giá cấp Mang Trần Châu. Trần Châu tỉ tỉ, đây là đậu giá, lấy tới xào ăn, nấu canh đều không tồi. Mang Trần Châu chưa thấy qua đậu giá, rất hiếm lạ, cẩn thận hỏi cách làm. Lại cùng Thư Tân nói vài câu. A Tân ngo่ย muội, trong nhà thượng lương thời điểm, nhất định phải làm người mang tin cho ta. Ân. Thư Tân gật đầu, mang theo Đông Cải cáo từ rời đi. Gia Mang nhớ tiệp vài, Cải mới bắt lấy Thư tay, đại thỉ. Ngươi trường nào thì học được thiếu thùa? Ngài thương xem các nàng thế ta trùng học. Thư Tân Sả cái Hoàng, nàng Thế, còn theo Thập phân Hảo, đều là ở đã từng ở nông thôn thời điểm, đi theo những cái đó lao thái thái học, đều cảm thấy nàng học hảo, còn đi theo đại sư cấp bậc người học quá 2 năm. Nàng thích nhất vẫn là mỹ thực, cho nên liền không học đi xuống. Nhưng áp xúc chính là tinh hoa, đặc biệt là chuyển thừa lao nghệ sĩ. Trêu trò là thập phần tinh vi thả ánh mắt độc đáo. Đông Cải nga một tiếng. Nàng là biết đại tỷ thông minh, lại thích đi xem tiểu cô, mấy cái đường tỷ theo hoa, chẳng sợ bị nói, bị châm chọc vẫn là muốn đi, nguyên lai like đại tỷ học xơ so các nàng đều hảo. Thư Tân sờ sờ Đông Cải đầu, "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi mua đồ vật đi." "Ừ." Đông Cải ngoan ngoãn gật đầu. "Cùng đi mua 10 cân bột mì, 10 cân gạo." Thư Tân mới biết được Bột mì cũng phân tinh tế cùng thô giáp, thô giáp 8 văn tiền một cân, tinh tế 12 văn một cân, nàng mua tinh tế. Gạo tinh tế càng là quý, muốn 15 văn một cân, thư Tân mua 10 cân. Này liền hoa đi mau 300 văn. Sợ con đổ vật trở về bị người phiên động, lại mua chút lương thực phụ, cùng thô mặt đặt ở mặt trên. Lại đi mua đường cùng heo xương cốt, còn mua điểm thịt mỡ. Một phen xuống dưới, ước chừng hoa đi mau 600 văn. Con có gọi chút trọng. Thư Tân mới phát hiện một vấn đề, đó chính là hiện tại đồ vật một cân so hiện đại một cân tựa hồ nhiều rất nhiều. Hoàng Hốt nhíu tới, hiện đại một cân là 10 lượng, cổ đại một cân là 16 lượng, không sai biệt lắm hiện đại 2 cân. Đông Cải, đại tỷ, chúng ta là ngồi xe bò trở về, vẫn là đi trở về đi. Đông Cải nghĩ nghĩ, vẫn là đi trở về đi thôi, có thể tỉnh tiền. Thư Tân cẩn thận nghĩ nghĩ, gật gật đầu, vậy đi thôi. Càng đi đi trở về, sắc trời càng thêm xám xịt, Thư Tân chỉ cảm thấy không thật là khéo. Đây là muốn trời mưa a? Đại tỷ, xem hôm nay sắc, có phải hay không muốn trời mưa a? Đông Cải hỏi. Thư Tân không coi đáp lại, nghĩ rõ đồ vật, đều kinh không được vũ xối, đến tìm chút chuối tây diệp che mới được. Sớm biết rằng ở trấn trên mua khối vải dầu. Đông Cải, chúng ta đi nhanh chút đi. Ân. Hai chị em nhanh chóng đi tới chỉ là càng đi hai người càng là cấp, lương tâm đều là mồ hôi lạnh. Đại tỷ, muốn trời mưa, làm sao bây giờ a? Đông Cải bắt vội hỏi. Lại là này trước không có thôn sau không có tiệm, liền cái tránh mưa địa phương đều không có. Thư Tân cắn cắn môi, liền thấy cách đó không xa một chiếc xe ngựa chạy tới. Xe ngựa trước ngồi một cái đại hán, xa xa nhìn có chút quen thuộc, đại nhân khẩn, Thư Tân tức khắc nhận ra tới. Là ngày ấy ở khe núi dòng suối nhỏ từng có gặp mặt một lần đại thúc. Bất chấp như vậy rất nhiều vội vàng vẫy tay, đại thúc đại thúc. Thẩm Đa Vượng vốn dĩ không tính toán về nhà, chỉ là nghĩ thư Tân tỉ muội hai chắc chắn đi chấn trên bán gà rừng, thiên lại muốn trời mưa, mới hỏi bằng hữu mượn xe ngựa đuổi theo. Xa xa nhìn thấy thư Tân hai tỷ muội, đặc biệt thư Tân chiều hắn vẫy tay, đều hắn đại thúc, không lý do nhẹ nhàng thở ra chắc muốn hắn dừng lại xe ngựa dò hỏi này hai chị em muốn hay không ngồi xe ngựa, hắn làm không được. Cái này vừa lúc. Hu. Thẩm Đa vượng kéo chặt dây cương, làm xe ngựa đỉnh xuống dưới, nhàn nhạt, nhạt nhìn Thư Tân hai tỉ muội. Cũng không nói lời nào. Liên như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn, làm cho Thư Tân một lòng bất ổn, kín sâu một hơi tiến lên, đại thúc, chúng ta là thư gia thôn người, đến chấn trên mua chút gạo và mì, mắt thấy thiên liền phải trời mưa, nếu xối. Chúng ta một nhà cũng chỉ có thể chờ đói bụng, không biết Đại Thúc có thể hay không đưa chúng ta đoạn đường, ta nguyện ý cấp Đại Thúc 10 văn tiền. Từ chấn trên ngồi xe bỏ trở về chỉ cần tam văn một cái, hai chị em cũng mới 6 văn tiền. Nàng như vậy vẫn là thiệt đau. Ta không thiếu tiền." Thầm Đa vượng nhàn nhạt ra tiếng. Thanh âm có chút khô, cũng có chút éo. Hắn rất ít nói chuyện, cũng không thích nói chuyện. Thư Tân nghe vậy, nhấp nhấp môi, Kia phiền toái đại thuốc đưa đưa chúng ta tỉ muội tốt không?" Thầm Đa vượng không nói chuyện, lại là nhảy xuống xe ngựa, đi đến xe ngựa sau cầm ghế đầu đặt ở xe ngựa biên. Nhan nhạt nhìn Thư Tân. Thư Tân tức khắc hiểu được, chiều dọa ngây người bông cải nói: "Bông cải, mau lên xe ngựa." "Đại tỷ." Bông cải gọi một tiếng. Ngày đó không chú ý xem, không cảm thấy cái này đại thuốc già người, nhưng hôm nay vừa thấy, trên mặt hắn xẻo quá lớn, quá dài, quá già người khác không dám thượng thẩm Đa Vượng xe ngựa. Thẩm Đa Vượng nhìn thúc dục nói, "Mau chút, muốn trời mưa." Này hai tỷ muội, đại là gan rất lớn, tiểu nhân là gan rất nhỏ, có điểm ý tứ." Thư Tân cung cấp, vội đem bông cải đẩy lên xe ngựa, đem giỏ bỏ vào đi, người lại ngồi ở xe ngựa ngự vị biên. Thẩm Đa Vượng trong lòng cảm thấy buồn cười, thu ghế đầu đặt ở ngự vị biên móc thượng, nhảy lên xe ngựa, kéo dây cương, trầm thấp ra tiếng, ngồi xong, Xe ngựa tức khắc chạy như bay lên. Thư Tân một tay bắt lấy mông hạ tấm ván gỗ bên cạnh, một tay nắm chặt xe ngựa cạnh cửa khung. Bên trong xe ngựa, Đông Cải sợ Thư Tân ngã xuống, nắm chặt Thư Tân siết ý lì. Thẩm Đa Vượng điều khiển xe ngựa chạy bay nhanh, lại vẫn là chậm một bước, không chung đột nhiên vang lên mấy cái lôi, tức khắc liền hạ mưa to. Còn kẹp mưa đá. Thầm Đa Vượng nhìn thoáng qua bên người vẻ mặt trầm túc Thư Tân, cũng không kêu nàng tiến xe ngựa đi. Lại đem xe ngựa điều khiển càng nhanh. Xe ngựa ở nước mưa chạy như bay, bán khởi vô số bù lầy, nước mưa phiêu lại đây, làm Thư Tân Tân Siêm Ý tóc vẻ mặt thủy. Trời mưa đến một nửa, lại quát lên gió to. Thư Tân càng thêm lo lắng trong nhà. Nếu là quát gió to có thể hay không đem nhà tranh đỉnh cấp quất chạy. Cầu cứu nhìn về phía Thẩm Đa Vượng, đại thúc, có thể hay không lại mau một ít. Thẩm Đa Vượng mặc Lại dùng sức làm con ngựa lại mau một ít. Đến thư gia thôn thời điểm, từng nhà đều tránh ở trong nhà không ra tới, chính là xe ngựa qua đi, người trong thôn cũng không vài người biết. Liên Tính là biết cũng sẽ không hỏi nhiều, rốt cuộc thư gia thôn đi vào còn có vài cái thôn đâu. Đương xe ngựa ngừng ở thư tân cửa nhà thời điểm, thư tân thấy bị thổi phiên nóc nhà cùng dùng chăn trống, cuốn xúc ôm thành đoàn người nhà. Các nàng hoảng sợ, sợ hãi, đáng thương, bất lực. Lại kiên nghỉ chịu đựng không khóc, hốc mắt có chút nóng lên có chút đau, Thư Tân không biết là rơi lệ vẫn là nước mưa, đứng ở tại chỗ có chút mộc lăng. Đại tỷ, Đông Cải nhảy xuống xe ngựa, đẩy đẩy Thư Tân. Thư Tân mới bước cứng đờ bước chân hướng phía trước đi, nước mưa đánh vào trên mặt xinh sôi đau. Thẩm Đa Vượng duỗi tay giữ chặt Thư Tân cánh tay, ta trong xe ngựa có vải dầu, muốn hay không ngựa ngươi? Thư Tân nghe vậy, nhìn về phía Thẩm Đa Vượng, Hốc mắt hồng hồng, có thể chứ? Thầm Đa vượng không có nhiều lời, gỡ xuống yên ngựa, lại gỡ xuống xe ngựa, đôi tay dùng một chút lực liền đem xe ngựa cử lên. Hút. Thư Tân kinh ngạc thở hốc vì kinh ngạc. Này sức lực đại thật là gọi người kinh hãi. Thẩm Đa vượng đem xe ngựa đặt ở liếu thị nương mấy cái trước mặt, từ trong xe ngựa lấy ra một chồng vải dầu, nghĩ nghĩ lại đặt ở xe ngựa biên, xoay người chiều dòng suối nhỏ đi đến, đi rồi vài bước quay đầu lại nói: chuẩn bị mấy cây rắn chắc dây thừng. Thư Tân tức khắc phục hồi tinh thần lại, tiến lên đối Liêu thị nói: "Nương, ngươi mau ôm tiểu đệ, yêu muội tiến xe ngựa đi." Đậu Hoa cũng đi vào, hành thái, Đông cải hỗ trợ xoa dây thừng. "A Tân, ta hỗ trợ Liêu thị vội vội vàng vàng ra tiếng." "Không được, ngươi còn ở ở cứ, nghe ta, tiến xe ngựa đi." Thư Tân nói xong, kéo chăn che khuất mưa to. Liêu thị nhìn cả người đều ướt đẫm Thư Tân, Ông điều lệ yêu muội lên xe ngựa, lại hô câu, Đẩu Hoa ngươi mau tiến bảo. Đẩu Hoa gắt gao nhấp môi, Thư Tân rũi tay ôm lấy nàng, cấp nhét vào trong xe ngựa. Mới ném chăn đi tìm vải vụ điều, đông cải vội vàng tiến lên hỗ trợ. Mặc Kệ dài ngắn, trước xả ra tới thắt. Thư Tân nói, lại tìm kéo răng rắc răng rắc kiếm mảnh bài. Đông cải, hành thái nhanh chóng đánh chết kết. Liền thấy Thẩm Đa vượng dọn một cái đại thạch đầu trầm ổn đi tới. Đông lập tức ném ở nhà ở biên, lại xoay người đi dọn cái thứ hai. Thư tân tức khắc minh bạch, nay cục đá là lấy tới điếu vải dầu rác, càng là không dám trì hoãn. Vài căn mảnh vải tử vòng thành một cổ, một mặt cột vào vải dầu một góc, một mặt trồng lên đại thạch đầu thượng. May mắn thẩm đa vừa mua vải dầu đủ đại, đem nhà ở che lại còn có dư thừa, cửa địa phương hơi chút làm ra mái hiên. Một phen bận rộn xuống dưới, cuối cùng đem vải dầu che đến trên nóc nhà. Tư Dác cũng dùng mảnh vải trói chặt tròng lên trên tảng đá. Chỉ là thư tân, bông cải, hành thái đều ướt rầm rề, giống ở trong nước phao quá vớt ra tới giống nhau, Thẩm Đa Vượng cũng cả người ướt đẫm. Thẩm Đa Vượng không có ngôn ngữ, vào phòng đem bên trong đồ vật toàn bộ cấp dọn ra tới, chất đống ở góc tường hạ. Trong phòng trống rỗng, trên mặt đất đều có thể dấm ra bù lầy. Thư tân đem ván cửa phóng hảo, mở ra cái giường, tìm vài món làm quần áo phô ở ván cửa thượng. Mấy nối bên trong xe ngựa Liêu thị nói: "Nương, ngươi trước xuống dưới vào nhà đi thôi, ta một hồi lộng điểm tuổi lửa nướng siêm y đi." Hè. Buổi tối cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chứ. Liêu thị gật đầu, một tay ôm cái hài tử xuống xe ngựa, mang theo đậu hoa vào phòng. Trong phòng rất râm rề, lạnh căm căm. Liêu thị chỉ là hồng hốc mắt, đem hai cái tiểu đệ yêu mượn đặt ở mặt trên, hai đứa nhỏ trên người xiêm y đều là làm. Liêu thị trên người xiêm y rướn một chút, nhưng không nghiêm trọng. Thư Tân muốn nói cái gì, Thẩm Đa Vượng đem hai cái giỏ lấy vào phòng. Hắn vừa tiến đến, Thư Tân liền cảm giác vốn dĩ tiểu nhân nhà ở càng nhỏ. Trận tròn mắt nhìn Thẩm Đa Vượng, không biết muốn như thế nào cảm tạ, nói như thế nào. Thẩm Đa Vượng nhìn Thư Tân liếc mắt một cái, ra nhà ở, hai tay cử xe ngựa, đi đến mã bên cạnh trồng lên, điều khiển xe ngựa đi rồi. Không nhiều lời một câu, cũng không bất luận cái gì yêu cầu. Thư Tân nghe được tiếng vó ngựa, chạy ra nhà ở, liền thấy Thẩm Đa vượng điều khiển xe ngựa biến mất ở mưa to chung. Thân mình mới mềm mại dựa vào trên vách tường. Nếu hôm nay không có Thẩm Đa vượng, các nàng phải làm sao bây giờ? Nhưng là hiện tại, thật không phải nàng có thể nghỉ tạm thời điểm. Phải nghĩ biện pháp nấu nước, càng không thể tại đây vải dầu hạ nhóm lửa, sẽ cháy. Cũng may này một chút phong nhỏ rất nhiều, Thư Tân hô đồng dạng một thân ướt rầm rề bông cải, hành thái Chúng ta nỗ lực chút đáp cái lều ra tới, thiêu chút nước ấm, còn muốn đem quần áo nướng một chút. Ừm. Tỷ muội ba cái mạo vũ ở nguyên lai trên bệ bếp đáp cái giản dị lều, lại đi nhặt chút rơm rạ đặt ở mặt trên. Phí thật lớn kính mới sinh cháy. Một cái nồi nấu nước, một cái nồi thịt heo. Thư Tân bụng rất đói bụng, nàng muốn ăn đồ vật, ăn chút thứ tốt, bằng không nàng không biết chính mình có thể hay không căng đi xuống. Nàng càng biết, chính mình không thể ngã xuống. Nàng một khi ngã xuống, cái này ra liền thật sự xong rồi. Này kỳ thật không tính không xong. Người trong nhà đều ở, trong tay còn có điểm tiền, quá mấy ngày liền phải tu sửa nhà mới. Nay chỉ là một cái ngoài ý muốn, chờ nhà mới tu sửa hảo, sẽ không bao giờ nữa sợ gió to thổi. Thư Tân Bộ dáng này nói cho chính mình. Trên người xiêm y kia là mang chân châu đưa, bởi vì khá tốt, liền đặt ở trong dương không có mặc, này một chút tan mặc có điểm đại đều trầm mặc, cho dù có tiền, cũng cao hứng không đứng dậy. Thẳng đến trong nội thịt hương vị toát ra tới, Thư Tân mới lấy lại tinh thần nhìn đứng ở một bên bống cải, hành hái, nhìn nhìn lại ngồi xổm cửa đầu hoa, cười cười nói, đều vui vẻ điểm, bộ dáng này cũng hảo, chờ nhà mới sửa được rồi, chúng ta liền mua tân, đều mua tân. Thư Tân nói xong, ha hả cười. Có lẽ, nàng hẳn là bí quá hóa liều, bán vài món thức ăn hảo phối phương cấp túy ti lâu, kiếm ít tiền tồn, đem nhật tử trước quá lên. Liên bởi vì như vậy một cái chuyện xưa cấp dọa tới rồi. Đông Cải, Hành Thái, Đầu Hoa đều nhìn Thư Tân, Đông Cải đi đến Thư Tân bên người ngồi xuống, cầm Thư Tân tay, nghẹn ngào giọng nói hô câu, "Đại tỷ." Đại tỉ lúc trước sắc mặt hảo bạch hà bạch, cả người giống không hồn giống nhau. Nàng không dám ra tiếng, cũng không dám đi nói cho lương cũng chỉ có thể trừng mắt làm bất cập. Đông Cải tay cùng nàng giống nhau, đều là khẩu tử vết chai, thân mình so nàng còn nhỏ con dày, này một chút lại nghẹn ngào suy nghĩ phải cho nàng ấm áp, an ủi. Dùi tay nhẹ nhàng đem Đông Cải ôm vào trong ngực, ta không có việc gì, đừng lo lắng, chúng ta sẽ khá lên. Ân. Đông Cải gật đầu, ở Thư Tân trong lòng ngực nước nở thấp khóc. Hành thái ở một bên cũng lau nước mắt. Đầu hoa chậm rãi đi đến Thư Tân trước mặt, Từ trong túi lấy ra một cái đường, "Đại tỷ, cho ngươi ăn đường, ngươi hảo hảo không cần ném xuống chúng ta được không?" Thư Tân nhìn đậu hoa trong tay nho nhỏ biến sắc đường. Nếu nhớ không lầm, nay hẳn là thư hữu nhân cấp, nàng cho đậu hoa, lại không nghĩ đậu hoa lưu đến bây giờ. Hướng đậu hoa cười, "Đại tỷ không có việc gì, thật sự, đại tỷ hảo thật sự đâu, chính là có chút đói bụng, một hồi ăn thịt là có thể hảo." "Thật sự?" Đậu hoa không tin hỏi Đương nhiên, đại tỷ cũng không lừa đầu hoa. Thư Tân sờ sờ đậu hoa lộn xộn đầu tóc, đại tỷ cấp đầu hoa chải đầu được không? Dung kia đẹp vải lẻ làm một đóa xinh đẹp hoa mang ở phát gian, chúng ta đầu hoa chính là đáng yêu nhất tiểu muội muội. Đầu hoa thật mạnh gật đầu. Nàng tuy nhỏ, lại không ngúng ngốc. Thư Tân bắt đầu tìm kiếm đồ vật, thực mau tìm được rồi thiếu vài cái răng cây lực gỗ, lại cầm kéo. Đại tỷ, ngươi muốn cắt ta đầu tóc sao? Đậu Hoa tiểu thành vấn. Thư Tân lắc đầu, đương nhiên không phải. Thư Tân còn tìm tới rồi kim chỉ, nhanh chóng cắt vải vụ đầu, xe chỉ luồn kim nhanh chóng làm hai đóa xinh đẹp bướm hoa, cấp đầu hoa trải hai cái bánh bao đỉnh ở trên đầu, đem búa hoa mang lên đi. Đại tỉ, đẹp sao? Đậu Hoa tiểu thành vấn. Đẹp, chúng ta đậu hoa thật xinh đẹp. Đậu Hoa cười, lộ ra bạch bạch gạo cây nha. Chờ thị theo hảo, Thư Tân xoa nhẹ mặt. Từng khối từng khối xé ném ở trong nồi nấu, chờ nấu hảo sau múc một chén lớn đoan vào nhà cấp Liêu thị. Thấy Liêu thị hốc mắt đỏ lên, rõ ràng là đã khóc. Thư Tân hô một tiếng, "Nương." "A Tân." Thiên luôn và ngữ, Liêu thị cũng không biết nói muốn nói như thế nào. Nàng không dám hỏi nhiều, cũng không dám nhiều lời, chỉ nhớ kỹ Thư Tân nói, "Hảo hảo dưỡng." Nghe Thư Tân nói, đem gánh nặng đều đè ở nữ nhi trên người. "Nương," Ta không có việc gì, thật sự, ta hôm nay đi chấn trên, không đơn giản bán gà rừng, còn bán đậu giá. Nói đến gà rừng, Thư Tân mới nhớ tới trong nhà gà con. Vội vàng cầm chén đưa cho liếu thị, đứng dậy ra nhà ở, chiều nhà ở mặt sau gà lều đi đến. Có lẽ là gà lều tương đối lùn, cũng có lẽ là cảnh chúc cắm đến tương đối lao, gà lều con nếm đẹp, gà con loa ở cổ tranh hạ, xúc thành một đoàn. 1 2 3 Nam, 6, 7, 8, 9, 10. Vừa vặn 10 chỉ, một con không ít. Thư Tân lại nghĩ đến thỏ hoang, mang theo bông cải, hành thái tìm một vòng, mua tìm được. Hô. Thư Tân thở ra một hơi. Không thấy đã không thấy tâm hơi đi, kia con thỏ vốn dĩ chính là bập nhặt. An ủi chính mình, trong lòng dễ chịu một ít. Thư Tân múc một chén mì canh, gắm vài căn cốt đầu, đều ăn no căng, còn uống lên nửa chén canh mới hút cái mũi, thỏa mãn thở ra một hơi, cầm chén ném ở trong nồi, đem bông cải, hành thái, đầu hoa kêu lên Liễu thị trước mặt, nương, đem ngươi trong tay tiền đều lấy ra tới. Liễu thị nghe vậy vội vàng đem tiền đem ra, đều đưa cho Thư Tân. Thư Tân tiếp nhận đặt ở cùng nhau đến một lần, sợ sai rồi, lại đến một lần, mới nghiêm túc nói, chúng ta hiện tại có 4122 văn tiền cùng giỏ mễ, bột mì, còn có thịt Mười chỉ gà con, chúng ta trên người không có thương tồn đau, chỉ cần nỗ lực ta cùng đồng cải mỗi ngày có thể kiếm 70 vạn tiền, mua mễ, bột mì, muối đủ rồi, lại từ khê chảo một ít cá bán, nhật tử quá đi xuống không là vấn đề. Nhị cũng là chuyên tốt, chúng ta có 5 mẫu thổ địa, đều loại đồ vật đi xuống, chỉ cần hảo hảo thu thập chiếu cố, tới rồi mùa thu là có thể có thu hoạch, phòng ở cũng thực mau có thể kiến hảo, chúng ta dọn vào tân ra liền không cần lo lắng nóc nhà sẽ bị gió to thổi đi, tuy rằng sẽ thiếu nợ, nhưng ta tin tưởng thực mau chúng ta là có thể còn xoay nợ, đem nhật tử quá hào lên. Thư Tân nói, nhìn về phía Liêu thị, "Nương, tạm thời không thể làm ngươi bảo quản tiền." Liêu thị kinh ngạc một chút. giật mình nhìn Thư Tân, "A Tân, nương, ta là đại tỷ, ta cần thiết biết trong tay có bao nhiêu tiền, quy hoạch quá cái dạng gì sinh hoạt, xuyên chúng ta có thể mặc cún nát. Nhưng là ăn cần thiết ăn được một ít, bởi vì làm việc yêu cầu sức lực, chờ chúng ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn, ta đáp ứng cấp nương 10 lượng bạc, như cũ sẽ cho." Liêu thị trầm mặc một lát, hơi hơi gật đầu, "Ân." lên tiếng, "Xem như đáp ứng rồi." Ngực nói không nên lời chua sót, lại không phải bởi vì tiền, mà là đau lòng nàng nữ nhi, hận nàng chính mình vô dụ. "Nếu nương để cho ta tới lương ra, ta đây liền an bài một chút." Nương Như cũ An An tin tưởng ở cữ, hành thái, đậu hoa ở nhà chiếu cố, "Đông, cải đi theo ta đi cắt xương bù. Thư Tân dứt lời, đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thư Tân cười cười, trong lòng lau một phen chua sót nước mắt. "Chính là có biện pháp nào?" Cuốn tiền chạy trốn, mặc kệ này toàn ra chết sống, nàng làm không được. Nếu làm không được, liền cắn răng kiên trì xuống dưới. Mang theo các nàng làm giàu buôn khá giả, Lập tức muốn giải quyết vấn đề chính là buổi tối ngủ, Này nhà ở quá ướt rầm rề, đối Liêu thị cùng tiểu đệ, yêu muội tới nói, cực kỳ không ổn, nhưng lại không địa phương nhưng đi. Chúng ta chuẩn bị tuổi lửa nướng chăn đi. Mặc kệ nói như thế nào, Liêu thị buổi tối cần thiết nằm xuống tới ngủ. Thư Tân ra nhà ở, thấy Vũ dần dần nhỏ xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra. Thầm ra thôn. Từ một chút Vũ, Thư Hữu Nhân liền phải về nhà. Mạc Kệ viên thị chúng ta hống cũng chưa dùng. Thư Hữu cầm mang thai, viên thị mang theo thư hữu nhân lại đây tiểu trụ, hiện giờ thư hữu nhân chết sống phải đi, thư hữu cầm chỉ phải làm thẩm thành bộ xe bò đưa về. Dọc theo đường đi, thư hữu nhân đều không ngừng hướng ra phía ngoài xem, mưa to rả rùa, viên thị lo lắng khuyên bảo, thư hữu nhân căn bản mặc kệ. Nghĩ tới nghĩ lui, viên thị tổng cảm thấy không thích hợp, liền hỏi nói: "Hữu nhân a, Như vậy vội vã trở về làm cái gì? Muội muội tới tìm ta chơi. Viên thị nghe vậy, tức cũng không được, cười cũng không được. Liên vi một cái thư tân a. Trên đường còn gặp hồi Thẩm gia thôn Thẩm Đa vượng. Thẩm thanh cùng Thẩm Đa vượng chào hỏi, Thẩm Đa vượng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, liền điều khiển xe ngựa chạy xa. Thẩm Đa vượng về đến nhà. Lao Tam đã trở lại, ai u này xe ngựa là Lao Tam người mua sao? Nay mã nhìn cũng thật uy phong đến không ít tiền đi. Thẩm Lý Thị lại nhảy truy vấn, một đôi lão mắt đều là vui sướng. Có xe ngựa, lão tứ đi chấn trên đọc sách liền lui phong. Thầm Đa Vượng nhìn chính mình lão nương liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, "Không phải." Xoay người đi giếng nước múc nước xuống rửa. Hắn một thân nước đấm không cho hắn thiêu nước ấm, không hỏi hắn có hay không ăn qua, trong mắt liền kia xe ngựa. Thẩm Lý Thị hơi hơi kinh ngạc. "Không phải?" Không phải như thế nào lộng trong nhà tới. Đuổi theo Thẩm đa vượng hỏi, kia đây là ai? Phòng tắm trừ bỏ tiếng nước, không có bất luận cái gì đáp lại. Thẩm Lý thị không độ trí, lao tăng à, ngươi đã nhiều ngày vào núi đi không a, có thể hay không lại lộng mấy chỉ lợn rừng trở về. Ngươi tứ đệ nói muốn mua giấy tuyên thành, trong nhà giấy tuyên thành mau dùng không có, còn có a, tiên sinh giống như muốn mừng thọ, chúng ta đến đưa dạng giống dạng thọ lệ mới là, này kia kia đều yêu cầu tiền. Lao Tam à, ta cùng ngươi nói à. Thẩm Đa Vượng tắm xong, xuyên sạch sẽ siêu y đi ra tới, cũng không để ý tới Thẩm Lý Thị, trực tiếp đi phòng bếp tìm ăn. Giữa trưa ăn màn đầu, còn có hai cái. Thẩm Đa Vượng bắt cắn một ngụm, lại tìm được một chút thừa đồ ăn, cầm trước đua gấp ăn. Thẩm Lý Thị ngồi ở một bên tiếp tục nói, lao Tam à, ngươi nói trong núi có hay không láo hổ gì đó?" Thẩm Đa Vượng nhìn Thẩm Lý Thị liếc mắt một cái, tiếp tục ăn. "Lão hổ" có, hắn có thể lộng tới, chỉ là không nghĩ thôi. Hiện giờ hắn nhưng thật ra nghĩ, muốn như thế nào giúp thư tân nương mấy cái vượt qua cửa ải khó khăn. Thư tân toàn ra quá đáng thương. Hôm nay nếu không phải hắn đuổi theo, kia toàn ra nhưng làm sao bây giờ? Kia hai cái lại hoa tử, hắn nhìn thoáng qua, bàn tay như vậy lại điểm, cũng không biết có thể hay không dưỡng đến sống. Lao Tam, người có hay không nghe ta nói chuyện a? Thẩm Lý thị truy vấn. Thẩm Đa Vượng gật gật đầu. Vậy ngươi là đáp ứng Lộng Chỉ lão hổ đã trở lại? Thẩm Lý Thị vội hỏi. Thầm Đa Vượng nuốt vào cuối cùng một ngụm màn thầu, mới không chút để ý nói, "Không phải. Đứng dậy ra phòng bếp, về phòng của mình ngủ." Thầm Đa Vượng phòng thực trống rỗng, một cái giường đất, trên giường đất một giường chăn một cái gối đầu, một cái ngăn tủ, không có. Thầm Đa Vượng nằm ở trên giường đất, nghĩ thư Tân Hồng hồng hốc mắt. Chờ mình. Không khỏi lại thở dài. Thật là quá đáng thương. Về sau gà rừng còn phải lại thêm mấy chỉ mới được. Thôn trưởng ra. Thôn trưởng ở nhà chính xoay vài vòng, nghĩ lớn như vậy vũ, lớn như vậy phòng, còn hạ mưa đá, thư tân gia kia nhà tranh có thể hay không mưa rò? Có thể hay không bị gió thổi phiên nóc nhà? Kia nóc nhà liền mấy cây cây trúc, mặt trên phô rơm rạ, nhưng chịu không nổi gió thổi a. Đang ở do dự lo lắng gian, thẩm thành đưa thư hữu nhân, viên thị đã trở lại. Thư Hữu Nhân cơ hồ là xe ngựa dừng lại hạ liền nhảy xuống xe bò, thấy thôn trưởng liền vui mừng tê, "Cha, muội muội tới sao?" "Ai? Muội muội a." Thư Hữu Nhân nói, bắt đầu tìm người. Chỉ là tìm một vòng cũng không thấy người, tức khác ngồi dưới đất khóc lên, nước mắt nước mũi lưu vẻ mặt, nước miếng chảy ròng. Viên thị nhìn lại tức lại bực lại bất đắc dĩ. Đây là nàng con út, nhất sủng, yêu nhất, đau nhất con út. Cầm khăn tiến lên cấp thư hữu nhân trả lau nước mắt, "Đừng khóc, ngươi xem bên ngoài hạ lớn như vậy vũ, A Tân ra không xe ngựa, lại không rủ, nàng tới không được." Thư hữu nhân ngây ngẩn cả người. Viên thị nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, nghĩ thư Tân gia tình huống, thở dài một tiếng. "Nương." Thư hữu nhân lôi kéo Viên thị tay háo, nhẹ nhàng đề hoán, "Ân, muội muội ra như vậy không tốt, chúng ta đem nàng tiếp nhận tới được không?" tiếp nhà chúng ta tới. Viên thị thấp thấp nỉ non, "Ừ ừ, thư hữu nhân thật mạnh gật đầu. Vậy ngươi trước lên, ta và ngươi trà thương lượng thương lượng." Thư hữu nhân vừa nghe, nhưng thật ra thông minh, lập tức đứng lên, hút nước mũi nhìn Viên thị. Viên thị lại là thở dài, nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng cũng là bất đắc dĩ, "Ta đi xem đi." Cầm áo tơi, đeo thoa mũ, làm thẩm thành về trước ra đi, làm thư hữu khang đi bộ xe ngựa. Thẩm Thanh nhớ mong trong nhà thư hữu Cẩm, cũng không kiên trì, điều khiển xe bỏ hồi thẩm ra thôn đi. Chờ thư Hữu Khang bộ hảo xe ngựa, thư Hữu Nhân muốn cùng, Viên thị kéo lại hắn, "Hữu Nhân, bên ngoài rơi xuống mưa to, ngươi không thể đi." Nếu là sinh bệnh nhưng làm sao bây giờ? Viên thị là trăm triệu sẽ không làm thư Hữu Nhân đi theo đi. Thư Hữu Nhân không đúng phương pháp tử, chỉ có thể nhìn cha cùng đại ca rời đi, lốc lốc ngồi ở nhà chính ngạch cửa thượng. Bên ngoài tuy rằng rơi xuống vũ, Thư Tân cũng không nhàn rỗi, mà là tìm kim chỉ, tìm được từ mang trân châu nơi đó lấy tới làm túi tiên bố. Thư Tân cầm một khối ra tới, chọ Tuyến, nghĩ đến không có theo lễ, hơi suy nghĩ, liền nghĩ mặt khác một loại tiêu pháp. Trước đem bản vẽ thiếu hảo, cuối cùng dùng châm khơi mào tới các đoạn, thực lập thể, chính là phí tốn chút. Cầm lấy châm thời điểm, Thư Tân lại do dự. Đại tỷ, ngươi như thế nào không thê ạ? Đông Cải hỏi, nàng nhớ tới ở Mang chân Châu gia, Thư Tân thêu thập phần đẹp, kia hoa liền cùng thật sự giống nhau. "Chưa nghĩ ra muốn như thế nào hạ châm. Thư Tân nói, cầm vải dẹn kim chỉ phát lóc. Nghe bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa rơi, nghĩ trong nhà hiện giờ tình huống, Đông Cải, Hành Thái, các ngươi lại đây giúp ta lôi kéo. Ân. Một người hai cái rác, đem vải dệt căng thẳng, Thư Tân nhanh chóng hạ châm. Chỉ chốc lát liền có hình thức ban đầu là một đóa mỹ lệ hoa. Đại tỷ, đây là cái gì hoa? Đầu hoa tiểu thành vấn. Đừng nhìn nàng tuổi con nhỏ, sâu kim nhưng nhanh nhẹn đầu. Đối tuyến nhan sắc cũng có thể phân rõ, Thư Tân vừa nói liền nhớ kỹ. Phù Dung hoa. Hào hào xem. Liêu thị cũng cảm thấy đẹp. Nàng biết Thư Tân sẽ theo thùa, nhưng là không nghĩ tới lợi hại như vậy, mới mấy châm liền theo ra non hành. A Tân. Ấn. Thư Tân không chút để ý lên tiếng, tiếp tục mau thủ thề. Trước kia ngươi bà nội hỏi ngươi có thể hay không thêu thừa, ngươi vì cái gì không thừa nhận? Liêu thị tiểu thanh vấn. Vì cái gì muốn thừa nhận? Thừa nhận làm ta theo thừa bán tiền hảo cho nàng dùng, sau đó đem hết toàn lực tới cha Tân chúng ta. Ta lại không phải ngốc tử, không biết nàng về điểm này hoa hoa tâm tư. Thư Tân đáp lời, nhanh chóng thề ở. Đối Liêu thị vấn đề này, Thư Tân đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối. Liêu thị trầm mặc. Ngẫm lại thư Tân nói, nhưng thật ra thập phần tán đồng. Không ở ngôn ngữ, nhìn thư Tân chỉ chốc lát theo ra một đóa diễm lệ phù dung hoa, ngay cả bên cạnh lá cây cũng thập phần rất thật. Nhìn giống thật sự giống nhau. Liêu thị khen nói. Như thư Tân theo như lời, tuy rằng thiếu nợ, nhưng trong nhà có tiền, quá mấy ngày là có thể đem nhà ở tu lên, tuy rằng này một chút tương đối gian khổ, nhưng toàn ra ở bên nhau vừa nói vừa cười. Sinh hòa không như vậy áp lực, nơm nớp lo sợ, Liêu thị tâm tình là không tồi. Thư Tân cười cười, lại thay đổi tuyến, nhanh chóng phác họa mấy châm, lại làm Liêu thị xem, "Nương, người nhìn xem." Liêu thị tiếp nhận vừa thấy, kinh ngạc cảm thán ra tiếng, "Nha, cũng thật sự giống nhau đâu." Thư Tân cười không non ngữ, lại cầm mặt khác một khối bố, như cũ làm bông cải, hành thái lôi kéo. "Bông cải, hành thái cũng là có kiên nhẫn, nghiêm túc lôi kéo bố." Ngô Nhiên nói hai câu lời nói, trong lòng cũng là mỹ tư tư. Tưởng cũng thập phần rõ ràng, cái này ra về sau muốn rượi vào ai. Chờ Thư Tân đệ nhị đóa phủ dung hoa màu theo tốt thời điểm, liền thấy một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm điều khiển lại đây. Đại tỷ, đó là thôn trưởng ra xe ngựa. Đông Cải ra tiếng nhắc nhở. Thư Tân hơi hơi gật đầu, thu châm, làm Đông Cải đem đổ vật thu thập lên. Thôn trưởng ngồi ở xe ngựa ngự vị thượng, Nhìn thư Tân ra rơm rạ bị thổi đến rơi rất tan tác, mặt trên cái vải dầu, góc tường tiếp theo đôi đồ vượn, lung tung rối loạn đất rầm rề. Thư Tân đứng ở cửa nhìn hắn. Thôn trưởng do dự một lát xuống xe ngựa, chiều thư Tân đi đến. "Thôn trưởng đại bá." "Thôn trưởng đại bá." Thư Tân một eo, đông cải, hành thái, đậu hoa cũng đi theo hồ một tiếng. Thôn trưởng gật gật đầu, "Nhà các ngươi đều thành cái dạng này, không bằng đi theo đi nhà ta ở vài ngày." Trở phong ở tu hảo lại dọn về tới. Thư Tân nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Liêu thị, lại nhìn nhìn một bên tiểu đệ, yêu muội. Không vì đại nhân, vì hai cái đệ đệ muội muội, đi thôn trưởng gia trụ là lựa chọn tốt nhất. Nương. Thư Tân hô một tiếng. Liêu thị nghĩ nghĩ, vậy quấy rầy thôn trưởng đại bá. Không ngại, các ngươi thu thập một chút, tùy chúng ta một đạo đi thôi, mấy thứ này chờ có nhà mới cũng không dùng được liền ném ở chỗ này đi. Thư Tân nhìn kêu một đống đồ vật, thật không nhiều ít có thể sử dụng được với. Nương, người trước cùng đầu Hoa, Tiểu Đệ, yêu muội lên xe ngựa, ta cùng bông cải hành thái tới thu thập. Liêu Thị gật gật đầu. Dùng thôn trưởng áo tơi che đem Liêu Thị, đầu Hoa, yêu muội, Tiểu Đệ đưa lên xe ngựa, Thư Tân lại đem hai cái giỏ đồ vật thu thập đến một cái giỏ, phóng tới trên xe ngựa. Những cái đó cũ nát Nasimili Thư Tân thu thập một chút rót vào giỏ, lại đem mấy cái cái dương bay lên không đặt ở ván cửa thượng, nhất mấu chốt vẫn là mang trân châu đưa siêu mỹ thì cùng theo túi tiền vài rệt, Kim Chỉ. Đến nơi cái khác, Thư Tân lại chuẩn bị mua tân. Thu thập hảo, liền thượng thôn trưởng ra xe ngựa. Xe ngựa khởi động thời điểm, Thư Tân quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này ở mấy ngày ra, trở lại lần nữa trở về, nơi này sẽ không giống nhau. Nàng đã chuẩn bị tốt Tới rồi thôn trưởng ra cổng lớn, Thư Tân liền thấy Thư Hữu Nhân giơ rủ, ở cửa ý cười doanh doanh nhìn các nàng. Đối với nàng ngọt ngào hô một tiếng, "Muội muội." Sau đó chạy vội tới bên người nàng, cho nàng cầm ô. Cười nước miếng chảy ròng, lại làm nhân tâm đế ấm áp. Thư Tân nhìn, tức khắc có chút phẫn nộ. Từ nay về sau nhiều năm thậm chí cả đời, Thư Tân đều nhớ rõ Thư Hữu Nhân hôm nay đối nàng hảo. Ngũ ca." Thư Tân hô một tiếng. Thư Hiếu Nhân hì hì hì cười ra tiếng. "Mau đem xe ngựa giá đi hậu viện đi, miễn cho đều lộn xộn." Viên thị mở miệng phân phó nói. Thư Hiếu Khang gật đầu. Chư bỏ xuống xe ngựa Thư Tân, thôn trưởng, Liễu thị mấy người đều ở trên xe ngựa, trực tiếp đi cửa sau. "Hiếu Nhân, ngươi mang A Tân đi trong phòng, ta đi mặt sau nhìn xem." Viên thị phân phó nói. "Bá nương, ta cùng ngài cùng đi." Thư Tân vội vàng ra tiếng. Viên thị khẽ gật đầu, hành. ta cũng đi." Thư Hiếu Nhân nói một tiếng, vội vàng đuổi kịp. "A Tân A, bá nương." Viên thị giơ tay bắt lấy thư Tân tay, "Ủy quốc người. Thư Tân lắc đầu, "Ta là trưởng tử, hẳn là hảo hai tử, nếu tới, liền an tâm chủ hạ, chờ phòng ở tu hảo lại dọn Tân ra đi. Chính là phiền toái bá nương." Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì phiền toái không phiền toái đêm nơi này trở thành ra là được. Thư Tân hơi hơi gật đầu, không theo tiếng. Ở hậu viện tiếp Liêu thị, Viên thị ôm yêu muội, Liêu thị ôm tiểu đệ, cùng nhau đi trước các nàng tạm thời muốn trụ phòng. Trong phòng thu thập sạch sẽ, chan, gối đầu, khăn trải giường mặt trên còn có nếp nhăn. Dã nương trụ phòng này, Á Tân mấy tỷ muội trụ cách vách. Viên thị ôn hòa ra tiếng. Giã nương mau đem hài tử đặt ở trên giường. Một hồi làm hưu Khang tức phụ đánh nước gấm cho ngươi tẩy tẩy, ngươi hiện giờ còn ở ở cứ đâu? Hảo hảo nghỉ ngơi. Cảm ơn cậu tử. Liêu thị thành khẩn nói lời cảm tạ. Viên thị cười cười. Chờ Liêu thị rửa mặt, chân, thay đổi Nưu thị đưa tới xiêm y để nằm đến trên giường. Thư Tân hai chị em mới đến cách vách thu thập chính mình. Thư Hữu nhân bị Viên thị ngạnh sinh sinh cấp lôi đi. Viên thị làm hưu Khang tức phụ Nưu thị đưa tới thư Hữu cầm xiêm y. Lớn lớn bé bé thư tân mấy tỷ muội đều có thể tìm được thích hợp chính mình. Tuy rằng đã lâu không có mặc, nhưng tựa hồ mang theo sợi bổ kết mùi hương, hẳn là mới tẩy quá không lâu. Thư Tân thu thập hảo ra tới, liền thấy thư Hiếu nhân đứng ở cửa hì hì hì ngây ngô cười, nước miếng chảy ròng. Muội muội. Thư Hiếu nhân nhìn thư Tân cười mị mắt. Ngũ ca. Đông cải, hành thái, đậu hoa cũng hô thành, Ngũ ca. Thư Hiếu nhân vung tay Trong tay bốn viên hồng hồng đường, muội muội ăn đường. Sạch sẽ đôi mắt, tất cả đều là mong đợi cùng hồn nhiên. Thư Tân cầm cấp đông cải, hành thái, đầu hoa một người một cái, dư lại một cái bỏ vào trong miệng. "Ăn ngon sao?" Thư Hữu Nhân hỏi. "Ăn ngon, thật ngọt." Thư Hữu Nhân vui mừng cực kỳ, duỗi tay lôi kéo Thư Tân liền chạy, "Ta nơi đó còn có, muội muội cùng ta đi lấy." Đông cải, hành thái, đầu hoa kinh ngạc." Hai mặt nhìn nhau lúc sau vào liêu thị phòng. Liễu thị nhìn ba người, cười nói, nếu các ngươi ngũ ca cho các ngươi đường, liền vui mừng ăn đi, lần sau nhìn thấy nhớ rõ cảm ơn hắn. Ân. Đông cải, hành thái, đầu hoa theo tiếng, đem đường phóng tới trong miệng. Hào ngọn, hào hào ăn. Liêu thị nhìn, trong lòng không lý do có chút lo lắng. Thôn trưởng, Viên thị đối với các nàng toàn ra thật tốt quá. Đặc biệt là thư hữu nhân đối thư tân. Liêu thị sợ như chính mình suy đoán như vậy, tâm thình thịch thình thịch thẳng ngày. Nếu là thư hữu nhân hảo hảo, thư Tân không xứng với thư hữu nhân, nhưng hôm nay thư hữu nhân ngốc hề hề, nhà nàng A Tân. Liêu thị sợ bị bông cải, hành thái nhìn ra tới, liền nói: "Các người đi phòng bếp hỗ trợ đi, ta ngủ một hồi." Ân. Thư hữu nhân lôi kéo thư Tân chạy bay nhanh, trực tiếp tới rồi thư hữu nhân phòng. Thư Tân thở hứng hộp, một tay đỡ ngực, Một tay trống ở trên bàn, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Này thân thể không nàng tưởng tượng như vậy hảo. Thư Hữu Nhân tấc nhanh chóng từ một cái trong ngăn kéo cầm đồ vật ra tới, mở ra đặt ở trên bàn, muội muội, An Đường. Hộp đường đủ mọi màu sắc, phá lệ đẹp, cũng phá lệ mê người. Thư Tân nhìn Thư Hữu Nhân nước miếng chảy ròng, hít sâu một hơi lấy tay áo cấp Thư Hữu Nhân lau, rồi tay cầm một viên nhét vào Thư Hữu Nhân trong miệng, lại chính mình cầm một viên Hắn nói sao? Thư Hiếu Nhân hỏi, nước miếng lưu lợi hại hơn. Thư Tân gật đầu, lại nói nói, đem miệng nhấp, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhỏướt, đừng làm nước miếng chảy ra. Thư Hiếu Nhân nghe vậy vội vàng gắt gao nhấp miệng, sau đó nhẹ nhàng ướt. Một viên đường ăn xong, chính là không làm nước miếng chảy ra. Thư Tân cười. Thấy Thư Tân cười, Thư Hiếu Nhân cũng cười. Thư Hiếu Nhân lôi kéo Thư Tân ngồi xuống, nhanh chóng đi tìm đồ vật. Thư Tân đánh giá thư hữu nhân phòng, khoăn, đại, thu thập thực sạch sẽ, tất cả nên có tam gian bộ dáng, một bên bảy thư hữu nhân giường lớn, ba cái tủ quần áo, rửa mặt cái giá, bình phòng, trung gian cũng chính là nàng hiện tại ngồi địa phương, một cái bàn tròn, bốn cái ghế, ở giữa treo mấy bức họa, Thư Tân không hiểu họa, nhưng cảm thấy khá xinh đẹp, hoa giác có hảo chút con dấu, thực qua loa chữ viết, Thư Tân một cái đều không có biết. Ở một bên hai mặt là kệ sách, mặt trên bãi đầy thư, giữa bên cửa sổ có một trương bàn lớn tử, mặt trên bày văn phòng tứ bảo. Đây là thư hữu nhân phòng, rất giống một cái người đọc sách phòng. Thư hữu nhân đang ở một bên tìm kiếm, thực mau lôi kéo một cái dương nhỏ đến thư tân trước mặt, cười hì hì mở ra, nước miếng muốn chảy ra thời điểm, thư hữu nhân gắt gao nhấp môi, khi mắt mở ra cái dương. Bên trong đều là một ít món đồ chơi, trống bỏi, hồ đông bố cầu. Cấp muội muội. Thư Hữu Nhân nói xong, lại nhấp môi. Thư Tân bật cười. Nàng đều bao lớn rồi, còn chơi này đó. Lại nói mấy thứ này, nhất định là Thư Hữu Nhân khi còn nhỏ chơi, nàng cũng không thể đoạt người sợ ái. Ta không cần cái đó, ta ăn đường. Thư Hữu Nhân nhướng mày, có chút không vui, lại vẫn là đem cái dương che lại trở về, đem một hộp đường hướng Thư Tân trong lòng ngược một phóng, đều cấp muội muội đều cho ta, ngươi đâu? Ta không ăn, cấp muội muội ăn. Kia thả ngươi nơi này, chờ ta muốn ăn, tới nơi này ăn tốt không? "Hảo." Thư Hiếu Nhân thật mạnh gật đầu. Cách đó không xa, Viên thị tránh ở cây cổ sau, trộm nhìn Thư Hiếu Nhân cùng Thư Tân, khỏe miệng hơi hơi gợi lên cười, hốc mắt lại hồng hồng. "Nương." Thư Hiếu Khang đê hoán. Viên thị quay đầu lại, vội tiến lên lôi kéo Thư Hiếu Khang đi xa, mới hỏi nói: Chuyện gì? Nương tính toán gạt ta? Cái gì gạt ngươi? Thư Hữu Khang cười cười, tới gần Viên thị, "Nương, ngươi có phải hay không tính toán đem A Tân nói cho Ngũ Đệ?" Viên thị kinh ngạc một chút, hơi hơi gật đầu, phân phó Thư Hữu Khang nói, "Ngươi cũng không thể nói lớn miệng, biết không? Nương yên tâm đi, Ngũ Đệ nếu thật có thể cưới vợ sinh con, ta vì hắn cao hứng." Trong lòng chịu tội cảm cũng ít một ít. Năm đó hắn đưa Thư Hữu Nhân đi khảo tú tài, Chỉ là ghen ghét thư hữu nhân sẽ đọc sách, lại đến cha mẹ nhìn chúng, ở hắn cứu người lúc sau, biết được hắn sinh bệnh lúc sau không có khuyên can hắn, làm hắn tiếp tục đi khảo thí. Sau lại em đẹp một người thay ngốc tử, hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào, nếu cha mẹ biết hắn năm đó tâm tư, sẽ thương tâm khổ sở chết. Viên thị cười cười, lôi kéo thư hữu khang rời đi. Không đi quấy rầy thư tân cùng thư hữu nhân. Trước ở chung đi, hữu nhân tuy rằng choáng váng chút, Nhưng tâm tính tốt, hiện giờ Thư Tân gặp phải cự biến, có người đào tim đảo phổi đối nàng hảo, cho dù là cái ngốc tử, nàng cũng sẽ đặt ở trong lòng. Chỉ cần có phần cảm tình này ở, về sau nói lên việc hôn nhân thời điểm, Thư Tân mới sẽ không kháng cự. Thư Tân cùng Thư Hiếu Nhân đãi một hồi, rất nhiều lần phải đi, Thư Hiếu Nhân cũng không chịu, Thư Tân khiến cho hắn cầm sách vợ giáo nàng biết chữ. Thư Hiếu Nhân tuy rằng chơn váng, nhưng lại nhận được rất nhiều tự Viết ra tới cũng đẹp. Muội muội Têu A Tân, cái nào Tân? Lương Đồng, chính là tiền ý tứ cái kia Tân. Thư Hiếu nhân cắn bút lông nghĩ nghĩ, ăn một miệng mực nước, mới nghiêm trang gật gật đầu, "Đã hiểu." Ở bạch bạch giấy tuyên thành thượng viết xuống thư Tân tên. Thư Tân nhìn kỹ, duỗi tay cầm một chi bút lông, ở thư Hiếu nhân viết tốt phía dưới viết tên của mình. Thư Hiếu nhân cười, viết xuống tên của mình, nhìn thư Tân cười nói, "Muội muội viết Thư Tân nhanh chóng viết xuống thư Hiếu nhân bà chữ. So với thư Hiếu nhân tinh tế thanh tú, thư Tân tự có chút quá loa, lại cũng thập phần đẹp. Thư hữu nhân nhấp môi hì hì hì cười trộm, chờ chữ viết làm, mới đem giấy tuyên thành thu hồi tới. Lại giáo thư Tân viết khắc tự, thư Tân trí nhớ hảo, thực mau đảo cũng nhận thức không ý tự. Kia xương đông cải, đậu hoa, hành thái vốn dĩ muốn tìm thư Tân, lại bị hữu kiện tức phụ trường thị hô qua đi. Trương thị từ trong dương cầm mấy bộ xiêm y lẻ ra tới, đây là ta làm cô nương thời điểm xuyên xiêm y đi, vải dệt khá tốt, vẫn luôn không bỏ được ném, tới ta cho các ngươi lượng một chút kích cỡ, sửa chữa hảo cho các ngươi xuyên. Cảm ơn nhị tẩu." Đông Cải vội vàng nói lời cảm tạ. "Đi theo thư tân đi bên ngoài đi đi." Đông Cải miệng cũng ngọt lên. Trương thị cười, tam tỷ muội lượng kích cỡ. Nhưng thật ra đồ hoa còn nhỏ, bất quá cũng không quan hệ. Trương Thị đại nữ nhi so đầu hoa đại, chuyển xuống tới y Semiia cũng sẽ không cho tiểu nữ nhi xuyên, cấp đầu hoa nhưng thật ra khá tốt. Trương Thị hảo tâm, Đông Cải, Hành Thái, đậu hoa sẽ không cự tuyệt, nhiệt tâm cảm tạ. Trương Thị hai cái nữ nhi mới ngủ chưa tỉnh lại, nhìn trong nhà nhiều người, nhưng thật ra thực mau cùng đầu hoa chơi ở cùng nhau. Đông Cải, Hành Thái đi theo Trương Thị học làm y Semiia. Các người tay thật xảo. Đông Cải cười, Hành Thái cũng cười. Đầu hoa quay đầu lại nói, "Ta đại tỷ tay mới thật xảo đâu, nàng Tê hoa cùng thật sự giống nhau, khả xinh đẹp khả xinh đẹp." Trương Thị kinh ngạc, không tin hỏi, "Thật sự?" "Đương nhiên." Đầu hoa rất có cảm giác thành thankful. Trương Thị lại nhìn về phía Bống Cải, "Hành thái, các ngươi đại tỷ sẽ Tê hoa." "Ừm." đông Cải, Hành thái gật đầu. "Kia có rảnh lấy tới ta xem xem được chưa?" Bống Cải, Hành thái hai mặt nhìn nhau, đông Cải mới nói nói, phải hỏi hỏi ta đại tỷ." Hàn là. Thư Tân cùng Thư Hữu Nhân học một buổi trưa, thẳng đến phòng bếp chuyển đến đồ ăn hương, Thư Tân hoảng hốt một chút. "Muốn ăn cơm chiều." Thư Hữu Nhân nói, gắt gao nhấp miệng, không cho nước miếng chảy ra. "Ta đi phòng bếp hỗ trợ." Thư Tân nói đứng lên. Nàng hiện tại ở nhờ ở thôn Trường ra, An thôn Trường ra, không thể làm phủi tay trưởng quầy. Nhân gia cấp điểm khách khí, coi như là phúc khí nên làm sống vẫn phải làm. Thư Hiếu Nhân vừa nghe, lôi kéo Thư Tân không cho đi. "Ngũ Ca, người buông tay. Không bỏ, người không làm việc, người chơi với ta." Thư Hữu Nhân nói, lại gắt gào nhấp nhất. Chính là không nước miếng chảy ra. "Không được." Thư Tân thận trọng ra tiếng. "Vì cái gì?" Thư Hữu Nhân không hiểu. Hắn đều không làm việc, bởi vì chúng ta toàn ra tạm thời ở nhờ An Ngũ Ca ra. Tự nhiên muốn giúp đỡ làm việc, Ngũ Ca ngươi buông tay. Thư Hữu Nhân nhíu mày, há mồm liền phải khóc. "Không được khóc, ngươi khóc lần sau ta không bồi ngươi chơi." Thư Tân nặng nghề ra tiếng, "Nếu là thôn trưởng, bá nương biết nàng đem Thư Hữu Nhân làm khóc, đừng nói sắc mặt tốt, nói không chừng sẽ đem các nàng cấp đuổi ra ngoài." Thư Hữu Nhân vừa nghe, giọng đốc, tức khắc ủy khuất lại không dám khóc. "Ngươi nếu là nghe lời, ta về sau có rảnh liền bồi ngươi chơi." Ngươi nếu là không nghe lời, ta liền không để ý tới ngươi." Thư Hữu Nhân vội vàng giữ chặt Thư Tân ống tay háo, "Muội muội, ta nghe lời, ngươi không cần không để ý tới ta." Nói xong còn không quên hút một ngụm nước miếng. "Vậy ngươi buông tay, ta đi hỗ trợ, an cơm chiều, ngươi lại dạy chúng ta biết chữ đi." Thư Hữu Nhân gật gật đầu, nhẹ nhàng buông tay. Nhìn Thư Tân ra nhà ở, chiều phòng bếp đi đến. Mắt trông mong nhìn Thư Tân chiều phòng bếp phương hướng đi đến. Sau đó lặng lẽ đuổi kịp. Thư Tân tới rồi phong bếp, đồ ăn trên cơ bản đều chuẩn bị thỏa đáng. Viên thị nhìn Thư Tân lại đây, cười nói, "Ta xem hữu nhân dạy ngươi biết chữ liền không quấy rầy các ngươi, đồ ăn lập tức thì tốt rồi, con mẹ ngươi làm bống cải, hành thái bưng qua đi, ta làm ngươi đại tẩu giết chỉ gà mái, cho ngươi nương bổ bổ." Thư Tân một đốn. Mấy câu nói đó tin tức lượng thật sự là quá lớn. "Bá nương." Viên thị sờ sờ Thư Tân đầu. Ngươi nương thân mình vốn dĩ liền lược, ngươi đẻ đẻ muội muội sinh non, có thể nuôi sống đã là thập phần không dễ, ăn được điểm sữa đủ, tiểu đệ yêu muội mới có thể lớn lên chắc thịt. Thư Tân cảm kích gật đầu. Liêu thị thân thể yếu đuối, nội bộ sớm bị đào giống, có thể hảo sinh dưỡng, cho dù là mấy ngày cũng là cực hảo. Liêu thị nhìn xung cải, hành thái, Trương thị đưa tới đồ ăn. Một chén lớn thơm nồng canh gà, một chén cơm thẻ. Còn có một cái lát thịt xào rau xanh, ngơ ngác hồi bất quá thần. "Thiểm, nương nói ngươi mới sinh hài tử, không thể ăn hàm, liền cố ý làm nấu dạng, ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào." Trương Thị cười hì hì nói. nay nhà ở là phòng cho khách, nhưng thu thập thực sạch sẽ, hai đối diện đều có cửa sổ, trong phòng sáng trưng. Một chiếc giường, một cái tủ quần áo, cửa sổ hạ có một cái án bàn, bên cạnh hai chiếc ghế dựa, án bàn hạ còn có mấy cái ghế nhỏ." Trương thị làm đông cải, Hành thái đem đồ ăn cơm đặt ở trên bàn, lại đối tỉ muội hai nói, các ngươi phòng bếp đi, đại tẩu tác mẹ nắm, này một chút đi vừa lúc ăn. Đông cải, Hành thái nhìn về phía Liêu thị. Liêu thị chậm rãi xuống giường, cười nói, các ngươi đi thôi, ta cũng không cần người chiêu cố. Đông cải, Hành thái cười chạy đi ra ngoài. Này hai hài tử, điên nha đầu dường như. Liêu thị cười, chầm gì gì xuống giường. Xuyên giày đi cái bàn liền ngồi xuống. Tiểu hài từ sao, hoặc bát chút không quan hệ, lại nói cùng trước kia không giống nhau, vui vẻ tốt hơn, cả ngày khóc sức mướp mới phiền nhân đầu. Liêu thị trước kia ngày mấy, Trương thị là biết đến. Cũng càng thêm may mắn chính mình gả cho hảo nhân ra. Cha mẹ chồng đều là hiền lành người, trượng phu cũng là hảo tính tình, chính mình bụng tranh đua, hai cái nhi tử, hai cái nữ nhi, hai cái nhi tử đều ở chấn trên tư thuộc đọc sách. Chỉ cần có bản lĩnh, có thể thi đậu đi, cha mẹ chồng là nguyện ý lấy tiền ra tới cung phụ. Nàng cùng trượng phu kiếm tiền cũng không cần dạy ra tới, đều chính mình tồn. Hiện giờ nàng trong tay tiền thêm lên đều mau 100 lượng. Liêu thị cười, chính là phiền toái các ngươi. Thím nói như vậy liền khách khí, mau thừa dịp nhiệt ăn đi, ta đi trước phòng bếp nhìn xem, một hồi lại đây thu thở. Hảo. Trương thị cười rời đi. Liêu thị nhìn đồ ăn Trong lòng hoài nghi càng ngày càng thâm. Nàng tuy rằng mềm yếu, lại không phải thật buồn. Tổng cảm thấy, thôn trưởng đối với các nàng toàn ra thật tốt quá, tốt có chút quá. Nhìn này phong phú thức ăn, liếu thị do dự một lát mới cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên. Phòng bếp nhưng thật ra náo nhiệt, đầu Hoa đi theo trường thị hai cái nữ nhi, Nưu thị nữ nhi cùng nhau ăn gạo nếp viên. Nưu thị chưa cho nhiều, một người hai cái, nhiều nhất ba cái liền không cho, sợ ăn nhiều bỏ ăn. Hơn nữa buổi tối thức ăn lại phong phú. Thư Tân, bông Cải, đầu hoa hỗ trợ bãi cơm, viên thị Tắc hô thư hiếu nhân lại đây. Cơm chiều là Thư Tân xuyên qua lại đây lần đầu tiên ăn như vậy phong phú. Một bàn lớn người. Lại là bàn tròn, cái bàn trung gian còn có thể chuyển, thức ăn đặt ở mặt trên, vừa chuyển cái gì đều từ trước mặt quá, đều có thể ăn đến. Cùng ở thư ra khi là không giống nhau. A Tân ăn nhiều chút, Đông Cải, hành thái Đậu Hoa cũng ăn nhiều. Viên thị cười nói: "Thư Tân gật đầu." Đông cải, hành thái, đầu Hoa cũng vội vàng gật đầu. Thư hữu nhân nhất định phải ngồi thư Tân bên người, không ngừng cấp thư Tân kẹp thịt, làm cho thư Tân cười khổ không thôi. Nàng ăn uống cũng không lớn, thư hữu nhân như vậy kẹp, nàng thực mau liền ăn no, lắc đầu cự tuyệt. Muội muội ăn. Thư hữu nhân nói, lại phải cho thư Tân gắp đồ ăn. Thư Tân kiên quyết lắc đầu. Thấy Thư Hiếu nhân có chút bị thương nhìn chính mình, vội cấp Thư hữu nhân gắp một khối thịt gà, "Ngũ ca ăn." Nhìn trong chén thịt gà, Thư Hiếu nhân tức khắc nở nụ cười, vui mừng ăn, còn thường thường muốn Thư Tân cho hắn gắp đồ ăn, "Mục canh." Thư Tân bật cười. Đối mặt có chút ngu dại, cố chấp Thư Lưu nhân, rốt cuộc vẫn là giúp đỡ hắn gắp đồ ăn, "Mục canh." Sau khi ăn xong viên thị mới lôi kéo Thư Tân nói, người Ngũ ca trước kia không bộ dáng này rốt cuộc Chỉ là sau lại bởi vì sinh bệnh, thành cái nửa ngốc niết tử, bên người cũng không có bằng hữu. Ai? Ngũ Ca thật cũng không phải ngốc, chỉ là làm người tương đối luân thuần, bá nương không cần lo lắng, Ngũ Ca sẽ khá lên. Thật sự? Viên thị kinh hỉ hỏi. "Ừm, bá nương chẳng lẽ không phát hiện, Ngũ Ca buổi tối ăn cơm, nói chuyện không như thế nào chảy nước miếng sao?" Viên thị mặc, cẩn thận vừa đi tưởng. Giống như thư hữu nhân cơm chiều sắc thật không như thế nào chảy nước miếng. Vội hỏi, đây là có chuyện gì? Không dối gạt bá nương, buổi chiều cùng Ngũ Ca ở bên nhau biết chữ thời điểm, ta làm Ngũ Ca hàm một cái đường ở trong miệng, nói chuyện phía trước đem nước miếng đều nuốt xuống đi lại mở miệng. Thư Tân nói, cẩn thận đánh giá Viên thị. Nếu là Viên thị sinh khí, nàng về sau liền đều mặc kệ. Ngươi là nói Viên thị tức khắc vui mừng và phần, lại nghĩ cái gì? đương khác lại có chút khổ sở, không thể tưởng được mấy năm nay lại là ta lầm hắn. Bá nương, đều nói ba cái ái con út, người ngũ ca vừa lúc chính là con út, từ nhỏ thông minh lanh lợi, lại sẽ đọc sách, hơn nữa lại khảo chung đồng sinh, cuối cùng khảo chung tú tài, nhưng là Cố Tình bị bệnh một hồi, thành ngốc tử, ta liền từ cưng tới rồi cưng chiều, hắn nói cái gì chính là cái gì, chính là chảy nước miếng ta cũng không nghĩ muốn đi nói cho hắn. Viên thị lại thật sâu thở dài, kéo chặt thư Tân tay, "A Tân, ngươi là cái thông minh cô nương, về sau có rảnh nhiều mang theo ngươi ngũ ca chơi đùa, tốt không?" Thư Tân gật đầu. Viên thị quan sát kỹ lượng thư thái, thấy nàng con ngươi sạch sẽ thấu triệt, thần sắc chân thành, Viên thị hoàn toàn yên lòng. "Hảo, mang theo đồng cải các nàng, đi tìm ngươi ngũ ca, làm hắn giao các ngươi đọc sách biết chữ, tuy nói là nữ hài tử, nhận được mấy chữ cũng là tốt." Cảm ơn bá nương." Đi thôi." Thư hữu nhân tuy rằng chơn váng, lại nhận được tự, cũng biết thập phần hảo. Giáo thư Tân tứ tỉ mội cùng ba cái chất nữ, vẫn là dư giả. Viên thị ở nơi sai nhìn liếc mắt một cái, hô trương thị lại đây, đi nhiều điểm hai chi ngọn đến, đừng đem đôi mắt lộng hỏng rồi. "Hảo." Chương thị nhiều ít vẫn là đoán được Viên thị tâm tư. Lại nói cái này ra, chân chân chính chính kẻ có tiền chính là Thư hữu nhân. Quý nhân mỗi năm đưa tới đổ vật thêm lên có bao nhiêu bạc nàng không biết, nhưng có thư nghe cha mẹ chồng nói chuyện, giống như bán quý nhân đưa tới đổ vật, dùng thư hữu nhân danh nghĩa ở trấn trên mua cửa hàng. Đến nỗi mấy mấy gian nàng không biết, nhưng cũng minh bạch, chỉ cần nàng không đi đắc tội thư hữu nhân, cái này ra liền sẽ không phân. Trong phòng sáng lên, cũng không ai phát hiện, đều đi theo thư hữu nhân nghiêm túc đọc sách biết chữ đâu. Viên thị tắc đi buổi liếu thị nói chuyện. Nhìn tiểu đệ Yêu muội trưởng thành chút, trên mặt cũng có thịt, mới đối Liêu thị nói, an tâm ở, đừng Miên Man suy nghĩ, ta nấu gì ngươi liền ăn, ăn gì, đem thân thể dưỡng hảo, đem này hai đứa nhỏ nãi hảo, so gì đều cường. Liêu thị gật đầu, đa tạ tổ tử. Nếu kêu ta một tiếng tổ tử, cũng đừng khách khí, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi tìm xem nữu nữu các nàng siêm ý đi, lấy vài món cấp yêu muội, tiểu đệ thay đổi xuyên. Đa tạ tử. Nhìn Viên thị rời đi, Liêu thị trầm mặc. nàng toàn ra không có gì đáng giá đồ vật, liền mấy cái nữ nhi, mà này mấy cái nữ nhi lớn lên kỳ thật đều không kém, chính là sớm chút năm không có gì ăn, cây hồng bì gầy nhom. Mà bộ dáng tốt nhất đương thuộc A Tân. A Tân, Liêu thị kinh ngạc một chút. Hay là Viên thị tưởng đem A Tân nói cho thư hữu nhân? Tuy là hoài nghi, nhưng Liêu thị càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng. Bằng không em đẹp Viên thị như thế nào liền đối với các nàng hào lên. Chờ Viên thị lấy tới siêm Similie, Liêu thị nhiều tâm tư, nhịn không được đi nghiền ngẫm Viên thị nói, đa số đều là nàng ở khen thư hữu nhân, lại khen thư tấn, trong lòng cũng liền càng thêm khẳng định. Liêu thị là lại tức lại bất đắc dĩ. Sớm biết rằng, liền Oa ở kia trong phòng, tới thôn trưởng ra làm cái gì. Viên thị phát hiện Liêu thị dễ dàng thất thần, nói vài câu liền đứng dậy rời đi trở về phòng. Tìm thôn trưởng nói chuyện. Ngươi nói, thật có thể thành. Thôn trưởng nhìn Viên thị liếc mắt một cái, liền xem á tân đứa nhỏ này có hay không lương tâm. Viên thị mặc, đảo cũng là cái này lý. Cũng không ở nhiều lời, cầm kim chỉ làm siêm xiêm y. Thôn trưởng, thưa hữu nhân xiêm y đều là nàng ở làm, trong nhà cũng tồn mười mấy thất cực hảo vải dệt, vẫn luôn luyến tiếp dùng, là quý nhân đưa tới. Nhưng thật ra cho Hữu làn, Hữu cầm hai thất. Này hai chị em cũng là luyến tế dùng. Hai cái con dâu nàng một người cho một con. Về sau Thư Tân thật gã tiến bảo, nàng liền đều cho Thư Tân. Cũng có chút thâm, Thư Tân chưa đã thèm, chỉ là thư hữu nhân hợp với đánh vài cái ngáp, tân nương như thị, Trương thị lại đây kêu nhà mình nữ nhi đi rửa mặt, rửa chân ngủ, Thư Tân cũng chỉ đến mang theo bông cải, hành thái, đậu hoa đi múc nước rửa mặt rửa chân, về phòng ngủ. Sắp ngủ phía trước, liền đi nhìn tiểu đệ Yêu muội. Liêu thị nhìn bốn cái nữ nhi, tuy rằng bất công thư tân, nhưng đều là nàng sinh, cũng là đau lòng, hơn nữa hiện giờ sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên càng đau vài phần. "Hảo, tiểu đệ, yêu muội đều hảo hảo, các ngươi cũng đi ngủ đi, hiện giờ ở tại bá nưng, gia, muốn cần một chút, đừng chỉ lo chơi." Liêu thị thanh nghe ôn ồn nhu nu, lại mang theo một tia kiên nghị. Thư Tân gật đầu. "Đông cải, hành thái, đầu hoa lên tiếng." Đi ngủ đi, nương cũng đi ngủ sớm một chút. Thư Tân mấy tỷ muội trở lại phòng, phòng khung cùng Liêu thị phòng là giống nhau, chính là nhiều thả một chiếc giường, trung gian một cái bàn nhỏ, lấy tới phóng đèn, đèn dầu. Hai chiếc giường đều là sạch sẽ. Đầu Hoa lôi kéo Thư Tân, "Đại tỷ, ta cùng ngươi ngủ." "Hảo." Đông cải, hành thái ngủ một trương, Thư Tân, đầu Hoa ngủ một trương. Hôm nay vốn dĩ có chút nhiệt, nhưng bởi vì Hạ Vũ lại lạnh căm căm lên, chăn không mỏng không, dậy, cái vừa vẫn tốt, lại bởi vì phơi quá, sạch sẽ hương vị làm người thực dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đầu hoa rửa gần Thư Tân, "Tiểu Thanh vấn, đại tỷ." "Ừm." "Về sau nhà của chúng ta chăn cũng có thể như vậy sạch sẽ, ấm ha hả, còn thơm nào ngạt sao?" Thư Tân một đốn, ôm chặt đậu hoa, "Đương nhiên. Nàng sẽ thỉnh người đánh hai cái giường đất, mùa đông tiêu thượng hỏa, giường đất liền ấm áp dễ chịu." Một giấc ngủ đến hừng đông. Cứ việc bên ngoài tí tách tí tách rơi xuống vũ, Thư Tân cũng thực mau đã ngủ. Một đêm vô ngộng, ngủ đến phá lệ hương. Tới rồi nửa đêm, Vũ liền ngừng. Bình minh thập phần, có nhân tài nhớ tới Thư Tân toàn gia, cố ý đi xem, mới phát hiện Thư Tân ra nóc nhà cũng chưa. dùng vài dầu cái, Thư Tân toàn ra đều không thấy, vội tới rồi thôn trưởng ra, mới phát hiện Thư Tân tỉ mỗi bốn cái đang cùng thôn trưởng toàn ra ngồi cùng nhau ăn cơm. Ha ha a cười vài tiếng, nói chút lời nói mới rời đi. Trong thôn tức khắc nói cái gì đều có, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Thư Tân toàn ra mạnh khỏe, đến nỗi thôn trưởng cái gì tâm tư, ai biết được. Lương Tâm không có trở ngại thì tốt rồi. An cơm sáng, Trương Thị liền lôi kéo Thư Tân nói, Đậu Hoa nói ngươi việc may vá hảo, lấy tới cấp ta nhìn xem thế nào. Thư Tân kinh ngạc, nhìn thoáng qua Đậu Hoa, mới nở nụ cười, "Hảo." Vệ phong từ giỏ tìm được tu hảo bản vẽ tử, cầm cấp Trương thị xem. Trương thị cầm bản vẽ tử, tức khắc liền kinh sợ. Này hoa thêu cùng thật sự giống nhau, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp hoa nhi. Viên thị, Nưu thị cũng đi tới xem. Ai nha, này hoa là cái gì hoa? Cũng thật đẹp. Nưu thị khen nói. Viên thị cũng khẽ gật đầu. Sắc thật tiêu hảo, so trong nhà hai cái con dâu, hai cái nữ nhi đều hảo. Thậm chí so quý nhân đưa tới còn muốn hảo chút. Viên thị trong lòng tức khắc có chút thất vọng. Tốt như vậy tay nghề, đồ thêu lấy ra đi bao nhiêu người cơ muốn, tiền cũng liền quần của tới. Có tiền thư Tân hay không sẽ nhớ kỹ hiện giờ ân tình? Gà cho hữu nhân. Đây là phù dung hoa." Thư Tân giải thích, cũng không có bởi vậy mà kiêu ngạo. "Đây là tính toán làm túi tiền sao?" Nưu thị hỏi. "Ân." Thư Tân gật đầu. Nưu thị sơ soạn vài cái liền đưa cho Thư Tân còn. Theo tốt như vậy, lộng hỏng rồi đáng tiếc. A Tân tính toán làm túi tiền cầm đi bán sao? Viên thị hỏi. Thâm hơi hơi nắm khởi. "Ừm, ngày đó từ mang nhớ lấy về tới vải rệt, chờ làm tốt liền lấy qua đi, kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng." Thư Tân nhẹ nhàng ra tiếng. "Bộ dáng này hảo, bộ dáng này hảo." Viên thị liền khen vài câu, mới nghiêm túc nói, "Nếu phải làm túi tiền Liền thừa dịp mấy ngày nay làm ra tới, quá hai ngày đại ca ngươi muốn đi chấn trên, làm hắn thuận tiện mang người qua đi. Đa tạ bán nương. "Hảo, mau đi theo Hoa đi, ngươi nhị tẩu cũng theo không tồi, các ngươi hai cùng nhau vừa vặn có bạn, ta đi tìm miếng vải liêu cho ngươi, ngươi nhiều làm mấy cái túi tiền cũng là tốt." Bán nương, không cần, ta." Viên thị cười vô vô thư tân bả vai, "Đừng nghĩ cự tuyệt bán nương, nghĩ nhiều tưởng nhà ngươi tình huống hiện tại." Nhiều kiếm ít tiền nhiều mua chút lương thực, đem Nhật Tử quá lên. Đa tạ bá nương. Viên thị cười cười, đi lấy vải dệt. Trương thị lôi kéo thư Tân đi theo hoa, làm thư hữu nhân giáo đông cải các nàng biết chữ đi. Thư hữu nhân không quá nguyện ý, nhưng lại sợ thư Tân sinh khí, chỉ có thể mang theo một đám hài tử đi phòng. Tâm bất cam tình bất nguyện giáo các nàng đọc sách biết chữ. Thôn trưởng ra ba cái nhi tử phòng đều là dựa gần, trung gian cách một bức tường. Bên trong ba phương hướng có phòng, thực rộng mở có sáng ngời. Trương thị mang theo Thư Tân tới rồi chính mình trụ phòng, cầm thêu rổ lại đây, bên trong đều là trầm kim chỉ tuyến, lại thấy Thư Tân không có theo lều, vội cầm theo lều cấp Thư Tân, từ từ tới, không nổi. Đa tạ nhi tử. Trương thị cười cười. Thư Tân đem vải dệt dùng thêu lều ban hảo, lại cầm châm, đem yêu cầu tuyến đều mặc tốt đặt ở một bên dự phòng. Sau đó nhanh chóng thêu Đầu đều không ngâng một chút, thậm chí không cần lo lắng, rối dám dùng tuyến, càng không cần xem bản vẽ tử, theo ra tới hoa lại xinh đẹp thực, cùng thật sự giống nhau. Trương thị nhìn, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Thẳng đến một đóa hoa thêu hảo, Thư Tân mới thở ra một hơi. Ngừng đầu, vặn vẹo một chút cứng đờ cổ, đứng lên vặn vẹo một chút eo, quay đầu thấy Trương thị giật mình nhìn nàng, cười nói, nhị tẩu, ngươi làm sao vậy? Trương thị hồn, đi theo nở nụ cười. Ngươi thêu thật là đẹp mắt. Chờ về sau thêu một cái đưa nhị tẩu. Bất quá hiện tại không được, nàng đến trước kiếm tiền. Hảo. Trương thị vui dạo dược theo tiếng. Thư Tân ra cái gì tình huống nàng là biết được, Thư Tân nói muốn đưa nàng cái túi tiền, nàng cũng là tin. Nghỉ ngơi một hồi, Thư Tân lại bắt đầu thêu. Chờ Viên thị cầm vải dệt lại đây, Thư Tân đều thêu hảo hai cái túi tiền. Tốc độ này thật đúng là mau. Viên thị thở dài, Đem vài rệ cấp thư tân, cầm cắt thành một đám túi tiền lớn nhỏ, đều lấy tới theo túi tiền đi. Viên thị lấy tới vải rệ không phải đặc biệt hảo, nhưng là cũng không kém, cùng thư tân lấy về tới không sai biệt lắm. Đa tạ bá nương. Ừm. Thư tân thực thức thời, rõ ràng hơn minh bạch nàng tình cảnh hiện tại, thật muốn trang thanh cao, toàn ra đều đến đói chết. Hơn nữa nàng không tư cách trang. Đơn giản thoải mái hảo phóng tiếp nhận rồi. Thư tân làm bông cải Thanh Thái trở về uy một chuyến gà con, các nàng ra cái kia tình huống, trừ Phi Lương Tâm bị cầu ăn mới có thể đi trộm, người bình thường đều là muốn mặt muốn nguấn ra. Nàng khắc nghiêm túc theo túi tiền. Thư Hữu Nhân cũng không vui giáo, thất thần dạy một hồi, hổ mặt tới tìm Thư Tân, thấy Thư Tân không để ý tới hắn, thở phì phì ngồi ở Thư Tân bên cạnh. Thư Tân nhìn hắn một cái, tiếp tục theo hoa, không chút để ý hỏi, ngũ Ca làm sao vậy? Không vui. Vì cái gì không vui? Không nghĩ giáo các nàng đọc sách biết chữ, phiền. Thư Tân gật gật đầu, vậy không giáo, Ngũ ca chính mình chơi. Người chơi với ta. Không được, ta phải theo hoa kiếm tiền. Thư Hữu Nhân nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nghiêm túc nói, làm nương cho người tiền. Thư Tân thật sự cười. Cái này ngốc tử, ta theo hoa cũng có thể kiếm tiền a, chờ ta kiếm lời, mua đường cấp Ngũ ca ăn, được không? Thật sự Đương nhiên, Thư Hiếu Nhân cũng đi theo cười, "Ta đây giúp người sâu kim." "Hảo." Thư Hiếu Nhân liền như vậy dính Thư Tân, cấp sâu kim khắp tuyến, làm vui vẻ vô cùng. Liên tính giúp đảo vội, Thư Tân cũng không nói hắn. Một ngày xuống dưới, Thư Tân eo đều thẳng không dậy nổi, làm ra tới 15 cái túi tiền. Tuy rằng không biết có thể bán bao nhiêu tiền, Thư Tân vẫn là thập phần cảm thấy mỹ mãn. Ngày mai liền phải đào đất cơ Thư Tân nghĩ đem hiện tại nhà ở cũng đầy rớt, một lần nữa tu một chút, thôn trưởng suy nghĩ một lát đáp ứng, rồi cũng nói cho Thư Tân, không cần chuẩn bị đồ vật, tới tu nhà ở người sẽ chuẩn bị tốt. Đa tạ thôn trưởng đại bá cho chúng ta bốn ba. Trơ Phong ở tu hảo, hảo hảo mang theo đệ đệ muội muội sinh hoạt là được. Ân. Thư Tân tẩy tẩy sớm liền ngủ, ngày mai đào đất cơ, liếu thị ở ở cứ, không thể đi ra ngoài chung gió, đệ đệ muội muội còn nhỏ. Cũng, cũng chỉ có thư Tân thượng. Xiemei, quần, giày đều chuẩn bị tốt, tháng 4 năm 30, thư Tân sớm liền dậy. Ở thôn trưởng gia ăn cơm sáng, liền cùng thôn trưởng đi chờ, thức mau liền thấy một ít người lại đây. Đều là nam nhân, tuổi lớn nhỏ đều có, còn mang theo đồ vật. Này đó đều là tới làm việc, hiện giờ bên này cái gì đều không có, nấu nước gì đó, làm ngươi lại tẩu, nhị tẩu thiêu, làm đại ca ngươi, nhị ca đưa lại đây. Thôn trưởng thấp giọng nói: "Ừ, nghe thôn trưởng đại bá." Thôn trưởng cùng mọi người chào hỏi, liền có người bắt đầu bày án bàn, lấy ra đồ heo, gà, màn đầu, thịt, ngọn nến chờ cống phẩm mang lên, một bên dọn xong pháo. Trong thôn cũng tới không ít người xem náo nhiệt. Nhìn kia cầm đầu lão giả thì thầm nghiệm một hồi, điểm pháo. Thôn trưởng cầm cái quốc đưa cho Thư Tân, đi đào đệ nhất quốc. Nay nguyên bản là muốn nam tử tới, nhưng Thư Tân ra tình huống Cung cũng chỉ có thư Tân cái này đại tỷ tới. Thư Tân đào đệ nhất quốc, này khởi phòng cơ sự tình liền tính định ra tới. Tới người cũng nhiều, hơn nữa trong thôn tự nguyện tới làm việc, ước chừng có 5-60 người. Thư Tân đãi một hồi liền trở về thôn Trừng ra. Bá nương, ai? Hôm nay là đào phòng cơ nhật tử, trong nhà như vậy cái tình huống, ta cũng không thể thỉnh đại gia ăn cơm, nhưng tổng phải có điểm tỏ vẻ, ta tính toán lấy điểm tiền ra tới. Mua chút trứng gà, nấu thượng một ít trứng trắng bao, cũng không nhiều lắm, một người hai cái, ngài xem có thể chứ?" Thư Tân hỏi. Nhà người khác sửa nhà, đều là chủ nhân ra chuẩn bị cơm trưa. Thư Tân ra tình huống ở chỗ này, cũng là không có cách nào. Viên thị nghĩ nghĩ, hành, ngươi trong tay nhưng có tiền?" "Có." "Kia hảo, làm ngươi hai cái tẩu tử đi theo ngươi trong thôn mua trứng gà, thế nào cũng đến mua 145 chục cái." Ân. Thư Tân muốn mua trứng gà, trong thôn lập tức liền đều đã biết. Một văn tiền một cái, mua 10 cái đưa một cái. Thư Tân lập tức mua 170 cái, hơn nữa đưa liền có 180 nhiều. Chờ nấu hảo thêm đường đưa qua đi, một người hai cái trứng trắng bao, một chén lớn trẻ. Tuy rằng đồ vật không đáng giá tiền, nhưng là cái loại cảm giác này, ấm áp. Ăn trứng trắng bao, làm việc đều ra sức nhiều. Buổi chiều đưa điểm nước gấm lại đây liền thành Không cần nấu trứng trắng bao. Thôn trưởng cười, chờ về sau nhật tử hà quá, tiểu đệ trưởng thành, tái hảo hảo thỉnh các hương thân. Muốn muốn, người nhiều làm việc mau, một cái buổi sáng, liền đem nền đảo ra tới, gà con tử bắt được thôn nuôi trong nhà, những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, thôn làm chủ một phen hỏa cấp thiêu cái sạch sẽ. Thôn trưởng, ngài đối thư tân toàn gia như vậy hảo, có phải hay không có gì tính toán Nga? Có thể có gì tính toán? Cô nhi quả phụ, ta là thôn trưởng, nên giúp đỡ. Nói nữa ta chỉ là xuất lực, này tiền vẫn là tính mượn, các nàng có tiền là phải trả lại." Thôn trưởng cười nói, "Thiệt hay giả nga? Mặc kệ là thiệt hay giả, này nương mấy cái thật sự là đáng thương, có thể hảo hảo đem nhật tử qua lên, nói ra đi ai không khen chúng ta thư ra thôn một câu trượng nghĩa." Hậu sinh nhóm đi ra ngoài, nhân ra luôn là muốn xem trọng hai mắt, cũng là tốt sao? Chính là chính là Các thôn dân mồm năm miệng 10, đảo cũng có người nói tới rồi chính để thượng. Thư A một bãi thư ra thôn thanh danh, đem mang thai liếu thị đánh tới Sinh Non, thiếu chút nữa liền một thi tam mệnh, lại đem mấy cái nữ nhi đều ném cho liếu thị, liền vì cái quả phụ. Loại này nam nhân, thật sự là quá nhẫn tâm, vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói. Cũng may hiện giờ không phải ngày mùa, tới hỗ trợ người cũng nhiều. Thư Tân nhàn dối liền đưa nước ấm, tuy rằng không có toàn bộ chứng trắng bao Nhưng trứng hoa canh sắc thật mỗi ngày buổi chiều đều có, hợp lại bánh bao màn đầu, cũng coi như là thập phần không tồi. Đến sơ tứ thời điểm, nhà ở trên, cơ bản liền tu hảo, phía dưới là cục đá, mặt trên là bùn đất. Sân dùng đầu gỗ làm tường viện, một cây một cây chén nhỏ thô, hai người như vậy cao, rậm rạp song song, bên ngoài mấy cây hoành dùng cái đinh định trụ. Chờ thêm đoan nhỏ, tháng 5 sơ tám thượng lương, thượng lương qua đi đánh dựng đất, đặt mua ra cụ. Tháng 5 mười lăm tiến trụ. Thư Tân đem túi tiền đếm đếm, có 42 cái. Vì này 42 cái túi tiền, nàng la một có rảnh liền làm, mệt đến eo đều thẳng không dậy nổi, buổi tối còn muốn ngao một chút đêm. Bất quá cũng may thức ăn hảo, nhìn còn dài quá điểm thịt, cũng trắng một ít. Tháng 5 sơ tứ buổi chiều, Thư Hữu Khang muốn đi chấn trên tiếp mấy cái hài tử, Thư Tân muốn đi mang nhớ đưa túi tiền, liền ngồi Thư Hữu Khang xe ngựa đi. Thư hữu nhân muốn cùng, viên thị sợ đi lạc.